Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện nhà tiên tri của anh. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. 117 yêu cầu của đạo diễn. Mặc dù phong thủy là nghề không được người ngoài biết đến, nhưng Trần Hoa người lớn lên cùng Lý Bách và là một người đàn ông giàu có trong giới giải trí lại biết rõ về nghề này. Hóa ra cô là vị kiến trúc sư đó không biết cô có hứng thú làm diễn viên khách mời trong bộ phim truyền hình của tôi không? Từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy Lục Giao Trần Hoa biết rằng cô gái bí ẩn nhất trong bộ phim truyền hình kia của mình ngoài cô ra thì không thể là ai khác. Khách mời, Lục Giao đột nhiên nghe thấy vậy liền cảm thấy rất ngạc nhiên cô lập tức lắc đầu. Tôi không làm được đâu, nhưng Trần Hoa đâu phải là người dễ từ bỏ như vậy. Cô Lục Giao... Đúng là đóng vai khách mời, nhưng nhân vật này có vai trò vô cùng quan trọng trong bộ phim, cô là sư phụ của nữ chính, là ân nhân cứu mạng của nam chính, số lần xuất hiện không nhiều lắm, nhưng lại là một nhân vật xuyên suốt của bộ phim, chúng tôi vẫn chưa tìm được người thích hợp cuối cùng hôm nay tôi đã biết bởi vì người thích hợp nhất chỉ có thể là cô. Trần Hoa nói, tôi nói lui đều là khen ngợi, đặc biệt là khi muốn dành lời khen ngợi cho một ai đó, thì anh ta có thể tâm người ta lên tận trời cao. Nhưng thật sự là lục giao không muốn làm nghề diễn viên này, cô lắc đầu. Xin lỗi đạo diễn Trần, tôi thực sự không làm được đâu, tôi không biết diễn. Hai, cô không cần diễn, cũng không cần nói lời thoại, chúng tôi chỉ cần cô xuất hiện ở mấy cảnh là được rồi. Trần Hoa cũng tính toán xong rồi, cho dù thế nào, nhân vật này cũng chỉ có thể do lục giao diễn, cho dù cô không nói lời thoại. Nếu không nói lời thoại thì để sau này lồng tiếng, cứ coi như là cô gái đó là người có công lực cao thâm, có thể nói chuyện bằng truyền âm là được dù sao thì Trần Hoa cũng chỉ cần khuôn mặt của Lục Giao xuất hiện trong bộ phim là được. Lục Giao lại không biết đạo diễn Trần là người cố chấp như vậy, Lý Bách kéo Trần Hoa. Được rồi, Lục Giao thật sự không thể làm diễn viên được Trần Hoa cầu cũng không nên làm khó. Không được, vai Lạc Thần Hoa chỉ có thể do Lục Giao diễn, nếu không thì bộ phim truyền hình này sẽ không quay nữa. Trần Hoa cau chặt mày lại, Lý Bách tôi vừa đồng ý với cậu cho đồng vũ làm nữ phụ tôi cũng có một điều kiện, nếu muốn bộ phim này được quay thì Lục Giao nhất định phải xuất hiện. Việc này, chuyện này không chỉ khiến Lục Giao ngạc nhiên, mà ngay cả mã thắng người luôn trầm ổn đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh hãi. Quả thực là Lục Giao xinh đẹp hơn so với một số nghệ sĩ nữ trong công ty, nhưng Lục Giao vừa nói không biết đóng phim cũng không muốn đóng, bây giờ đạo diễn Trần làm như vậy đúng là làm khó người ta. Lý Bách nhìn Trần Hoa đang nhìn chằm chằm vào Lục Giao, rất rõ ràng, đây là quyết định không thể thay đổi được, anh chỉ có thể quay đầu nhìn Lục Giao. Lục Giao, hay là cô thử xem, dù sao, nếu cô không thích thì sau khi quay xong bộ phim này cô không cần diễn nữa, đương nhiên cô cứ yên tâm, chắc chắn cát xê của cô sẽ không thấp. Lục Giao cảm thấy buồn phiền, cô hoàn toàn không biết gì về giới giải trí. Lý Tổng, tôi thật sự không biết. Lục giao, rất đơn giản, cô chỉ cần ngồi một chỗ, viết mấy chữ sau đó nhìn vào máy quay là được rồi. Những việc còn lại đều giao cho chúng tôi. dáng vẻ bây giờ của Trần Hoa không giống một đạo diễn lớn, kiểu ăn nói khép nép như vậy, khiến lục giao cảm thấy bối rối khi nói. Coi như là cô giúp đỡ tôi đi. Đương nhiên, cát xê chắc chắn sẽ không thấp. Lục giao cảm thấy mệt mỏi. Được nếu sau đó tôi phát hiện mình không thích hợp tôi muốn quay lại lập tức. Dù sao thì Lý Bách cũng là ông chủ của mình, nếu từ chối, sợ là không nể mặt anh ta, hơn nữa bây giờ cô nhìn tướng mạo của Trần Hoa trong lòng thở dài, chắc chắn là bộ phim truyền hình này sẽ không được xuân sẻ. Lục Giao vừa đồng ý thì buổi chiều ngày hôm đó Trần Hoa đã cho người đưa kịch bản đến. Cô lật mấy trang ra xem, đúng là phần diễn của mình không nhiều lắm, chỉ 2-3 ngày là có thể quay xong, hơn nữa cũng không có lời thoại gì. Cô đặt kịch bản xuống bàn làm vạch Tiểu Mỹ ở bên cạnh quay đầu sáng hỏi ơ, Lục Giao, sao cậu lại có kịch bản của bộ phận phim ảnh vậy? Tiểu Mỹ vào công ty sớm hơn Lục Giao 3 tháng, mấy hôm nay vừa qua thời gian thử việc đây cũng là một trong số ít người có thể nói chuyện với Lục Giao. Tiểu Mỹ nhìn kịch bản ở trước mặt trong lòng cảm thấy nghi hoặc cô nàng chống cằm nhìn Lục Giao trên khuôn mặt hiện ra vẻ hâm mộ. Nhưng mà nói thật thì tướng mạo của, của cậu rất phù hợp để trở thành nghệ sĩ. Khuôn mặt này, dáng người này. Tiểu Mỹ nói xong liền cúi đầu, cô lấy tay véo lấy phần thịt thừa bên hông của mình, trong lòng thở dài, nếu mình có vốn liếng như Lục Giao thì việc gì phải chọn ngành kiến trúc, đi theo con đường nghệ thuật cũng là một sự lựa chọn tốt. Không còn cách nào chuyện cấp trên giao cho, dù sao thì mình cũng chỉ mua nước tương thôi, từ này dùng như vậy có đúng không? Lục Giao cất kịch bản đi, bởi vì chơi với Tiểu Mỹ nên cô học được rất nhiều từ ngữ mới trên mạng. Tiểu Mỹ mỉm cười gật đầu. Nhưng bộ phim này hiện đang rất nổi tiếng trên mạng mấy ngày nay trên Weibo đều bàn tán về chủ đề này. Lục Giao không biết chuyện này, dù sao thì cô cũng không quan tâm. Bây giờ cô đã lo được học phí cho học kỳ sau rồi cô muốn bắt đầu nghĩ về chỗ ở sau khi tốt nghiệp. Nếu được nhiều cát xê thì cô cần phải bắt đầu tiết kiệm tiền để mua một căn hộ. Lục Giao không thích đi thuê phòng, có căn hộ thuộc về chính mình thì vẫn tốt hơn. Trước khi tan làm, Lục Giao nhận được tin nhắn của tiểu đao cậu muốn mời cô đi tụ tập. Cái gì, Hạ Thần Phong đến đón tôi. Lục Giao nhớ đến cái ôm trước kia của Hạ Thần Phong, trong lòng vẫn còn cảm thấy có chút ngại ngùng. Chuyện khiến người ta bực mình nhất là, lúc đó Hạ Thần Phong cứ thế mà rời đi, sau đó khi gặp lại cô thì làm như không có chuyện gì xảy ra. Quay đi quay về, trong chuyện này chỉ có mình cô để ý đến. Lục Giao cắn môi, khuôn mặt hiện lên vẻ buồn dầu. Hạ Thần Phong không xa lạ gì với tòa nhà tinh thần, đang giờ tan làm nên có rất nhiều nhân viên đi ra khỏi tòa nhà. Bởi vì tìm được người đóng vai Lạc Thần Hoa nên Trần Hoa rất hưng phấn, còn tâm trạng của Lý Bách cũng rất tốt vì giá cổ phiếu trong mấy ngày gần đây liên tục tăng, chuyện của Đồng Vũ cũng được giải quyết. Hai người vừa ra khỏi cửa lớn đã nhìn thấy một nhóm các cô thư ký chỉ trỏ về hướng cửa hông. Trần Hoa thử nhìn qua đó, anh ta lập tức vui lên. Ôi, anh Phong, hạ thần Phong ném điếu thuốc lá đi, cơ thể đang dựa vào thân xe nghiêng sang một bên, anh nhìn thấy Lý Bách và Trần Hoa ở cách đó không xa. Sao cậu lại đến đây? Trần Hoa cảm thấy buồn bực vậy chắc không phải đến đây là vì gặp mình rồi Không đúng anh Phong chẳng lẽ không phải là anh biết tôi ở đây nên đến tìm tôi và Lý Bách đi ăn sao Đúng là đến tìm người đi ăn nhưng không phải là với hai cậu Khóe miệng của Hạ Thần Phong hơi nhếch lên trong lòng anh cũng cảm thấy rất vui khi nhìn thấy Trần Hoa anh vươn tay Hôm khác mấy anh em tụ tập nhé Mấy người họ nói chuyện rất lâu cuối cùng đúng thật là Hạ Thần Phong không đến đây vì Trần Hoa Trần Hoa lập tức cảm thấy trái tim mình nhói đau. Vậy anh Phong anh đến đây để. Trần Hoa nhìn theo ánh mắt của hạ thần Phong, nhìn về phía sau thì thấy nữ thần lục dao mà anh ta mới tìm thấy. Chẳng lẽ tình cảm vừa mới nhen nhóm của mình cứ như thế mà bị dập tắt ư? chương 118 cuộc liên hoan ba người, Trần Hoa cảm thấy trái tim mình lại một lần nữa bị tổn thương. Lục dao đến gần, Lý Tổng, đạo diễn Trần cũng đi sao? Không đi. Hạ thần phong không đợi hai người trả lời mà trực tiếp nói ra đáp án. Trần Hoa chúng tôi còn có việc phải đi trước. Lên xe đi Lục Giao. Lục Giao khẽ gật đầu với hai người, sau đó vòng qua hai người, ngồi vào ghế lái phụ. Lý Bách vỗ vỗ vai Trần Hoa. Đi thôi người anh em, hai chúng ta đi uống một chén đi. Lục Giao nhìn tòa nhà tinh thần càng ngày càng xa qua gương chiếu hậu, cô quay đầu lại nhìn Hạ thần phong, mím miệng không nói gì. Em muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Tò mò về thân phận của tôi, Hạ Thần Phong quay đầu qua nhìn Lục Giao. Lục Giao khẽ lắc đầu, nếu như nói về thân phận của Hạ Thần Phong, lúc trước Lục Giao cũng có chút nghi hoặc sau khi vào công ty thì cô đã hiểu. Tôi biết anh là người thừa kế của tập đoàn tinh thần, còn Lý Bách là anh em họ. Hạ Thần Phong cũng không ngạc nhiên khi nghe cô nói vậy. Em nhìn ra được, một nửa thôi, lúc trước khi nhìn tướng mạo của anh tôi đã biết anh không phải là người có xuất thân đơn giản. Chắc chắn là con cháu nhà giàu có, nhưng Lục Giao cắn môi, không biết có nên tiếp tục nói ra không. Nói đi, Hạ Thần Phong không muốn giấu giếm Lục Giao chuyện gì, nhưng thật ra anh cũng muốn nhìn xem, ở trong mắt của Lục Giao, cuộc sống của anh như thế nào. Nhưng anh không có duyên với bố mẹ, chắc là bố mẹ anh đã qua đời khi còn nhỏ. Mối quan hệ với người trong gia đình cũng không được hòa thuận Lục Giao nói xong liền thở dài. Trước khi tôi biết anh và Lý Bách có quan hệ họ hàng, thật ra tôi không biết anh là ai, nhưng sau khi vào công ty, tôi thấy sợ yếu lý lịch của công ty, người sáng lập tinh thần mang họ hạ, liên kết tất cả manh mối lại với nhau cho nên tôi đoán ra anh là người thừa kế của tinh thần. Lục Giao không hỏi tại sao người thừa kế không làm ông chủ ở thành phố Bắc mà lại chạy đến thành phố Tô làm một cảnh sát hình sự nhỏ bé. Hạ thần phong lái xe rất nhanh. Đúng vậy, nhưng hy vọng em có thể giữ bí mật giúp tôi. Lục Giao gật đầu, đúng là thân phận của Hạ Thần Phong rất lớn, nhưng đôi khi thân phận lớn như vậy lại trở thành sợi dây trói buộc Hạ Thần Phong. Nếu để người khác biết đường đường là người thừa kế của tập đoàn tinh thần mà lại ở thành phố Tô, như vậy thì sau này cuộc sống của anh khó có thể yên ổn được. Sau khi hai người nói xong đề tài này, không khí trong xe lại rơi vào im lặng. Trước đó Lục Giao không có cảm giác gì, nhưng sau khi bầu không khí trong xe trở nên im lặng lần thứ hai, Lục Giao cảm thấy rất lúng túng. Dường như là đang nghĩ đến cái ôm lần trước Lục Giao thấy Hạ Thần Phong gần cô như vậy, nên mùi thuốc lá trên người Hạ Thần Phong cứ vấn vít trước mũi Lục Giao. Cô đưa tay lên bóp mũi, nghe nói cô đã ký hợp đồng với tinh thần. Hạ Thần Phong là người phá vỡ sự im lặng, ừm, dù sao thì cũng là sinh viên năm tư cũng sắp tốt nghiệp rồi, vậy nên tìm trước công việc cũng tốt. Hạ Thần Phong gật đầu và quay tay lái chỗ này Lục Giao đã đến một lần rồi. Đây là nhà hàng tư nhân mà Hạ Thần Phong đưa cô vào dịp đi ăn mừng năm mới. Lần này, vì có mặt mũi của Hạ Thần Phong nên Tiểu Đao mới có cơ hội ngồi ở nhà hàng này ăn một bữa. Tiểu Đao nôn nóng tự gọi món ăn, sau khi phá được vụ án của hứa khuê cục cảnh sát đã cho mọi người nghỉ và trả trước tiền lương. Bây giờ Tiểu Đao là người có tiền, nên đương nhiên là muốn mời Hạ Thần Phong và lục Giao một bữa. Tiểu Đao vừa ăn vừa không ngừng lãi nhài. Đúng là không dễ dàng. Thế mà cấp trên lại cho chúng ta một kỳ nghỉ, nhưng cũng đúng từ hồi Tết chúng ta đã không được nghỉ ngơi. Thật sự là muốn kỳ nghỉ này có thể lâu hơn một chút. Chẳng phải cậu đã nằm viện trong một thời gian dài sao, khoảng thời gian đó cậu nghỉ ngơi chưa đủ hay sao? Lục giao rót trà cho ba người, cô thấy hạ thần phong cầm chén trà lên và uống một ngụm, sau đó xoay người nhìn tiểu đao và nói. Tiểu đao nghiêm mặt lại. Hai, cái đó sao được gọi là nghỉ ngơi chứ, cả ngày chỉ có thể nằm trong bệnh viện, ngày nào cũng nhìn vào bức tường trắng, em nằm đến mức mốc meo người luôn. Ở trong mắt của bọn họ kỳ nghỉ thực sự chính là có thể ngủ một mạch cho đến khi tự tỉnh, nếu có thời gian thì tập thể thao một chút, hoặc là đi uống mấy chén với mấy người anh em tốt. Tiểu đao cầm chén trả lên, được rồi, lục giao chẳng phải là chuyện ở công trường xây dựng kia về cơ bản là đã kết thúc rồi sao cô có thời gian đi du lịch với chúng tôi không? Lục Giao đang nhai súp lơ xanh trong miệng, không biết từ lúc nào quan hệ giữa cô và nhóm người tiểu đao đã trở nên thân thiết như vậy. Du lịch Lục Giao chưa đi du lịch bao giờ, không phải là không thích mà là trước đây không có thời gian và cũng không có tiền, còn bây giờ... Vẫn là không có thời gian, không có tiền. Cô khẽ lắc đầu, chắc là không được rồi. Hạ thần phong nghiêng đầu nhìn cô. Trường học còn có việc. Hiển nhiên là Tiểu Đao cũng không ngờ Hạ Thần Phong sẽ mở miệng, chính Hạ Thần Phong đã không đồng ý chuyện đi du lịch, lúc này cậu mời Lục Giao thế mà anh lại chủ động cơ đấy. Tiểu Đao cầm chén trà cố nhịn cười, Lục Giao lắc đầu, chuyện ở trường và chuyện ở công trường xây dựng đều đã hoàn thành, chỉ là hôm nay tôi mới được giao một công việc mới. Hạ Thần Phong nhướng mày, công việc mới, Lục Giao nghĩ không nên nói chuyện này ra thì tốt hơn, dù sao thì cô cũng cảm thấy hơi mất mặt. Thấy Lục Giao không nói gì, Hạ Thần Phong và Tiểu Đao cũng không hỏi thêm nữa, dù sao thì đôi khi chuyện công việc cũng cần được giữ bí mật. Phần mở đầu của bộ phim truyền hình di tiên chuyện được quay ở phim trường gần thành phố Tô, bởi vì Lục Giao không phải là nhân vật chính, nên một tuần sau mới phải đến quay. Lục Giao khoác ba lô trên lưng đứng ở phim trường người đến người đi, nhìn trợ lý hiện trường bận rộn cô khẽ nhíu mày. Người trợ lý nhỏ được Trần Hoa bảo ra ngoài đón Lục Giao liền vội vàng chạy ra ngoài, nhìn một vòng, sau đó đã thấy Lục Giao. Chắc cô là Lục Giao rồi. Tôi là Mâu Mau, cô có thể gọi tôi là Tiểu Mau. dáng người Tiểu Mau nhỏ nhắn, có nước da đen, nhưng khi cười lên nhìn rất đẹp. Chào cô tôi là Lục Giao. Tiểu Mau mất hồn nhìn nụ cười của Lục Giao trong lòng nghĩ đúng là người được đạo diễn Trần nhìn chúng có khác. Tướng mạo này đúng là nhất nhì trong giới giải trí. Tiểu Mao ngây người mấy giây sau đó liền tỉnh táo lại. Cô Lục Giao, đi thôi, đạo diễn trần chờ cô đã lâu rồi. Nói xong liền đỡ lấy ba lô của Lục Giao, Lục Giao lùi lại. Không cần, tôi tự cầm là được rồi. Tiểu Mao cũng không kiên trì, đi phía trước đưa Lục Giao vào phim trường, đồng vũ mặc trang phục cổ trang phiêu giật lúc này đang nhíu mày nhìn điện thoại. Nhóm người trên mạng này không có việc gì làm à? Sao đồng vũ tôi lại không bằng an thiến? An Thiến là nữ chính của Di Tiên truyện bây giờ dân mạng đều đang bàn tán, Đồng Vũ đã dùng mối quan hệ nên mới vào được đoàn làm phim, mà Đồng Vũ cũng tự hiểu, đúng là Lý Bách phải ra mặt mới lấy được vai diễn này cho mình. Các bộ phim điện ảnh của Trần Hoa rất được yêu thích và đã nhận được nhiều giải thưởng lớn. Đây là lần đầu tiên Trần Hoa làm phim truyền hình, nên đương nhiên mọi người đều cố gắng có được một vai diễn trong bộ phim truyền hình này. chương 119 Nữ Diễn Viên Lúc trước Đồng Vũ muốn làm nữ chính, nhưng cuối cùng Lý Bách lại sắp xếp vai phụ cho cô ta, Đồng Vũ bị An Thiến cướp mất vai chính, đương nhiên là cô ta cảm thấy bất mãn. Chị Vũ, chị đừng giận, chị chỉ cần giữ chặt Lý Tổng, về sau An Thiến còn phải gọi chị một tiếng bà chủ đó. Trợ lý của Đồng Vũ cũng hiểu tính khí của cô ta, lúc này chỉ có thể nói hùa theo, không thể nói trái ý, nếu không sau này sẽ phải nếm mùi đau khổ. Nhắc đến Lý Bách, Đồng Vũ càng cảm thấy bực mình hơn. Bây giờ cô ta tự hỏi liệu kế sách ban đầu của mình có sai sót không? Trước đây khi mới gặp nhau Đồng Vũ rất sụt rè, khi Lý Bách nói muốn công khai, chính cô ta là người nói đừng công khai, nhưng bây giờ Đồng Vũ muốn công khai còn Lý Bách lại không muốn. Đồng Vũ thấy dường như Lý Bách hơi phản cảm với mình, trong lòng cô ta càng thêm hoảng loạn. Đồng Vũ giận Lý Bách nhưng lại không thể trút giận lên người anh ta, chỉ có thể chút lên trợ lý và người quản lý của mình. Chị Vũ, nghe nói hôm nay người đóng vai Lạc Thần Hoa sẽ đến. Là do đích thân đạo diễn trần chọn. đồng Vũ nghe được tin này liền hừ lạnh một tiếng. Đích thân chọn trong cái đoàn làm phim này có ai không phải được đích thân chọn đâu. Đồng Vũ nói xong trong lòng càng cảm thấy bực mình cô ta đứng lên. Bao lâu nữa thì đến cảnh quay của tôi, người trợ lý không dám nhiều lời nữa mà kiểm tra lịch trình. Chị Vũ, hình như là nửa tiếng nữa. Bây giờ đã là tháng 6, trời cũng ngày càng nắng nóng, mặc quần áo ba lớp, đồng vũ chỉ có thể nén giận xuống, đây là bên ngoài cô ta nhất định phải giữ gìn hình ảnh của mình cho tốt. Lúc Lục Giao được dẫn đến chỗ của Trần Hoa thì đúng lúc anh ta đang tức giận, lúc này Lục Giao thấy anh ta đúng là đạo diễn, không phải là Trần Hoa người trước đây mặt dày mày dạn muốn cô tham gia vào bộ phim của anh ta. Mọi người ở đây đều bị Trần Hoa nói đến mức không dám ngẩm đầu tiểu mau do dự một lúc. Đạo diễn Trần Cô Lục đã đến rồi. Cầu này giống như một bình chữa cháy, lập tức dập tắt cơn giận của Trần Hoa. Trần Hoa quay người lại và thấy Lục Giao mặc áo trắng quần bò với một cái ba lô đứng cách đó không xa. Ôi, Lục Giao, cuối cùng cô cũng đến rồi. Trần Hoa bỏ loa xuống, vẫy tay. Tất cả nghỉ ngơi một lúc. Đạo diễn Trần, Lục Giao bước tới, nhìn mọi người trong phim trường đều đang thở vào nhẹ nhõm. Từ trước đến nay, Trần Hoa luôn rất nóng tính khi quay phim. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm vì sự xuất hiện của Lục Giao. bọn họ được nghỉ một lúc cũng bàn tán xem người mới đến này là nghệ sĩ nào của công ty sao có mặt mũi lớn như vậy khiến đạo diễn trần phải tự mình tiếp đón đồng vũ đã nhìn thấy lục giao từ phía xa cô ta nghiêng đầu cái cô lục giao này là kiến trúc sư mà sao chạy đến đây làm gì nhớ lúc trước cô ta bị mất mặt trước mặt lục giao còn lý bách thì giúp cái cô lục giao này trong lòng của đồng vũ càng thêm rối loạn lẽ nào lý bách thực sự nhìn chúng con bé nghèo rớt mồng tơi này Lúc trước khi lần đầu tiên nhìn thấy lục dao trên người lục dao mặc toàn đồ rẻ hàng vỉa hè, cô gái này là kiến trúc sư của tinh thần mà, sao lại chạy đến phim trường làm gì? Nhìn tướng mạo đã thấy đúng là không phải người biết an phận. Đối với những người xinh đẹp hơn mình, hơn nữa lại còn là người phụ nữ mình ghét, bình thường phụ nữ đều cảm thấy không cam lòng. Đồng vũ đứng dậy, sách váy dài thiết tha đi qua đó. Ban đầu Trần Hoa còn sợ rằng Lục Giao sẽ cho mình leo cây, bây giờ thấy cô đến trong lòng anh ta liền cảm thấy kích động. Trần Hoa chuẩn bị đưa Lục Giao đi thử trang phục dù sao thì tạo hình của nhân vật này phải đẹp thì mới có thể làm nổi bật tầm quan trọng của nhân vật này. Đây là lần đầu tiên Lục Giao thấy cảnh này, cô không quan tâm lắm với việc đây là phim truyền hình hay phim điện ảnh, nên lúc này cô cảm thấy rất mới lạ thì ra làm phim truyền hình là như thế này. Lục Giao cô vào thử trang phục đi, sau đó chụp mấy tấm hình cảnh quay của cô được sắp xếp vào ngày kia trong hai ngày này cô có thể làm quen với mọi người. Lục Giao nghiêng đầu cơ thể đứng yên, nhìn Đồng Vũ đang đi về phía mình. Ôi, đây chẳng phải là Lục Giao sao? Đúng là thần kỳ khi gặp cô ở đây đấy. Đồng Vũ cười dịu dàng, làm như thể là bạn cũ lâu ngày không gặp của Lục Giao. Trần Hoa nhìn Đồng Vũ, mặc dù những ngày này diễn xuất của Đồng Vũ hơi kém, nhưng cũng may là thái độ của cô ta tương đối tốt lúc này anh ta cũng coi như là nể mặt mũi của người anh em của mình. Hai người quen nhau, Lục Giao suy nghĩ một lúc cũng coi như là cô đã gặp Đồng Vũ mấy lần ở công ty tinh thần. Gặp mấy lần, Lục Giao vừa nói ra câu gặp mấy lần khiến Đồng Vũ ban đầu có dự định lôi kéo làm quen cũng không biết nói gì. Ha ha, Lục Giao, cô đúng là chúng ta đã thân nhau như vậy, nhưng mà không phải cô nên đến phòng kỹ thuật à, sao lại đến chỗ này? À, Lục Giao là diễn viên khách mời đặc biệt của tôi, sẽ diễn vai Lạc Thần Hoa trong bộ phim lần này, chính là cao thủ cuối cùng giết chết cô. Từ trước đến nay Trần Hoa luôn là người rất thẳng thắn. Đương nhiên là Đồng Vũ biết vai Lạc Thần Hoa có tầm quan trọng như thế nào trong bộ phim này, chỉ có mấy cảnh quay, nhưng lại là nhân vật then chốt của cả bộ phim còn được yêu thích hơn cả nam nữ chính. Tuy đây là vai diễn mà tất cả mọi người đều muốn đóng, nhưng trước đây Trần Hoa đã từng nói, người diễn vai này phải là người anh ta nhìn chúng mới được nhưng Đồng Vũ không ngờ được cơ hội tốt này lại rơi vào tay Lục Giao. Nếu nói là cam lòng thì nhất định đó là nói dối, nhưng bây giờ Đồng Vũ không chỉ là muốn giữ gìn hình ảnh bên ngoài của mình, mà còn bởi vì Lục Giao đang ở bên cạnh Trần Hoa cô ta càng phải kìm nén cơn giận. Đợi đến lúc Trần Hoa đưa Lục Giao vào phòng trang điểm, Đồng Vũ liền kéo tay áo. nhất định là do Lý Bách giới thiệu. Người trợ lý kéo tay áo bị cô ta kéo đến nhăn nhúm và giãn cả ra. Chị vũ cái tay áo này không kéo được đâu. Bộ quần áo này được làm bằng tơ lụa, bình thường quay xong cảnh quay đều phải cẩn thận đem đi cất, dùng sức sờ cũng sẽ để lại nếp gấp. Đồng vũ nghiến răng buông tay áo ra. Nhất định là Lý Bách, nếu không thì sao Trần Hoa có thể nhìn chúng lục giao ở phòng kiến trúc đó chứ? Người trợ lý muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nghĩ thầm lục sao cũng làm việc ở tinh thần, dù Lý Bách không giới thiệu thì cũng không phải là không thể nhìn thấy. Hơn nữa, lúc trước Trần Hoa cũng có nói là người diễn vai Lạc Thần Hoa này phải do anh ta tự chọn cho nên trợ lý của Đồng Vũ lại không cho rằng là vậy, với tính cách của Trần Hoa thì sao có thể đồng ý để Lý Bách cho thêm một người nữa vào đoàn làm phim cơ chứ. Hơn nữa thái độ của Trần Hoa với Lục Giao cũng giải thích tất cả mọi chuyện, nhiệt tình như vậy, ngay cả đối với An Thiên Anh ta cũng không niềm nở như vậy. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên trợ lý của Đồng Vũ thấy đạo diễn Trần Hoa dùng thái độ niềm nở với một người, đúng là sống lâu mới biết. Ngay cả một trợ lý nhỏ bé cũng nhìn ra được chuyện này, thế mà có một số người lại không nhìn ra được. chương 120 Căng Đan Đồng Vũ lại không quan tâm nhiều như vậy, cô ta chạy về khu nghỉ ngơi của mình, lấy điện thoại di động ra, bây giờ cô ta nhất định phải cho tất cả mọi người biết mình là bạn gái của Lý Bách, là bạn gái thực sự, hơn nữa còn là bạn gái đã quen được một thời gian dài. Lý Bách hôm nay cảnh quay của em xong sớm, đã lâu rồi chúng mình không gặp nhau, ăn tối cùng nhau đi. Lục Giao dừng lại trước cửa và nhìn vào chiếc điện thoại của Đồng Vũ. Lục Giao, vào đi. Được, Lục Giao nghe thấy liền thu hồi tầm nhìn và bước vào phòng trang điểm. Trang phục của Lục Giao rất đơn giản, không nhiều chỉ có 3 bộ quần áo, so với diễn viên chính có hơn 10 bộ đồ cổ trang thì đồ của Lục Giao đã được coi là ít mặc trang phục xong, Trần Hoa ngồi ở một chỗ chỉ đạo thợ trang điểm trang điểm cho nghệ sĩ. Ơ, đây là người mới à đạo diễn Trần? Đây là thợ trang điểm riêng của đạo diễn Trần, lần này thấy Trần Hoa ngồi nhìn, thợ trang điểm còn nghĩ rằng đó là người mới, Lục Giao khẽ xua tay. Không, không phải, tôi chỉ đi mua nước tương thôi. Lục Giao thấy từ đi mua nước tương này rất phù hợp, Trần Hoa cũng không bác bỏ, chỉ gật đầu cười ha ha. Đúng vậy, Lục Giao là kiến trúc sư mới ký hợp đồng với tinh thần, tôi kéo đến làm diễn viên khách mời. Thợ trang điểm sửng sốt sau đó bật cười. Đúng là chỉ có anh làm được chào cô tôi là Viên, là thợ trang điểm của đoàn làm phim này. Lục Giao cảm thấy có chút căng thẳng khi ngồi trước bàn trang điểm. Chào cô tôi là Lục Giao, Viên nhìn Lục Giao. Ủi Trao tôi hiểu ý của anh rồi, yên tâm đi, chắc chắn cô ấy sẽ là lạc thần hoa anh hài lòng nhất. Bộ phim truyền hình di tiên truyện đang rất nổi tiếng trên Internet, nhưng địa điểm quay phim này được giữ kín, mọi người không thể tìm thấy bất kỳ tin tức gì. Khó khăn lắm mới thấy có một diễn viên đi ra lúc chạng vạng, đương nhiên là mấy phóng viên showbiz như thấy người mùi thịt, họ liền đuổi theo xe của đồng vũ. Lục giao tỉnh dậy trong khách sạn, cô được thông báo là cảnh quay của mình sẽ được quay trước một ngày, nghĩa là ngày mai sẽ bắt đầu quay. Nguyên nhân là vì tối hôm qua phóng viên chụp được ảnh Đồng Vũ và Lý Bách cùng nhau trở về Thanh Hồ, sau đó nó đã trở thành chủ đề nóng hôi hổi trên mạng. Lục Giao lắc đầu, Đồng Vũ thật sự làm đến mức này, nhưng cô ta không phải là người có duyên với Lý Bách cho dù có làm như vậy thì cũng không có tác dụng gì. Lý Bách đang ngồi trong văn phòng làm việc đột nhiên điện thoại di động ở trong túi đổ chuông, anh cầm nó lên, thấy tên hiền thị trên màn hình liền hít vào một hơi thật sâu. Mẹ! Quả nhiên, tin tức của mình bị lan truyền khắp các mặt báo thì điện thoại từ thành phố Bắc đã gọi đến. Sau khi kết thúc cuộc gọi toàn thân Lý Bách dựa vào ghế như mất hết sức lực mã thắng bước vào. Lý Tổng, bây giờ tin tức đã lan ra hết trên Internet. Bởi vì tin này quá hot nên sau khi được đưa lên mạng tốc độ lan truyền nhanh như chớp cho dù phòng PR của tinh thần muốn ngăn chặn cũng không thể chặn được một số hình ảnh đã được cư dân mạng lưu về máy. Lý Bách vông tay, người trong nhà đã nói rõ ràng rằng Đồng Vũ không được. Đồng Vũ đang ở đâu? Điều tra cho tôi xem tờ báo nào thông tin này ra ngoài. Bây giờ cô Đồng Vũ đã quay trở về đoàn làm phim di tiên truyện. Bây giờ có rất nhiều phóng viên vây quanh địa điểm quay phim. Tờ báo thông tin ra ngoài là một công ty truyền thông nhỏ hạng 3 nhưng chúng tôi đã tra ra được một manh mối. Mã thắng có chút do dự, không biết có nên nói ra hay không. Manh mối gì, nói. Chúng tôi điều tra ra được mặc dù lúc cô Đồng Vũ đi ra ngoài có phóng viên đi theo nhưng người đó không phải là người của tờ báo đó, tài xế đã đánh lạc hướng phóng viên trước khi cô Đồng Vũ gặp anh, người phóng viên này đã được cô Đồng Vũ báo trước. Trước đó, chính Đồng Vũ là người gọi điện thoại cho Lý Bách sau khi xác định thời gian và địa điểm cô ta đã báo cho một tờ báo đến đó. Tờ báo kia chỉ là một công ty truyền thông hạng 3, lần này không chỉ là tin tức lớn mà còn được đối phương trả tiền, chuyện tốt như vậy sao không làm cơ chứ. Lý Bách nhắm mắt, không biết tại sao trước đây mình lại nhìn chúng đồng vũ cơ chứ. Ngày đó, hình như là một ngày mưa, Lý Bách thấy đồng vũ người vừa mới nổi tiếng đã đưa chiếc ô cho một người phụ nữ ở ven đường, sau đó bản thân thì dầm mưa chạy về. Khi gặp lại đồng vũ là lúc đồng vũ bị người trong đoàn làm phim bắt nạt nhưng vẫn chịu đựng nghiêm túc diễn. Ban đầu Lý Bách không thích Đồng Vũ, nhưng sự khôn khéo của cô ta chính cô ta đưa ra lời đề nghị không công khai quan hệ ra ngoài, chưa bao giờ lợi dụng Lý Bách để làm gì đó chính vì vậy nên Lý Bách ngày càng để ý đến Đồng Vũ. Nhưng còn bây giờ, mọi chuyện sau này giống như một trò cười, Lý Bách ôm mặt khóe mắt hơi ướt trái tim cảm thấy lạnh lẽo Đồng Vũ, rốt cuộc đâu mới thực sự là em, hay em vốn là một người giỏi thay đổi. Lý Bách đang bối rối còn Đồng Vũ ngoài mặt thì hoảng sợ trong lòng lại cảm thấy rất hài lòng Bây giờ thì cả nước đã biết chuyện cô ta là bạn gái của Lý Bách Đồng Vũ cố gắng kiềm chế khóe miệng đang nhách lên cao của mình Có tin tức gì từ Lý Tổng không? Trợ lý cầm điện thoại di động lòng bàn tay đầy mồ hôi Chị Vũ sao chị không nói trước một tiếng với em khi làm chuyện này? Cô nói nhiều lời thừa thãi như vậy làm gì? Tôi hỏi cô Lý Tổng có liên lạc không? Đồng Vũ chừng mắt nhìn, trong lòng cảm thấy bất mãn, rốt cuộc người trợ lý này lo lắng cái gì cơ chứ, mối quan hệ giữa cô ta và Lý Bách được làm rõ ra, ngược lại giá trị của cô ta còn được nâng cao lên. Đúng vậy, tin này đã làm chấn động giới giải trí rồi. An Thiến mở miệng, cô nói cái gì, Lý Tổng của tinh thần và cái cô Bạch Liên Hoa Đồng Vũ kia. Mấy diễn viên nữ của Di Tiên truyện tụ thành một nhóm, nhưng trong lòng cười thầm, An Thiến lắc đầu. Thảo nào Đồng Vũ lại kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà cô ta đúng là thích trèo cao, Lý Tổng có ra thế như nào, cô ta chỉ là một diễn viên hạng ba. Ồ, diễn viên hạng ba. An Thiến, tôi không biết đấy, tôi là diễn viên hạng ba lúc nào vậy. Đồng Vũ còn đang bực mình vì Lý Bách còn chưa liên lạc với mình, lúc nghe thấy An Thiến nói như vậy thì không thể chịu đựng được nữa. Cô ta đầy cảnh cửa chưa đóng hẳn ra. Ờm, mọi người trong phòng nghỉ đều đột nhiên quay đầu lại nhìn vì ngạc nhiên, nhìn thấy nhân vật chính trong câu chuyện của bọn họ đang nhìn mình cười như có như không. Khuôn mặt của đồng vũ rất mềm mại, không hề có tính công kích nào, nhưng bây giờ hai tay của cô ta khoanh trước ngực nhìn về phía An Thiến bằng ánh mắt tức giận. Ảnh hậu An Thiến, đúng vậy cô có được cái danh ảnh hậu, nhưng không phải là cô không biết cái danh ảnh hậu này của cô có vẻ vang không. Ban đầu An Thiến còn có chút áy náy khi bị đồng vũ bắt gặp mình đang nói xấu sau lưng cô ta, nhưng khi nghe đồng vũ nói những lời này, sự tức giận trong lòng của An Thiến cũng trào dâng. Ha ha, sao nào cô cho là cô leo bám được lý tổng của tinh thần, thì đuôi của cô ở trên trời cao sao? Đồng Vũ tôi nói cho cô biết muốn bước vào cánh cửa nhà họ Lý cô vẫn còn non lắm. Những lời này của An Thiến cũng là lời nói thật, cô ta vào nghề sớm hơn Đồng Vũ rất nhiều, hơn nữa địa vị của cô ta cũng cao hơn Đồng Vũ rất nhiều cho nên cũng biết được nhiều chuyện trong giới thượng lưu hơn Đồng Vũ. chương 121 Nam Thứ An Thiến thấy Đồng Vũ cắn răng và lừa mình cô cầm cốc cà phê ở bên cạnh lên và uống một ngụm rồi nở nụ cười. Đừng nói là cô nhìn chúng Lý Tổng của Tập đoàn Tinh Thần, đúng là bây giờ Lý Bách là người phụ trách của Tinh Thần, nhưng mà cô đừng quên rằng từ trước đến nay Tập đoàn Tinh Thần không phải mang họ Lý. Lời của An Thiến vừa được nói ra, mọi người trong phòng đều nhớ lại những tin đồn mà trước đây được nghe nói, Lý Bách chỉ là người phụ trách tạm thời còn người kế thừa thực sự của Tinh Thần mang họ Hạ. Cho nên, dù thực sự là bám được Lý Bách thì tối đa cũng chỉ là trở thành người nhà của phó tổng mà thôi. Hơn nữa, bước vào nhà họ Lý không phải là chuyện dễ. Lúc trước có rất nhiều người có xịt căng đan với Lý Bách nhưng đâu có người nào bước được vào cánh của nhà họ Lý. Bây giờ không phải là đồng vũ cũng giống nhóm người trước kia sao. Vọng tưởng bay lên cành cao nhưng vấn đề là nhà họ Lý có muốn cho cô ta đạt được ước muốn hay không mới được. Đồng vũ tức giận cười nhạt dường như bị người ta lột sạch chỉ còn nội y. Dù thế nào thì Lý tổng cũng là người đẹp trai trẻ tuổi còn hơn đạo diễn Lục Nguyên có lòng nhưng lực lại không đủ mạnh đó. Cô, An Thiến nắm chặt lấy cốc cà phê trong tay, rất ít người biết chuyện của mình và đạo diễn Lục Nguyên, một mặt đúng là vì tuổi tác của Lục Nguyên đã cao, và điều quan trọng là Lục Nguyên đã có gia đình, nếu để cho người ngoài biết mối quan hệ giữa mình và Lục Nguyên, thì mình sẽ xong đời. Chuyện này khiến cả căn phòng rơi vào yên lặng. Mọi người nghĩ thầm ban đầu bàn tán về đan nhưng không ngờ lại biết được một bí mật lớn trong giới như vậy, nhưng đó là Lục Nguyên, An Thiến hoặc Lý Bách đằng sau Đồng Vũ, đây đều là những nhân vật mà không ai trong số mấy kẻ tép siêu như bọn họ có thể đối đầu được. Cạch, An Thiến đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, ngực vì tức giận mà liên tục phập phồng, một tay chỉ vào Đồng Vũ, liên tục nói. Cô, cô, cô bớt nói mấy lời linh tinh ở chỗ này cho tôi. ha ha có phải là nói linh tinh hay không chúng ta cứ chờ đến ngày mai mà xem đồng vũ không muốn nói nhiều lời thừa thãi xoay người định bỏ đi nhưng sao an thiến có thể để cô ta đi một cách dễ dàng như vậy được chứ an thiến nhìn xung quanh thấy cốc cà phê mình để trên bàn cốc cà phê đó là cốc giữ nhiệt nên cà phê bên trong vẫn còn nóng an thiến không nghĩ ngợi nhiều liền cầm cốc cà phê hất về phía đồng vũ a trời ơi một vài tiếng ngạc nhiên vang lên Vì quán tính nên cốc cà phê bị văng ra cái nắp cốc bị tung ra trong quá trình ném cà phê nóng không chỉ văng lên lưng của Đồng Vũ mà còn bắn vào một vài diễn viên nữ ở bên cạnh. Đồng Vũ không ngờ rằng An Thiến sẽ làm ra hành động như vậy cô ta đau đến mức khuôn mặt nhăn chặt lại. Bây giờ đã là tháng 6 vì muốn đẹp nên những nghệ sĩ nữ đều mặc những chiếc áo mỏng tang. Nước cà phê nóng kia như thể dội trực tiếp xuống da thịt của cô ta. trợ lý của Đồng Vũ vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền cảm thấy kinh hãi, làn da trắng nõn của Đồng Vũ đã bị sưng đỏ lên một mảng. Nhanh nhanh, nhanh gọi xe cứu thương. Nước, nước lạnh. Tiếng cãi vã ầm ý ở chỗ này đã sớm bị Trần Hoa biết được anh ta đến đó với khuôn mặt lạnh băng, nhưng cũng không ngờ sẽ nhìn thấy một cảnh như vậy, nữ chính của mình hát cà phê nóng vào người nữ thứ của mình, còn có một vài diễn nữ ở bên cạnh bị liên lụy. An Thiến đứng tại chỗ, ngây người nhìn tay của mình. Tôi tôi tôi không cố ý. Nói xong, nhìn Trần Hoa với ánh mắt tràn đầy nước mắt và hoảng sợ Trần Hoa nhíu chặt mày lại, nghĩ thế mà chuyện này lại xảy ra ở trong đoàn làm phim của mình. Tâm trạng vốn đang khó chịu nay càng thêm bực dọc. Còn đứng ngơ người ra đó làm gì? Mang nước lạnh lại đây. Đạo diễn lên tiếng mới khiến mọi người đang sững sờ tỉnh táo lại. Mấy người đồng nghiệp vội vàng chạy đến, ngồi sổm xuống cõng đồng vũ đến toilet ở gần đó chỗ bị bỏng cần được sửa bằng nước lạnh. Lục Giao vừa đến trường quay, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn cô nhíu mày, mặc dù biết trong đoàn làm phim có xảy ra một chút chuyện, nhưng không ngờ rằng nữ chính và nữ thứ sẽ làm náo loạn lên ngay ở trước mặt mọi người. Có phải là cảm thấy rất khó tin đúng không? Một giọng nam trầm thấp vang lên ở bên cạnh Lục Giao nghiêng đầu và nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục cổ đại màu đỏ đang đứng cười ở bên cạnh. Chào cô, Lạc Thần Hoa tôi là Tĩnh Vương. Người đàn ông này sử dụng danh tính trong kịch bản của bộ phim Lục Giao nghiêng đầu suy nghĩ trong phim Tĩnh Vương là nam thứ ba tính tình ngang ngược bộ trang phục màu đỏ này của hắn thật ra đang làm nền cho cái dáng vẻ vừa chính vừa tà của hắn. Chào anh tôi biết anh anh là nam thứ ba Triệu Lập Khôn. Lục Giao xoay người kéo ra khoảng cách với Triệu Lập Khôn. Triệu Lập Khôn cười khẽ. Chào cô tôi cũng biết cô cô là Lục Giao. Lục Giao khẽ gật đầu sau đó xoay người lại nhìn căn phòng bị mọi người vây kín. Cô có nghĩ là tính tình của những nghệ sĩ này khác với ngày thường không? Triệu Lập Khôn không hề để ý đến sự lạnh lùng của Lục Giao trái lại tiến đến gần thêm một bước và tiếp tục nói. Lục Giao vô cùng không thích hành động đi đến đứng sát mình của Triệu Lập Khôn, cô lại một lần nữa lùi một bước về phía sau. Mọi người đều có nhiều khuôn mặt, đối xử với những người khác nhau và những chuyện khác nhau, đương nhiên là có dùng những khuôn khác nhau để xử lý. Triệu Lập Khôn liếc nhìn Lục Giao, cô không trang điểm nhưng khuôn mặt vẫn rất đẹp, nhẹ nhàng nở nụ cười. Chơi với cô đúng là rất vui. Chơi rất vui. Đây là lần đầu tiên Lục Giao nghe thấy ai đó dùng lời này để mô tả về mình. Vậy, Lục Giao, còn cô thì sao? Lục Giao quay đầu lại nhìn Triệu Lập Khôn, không hiểu rốt cuộc người này muốn gì. Cô có bao nhiêu mặt nhỉ? Triệu Lập Khôn nhìn Lục Giao, như thể là muốn nhìn rõ xem rốt cuộc Lục Giao là người như thế nào. Lập Khôn. Khuôn mặt đen xì của Trần Hoa xuất hiện. Hôm nay không có cảnh quay của cậu, cậu trở về đi. Đồng Vũ này đúng là sao trồi. Lúc trước Trần Hoa đã bực mình, bởi vì chuyện xấu của Đồng Vũ và Lý Bách mà bây giờ toàn bộ địa điểm quay phim đều bị phóng viên vây kín. Có thể tưởng tượng ra được khi xe cứu thương đến chỗ này, Đồng Vũ được đưa ra ngoài, ngày mai sẽ có tin tức lớn đến mức nào. Không, không cần chờ đến ngày mai, xe cứu thương vừa đến thì tin tức sẽ xuất hiện ngay sau đó. Triệu Lập khôn nhướng mày. Đạo diễn Trần, nói như thế nào thì Đồng Vũ cũng là người của Lý Tổng, hay là nói chuyện này trước cho Lý Tổng biết đi. Trần Hoa nhíu chặt mày lại, nghĩ đến Lý Bách trong lòng càng cảm thấy bực. Đáng ghét, Lục Giao nhìn Trần Giao thở phì phò cầm điện thoại đi ra một chỗ để gọi điện còn Triệu Lập Khôn thì vẫn đứng ở bên cạnh cười duỗi người. Ai, thật tốt quá, xem ra tôi có thể được nghỉ ngơi thoải mái trong một khoảng thời gian ngắn rồi. Không ngờ rằng lời này lại linh nghiệm, đoàn phim này không chỉ có si cang đan của Đồng Vũ và Lý Bách tổng giám đốc của tinh thần bị tung ra, còn có si cang đan nữ chính An Thiến không vừa lòng Đồng Vũ tin Đồng Vũ bị bỏng, ngoài ra còn có tin chấn động của An Thiến và Lục Nguyên. chương 122 trang nhất giải trí, ba tin tức này đã trực tiếp đưa di tiên truyện lên trang nhất. Hơn nữa đã 3 ngày trôi qua rồi mà không hề có dấu hiệu hại nhiệt. Tuy rất nhiều đoàn làm phim đều thích bộ phim của mình được tuyên truyền ở mức độ nhất định. Nhưng Trần Hoa thì lại khác anh cho rằng tác phẩm tốt chưa bao giờ dựa vào việc tuyên truyền để thu hút sự chú ý mà phải dựa vào nội dung và chất lượng của nó. Bởi vì những việc này mà tiến độ quay phim của đoàn làm phim đã bị chậm trễ 3 ngày rồi. Mỗi lần phải quay lại, mọi người đều phát hiện ra tính khí của đạo diễn Trần lại càng bạo lực hơn. Khi Trần Hoa nhìn thầy Đồng Vũ một lần nữa, sắc mặt anh không tốt chút nào còn sắc mặt của Đồng Vũ cũng nhợt nhạt. Lục Giao mặc trang phục quay phim ngồi ở một bên, chuẩn bị quay phim. Tiểu Mao ở phía sau đưa cho cô một cái quạt tích điện nhỏ. Này Lục Giao, cô đã nghe nói đến chưa? Hình như Đồng Vũ chia tay với Lý Bách rồi. Lục Giao đã gặp Đồng Vũ mấy lần rồi, nhân duyên giữa cô ta và Lý Bách mong manh, nhưng cũng không phải là không có cơ hội thay đổi, nhưng tất cả những điều này đều là do bản thân Đồng Vũ gây ra. Tiểu Mao, gieo nhân nào gặp quả nấy, cho nên phải đối xử chân thành với người khác một chút. Tiểu mau nghe những lời này với vẻ mơ hồ, cậu chấp mắt mấy lần. Cô nói vậy là sao? Lục giao chỉ khẽ cười, sở dĩ Lý Bách chia tay với Đồng Vũ là vì người phía sau anh ta ra tay. Họ đã điều tra ra một vài chân tướng, có lẽ năm đó Đồng Vũ thật sự biết thân biết thân biết phận. Những hành vi sau này của cô ta chỉ là vì muốn trói buộc Lý Bách chặt hơn mà thôi. Tuy Lý Bách cũng đã nhận ra, nhưng đàn ông khi yêu ai cũng mù quáng. Lúc đó Lý Bách thật sự thích Đồng Vũ cho nên anh ta thà bị hạ thần phong nghi ngờ là hung thủ giết hại Trương An An, thà tiếp tục đóng kịch với một đám phụ nữ cũng phải bảo vệ Đồng Vũ thật tốt. Nhưng mà người phụ nữ sau lưng làm gì có phong độ như người phụ nữ trước mặt. Đồng Vũ không hài lòng với tình trạng bây giờ cô ta vội vàng muốn có được thành công, đương nhiên là để lộ sơ hở. Thực ra chỉ cần ban đầu Đồng Vũ thật sự thích Lý Bách thì cuối cùng anh cũng sẽ cưới cô ta. Nhưng trên thế giới này làm gì có thuốc chữa bệnh hối hận tất nhiên Lục Giao cũng không rảnh rỗi đến nỗi muốn kiếm chuyện mà đi nói những lời này cho đồng vũ nghe. Lục Giao, đến lượt cô rồi. Trợ lý sản xuất đã sắp xếp xong bối cảnh quay phim rồi. Cảnh này cũng rất đơn giản, Lục Giao chỉ cần viết mấy chữ bằng bút lông trong đình là được. Lục Giao nhấc váy lên, vừa đi được vài bước đồng vũ đã bước lên trước nhìn cô với vẻ u ám Cô đừng vui mừng quá sớm, nếu Lý Bách đã không có tình cảm thật sự với tôi, cô nghĩ là cô có thể sao? Đồng Vũ nhận được điện thoại chia tay của Lý Bách, người đàn ông này lại nhẫn tâm đến mức không thèm gặp cô ta lấy một lần. Lúc đó, đương nhiên đồng Vũ có hỏi lý do nhưng Lý Bách không nói. Cô ta nghĩ đến lục giao, nghĩ đến vai diễn của lục giao, cô ta cho rằng tất cả đều là vì sự xuất hiện của lục giao. Cô Đồng Vũ tôi không hiểu cô đang nói gì tôi và Lý Tổng không có quan hệ gì cả xin cô đừng đẩy trách nhiệm của mình sang người vô tội. Lục giao cao mày cô sau khi trang điểm thì thật sự rất hợp với lạc thần hoa ở trong kịch bản. Chỉ một cái cau mày không vui thôi mà đã khiến người khác xung động rồi. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt trong lòng Đồng Vũ cảm thấy oán hận tất cả những việc này là do khuôn mặt này gây ra nếu không có nó thì tốt biết mấy. Lục Giao nhìn thấy ánh mắt như sắp ăn thịt người khác của Đồng Vũ lại không sợ hãi chút nào. Tôi khuyên cô đừng làm việc gì khiến người ta ghét gương mặt này của tôi không phải là thứ cô có thể động vào. Lục Giao không có ý định tiếp tục để ý đến Đồng Vũ, mấy trợ lý giúp cô chỉnh lại trang phục viết chữ bằng bút lông là việc rất đơn giản với Lục Giao. Vốn dĩ Trần Hoa đã mời người viết chữ đến, đó là một nhà thư pháp nổi tiếng, anh chỉ sợ Lục Giao viết chữ bằng bút lông không đẹp, đến lúc đó lại bổ sung thêm một vài cảnh quay nữa. Nhưng khi cô viết từng nét chữ hành thư, người phụ nữ đứng bên cạnh mỉm cười. Đạo diễn Trần, xem là lần này không đến lượt tôi rồi, chữ của cô bé này còn có hồn hơn cả tôi. Khi viết chữ dường như lục Giao đã quên hết tà cả ở xung quanh, đây là quy tắc của ông lão nhà họ lục đặt ra, viết chữ phải có thái độ của viết chữ. Cảnh quay này đã được hoàn thành một cách rất thuận lợi, cuối cùng Trần Hoa cũng đã nở nụ cười đầu tiên trong tuần này. Tốt lục Giao tôi thật sự đã tìm được bảo bối rồi. Triệu Lập Khôn đứng ở một bên lấy điện thoại ra trong điện thoại truyền đến tiếng một người phụ nữ đang phẫn nộ. Tôi đã đưa ra quyết định rồi, tôi chắc chắn sẽ không cho người phụ nữ đó sống tốt. Trần Lập Khôn cười nói, chỉ cần bản thân cô không hối hận là được rồi, dù sao thì việc gì giúp được tôi đã giúp rồi. Sau khi cúp máy Triệu Lập Khôn nhìn Lục Giao, dường như cảm nhận được gì đó, hắn nhìn thấy Lục Giao nhìn mình với vẻ không hài lòng, Triệu Lập Khôn lại cười càng dạng rỡ hơn, quả nhiên Lục Giao thú vị đúng như lời đồn. Vì bị chậm trễ một tuần, lịch quay tiếp theo của đoàn làm phim dày đặc sau khi màn đêm buông xuống sẽ quay cánh đánh nhau trên giang hồ. Nhưng lần này đoàn phim lại gặp phải sự cố, dây bảo hộ vốn dĩ rất tốt lại bị đứt diễn viên đóng vai nam chính là Tiền Húc rơi thẳng xuống nước. Tiền Húc là ảnh đế, lần này đoàn làm phim lại một lần nữa loạn lên, nhưng so với lần trước thì lần này tốt hơn nhiều. Trần Húc biết bơi, ngoài việc cánh tay hơi tê ra thì những chỗ khác trên cơ thể không bị làm sao. Trần Hoa mắng thẳng vào mặt trợ lý sản xuất và tổ đạo cụ trước đó anh ta đã nhấn mạnh một lần nữa về công tác an toàn rồi, nhưng lần này vẫn xảy ra vấn đề. Bởi vì lục dao cũng có cảnh quay vào ban đêm cho nên cô cũng có mặt ở hiện trường, cô ngồi ở một bên nhìn đoạn dây bảo hộ đã bị đứt, đoạn dây bảo hộ này được làm bằng thép bình thường rất khó đứt nhưng bây giờ. Hình như đoạn dây bảo hộ kia đứt do bị thứ gì đó ăn mòn, chỉ còn lại một chút liên kết. Đây cũng là lý do tại sao trước khi tiền hút đi lên vẫn bình thường, sau khi hoàn thành vài động tác lại đột nhiên mất kiểm soát và rơi xuống nước. Dây bảo hộ này có người đeo cố định không? Lục giao hỏi thành viên tổ đạo cụ đang cúi đầu xuống, mày ủ mặt ê sắp xếp đồ đạc ở bên cạnh. Người đó vừa nghe cô hỏi liền trả lời. Dây bảo hộ này được lấy ra từ trong kho vào buổi chiều, có vị trí cố định, nhưng trước đó nó đã bị trộn lẫn, rõ ràng đã kiểm tra là không có vấn đề gì rồi, người dùng trước đó cũng không thấy có vấn đề gì. Lục giao nhớ lại, dây bảo hộ này đã được dùng một lần vào lúc chiều tối và được truyền thẳng đến ven hồ, nhưng mà lại không manh mối gì về việc trước đó ai trong đoàn này đã dùng đoạn dây thép này. Lục giao nghĩ, rốt cuộc là ai đã động tay động chân vào? Có người đang nhắm vào tiền hút sao? Được rồi, quay cảnh sau trước đã An Thiến đâu? Trần Hoa thấy tiền hút không sao, nhưng dây bảo hộ đã bị đứt, hôm nay chỉ có thể quay cảnh tình cảm trước. Chị An vừa nói đi nghỉ ngơi rồi, trợ lý của An Thiến còn tưởng cảnh này phải quay rất lâu, nhưng xem tình hình bây giờ thì cảnh của cô ta phải quay trước rồi, cho nên nói xong liền đi đến phòng nghỉ tìm An Thiến. Chương 123 Vẻ kiều diễm trong vũng máu. Á Chưa đầy vài phút sau, một giọng nữ chói tai vang lên ở phim trường, mọi người lập tức dừng động tác mình đang làm chỉ nghe thấy Trần Hoa giận dữ đứng lên. Mẹ nó chứ, đừng có gây thêm chuyện cho ông mày. Trần Hoa nói xong liền dẫn người xông vào phòng nghỉ còn chưa vào cửa đã nhìn thấy trợ lý của An Thiến ngất ở cửa. Mọi người ngước mắt lên, mặt thường phòng nghỉ vốn dĩ là màu trắng bây giờ đã chuyển sang màu đỏ máu. Mà An Thiến thì ngồi trên ghế trang điểm, trên người còn đắp chăn, nhưng đầu cô ta lại ngửa ra sau một cách kỳ dị, đôi mắt vốn làm say đắm lòng người lại trợn ngược hướng về phía cửa và đập thẳng vào mắt những người đi tới. Mấy người nhát gan từ lâu đã bị cảnh này dọa đến mức sợ mất phía. Chết, có người chết, An Thiến chết rồi, cô ta chết do cổ họng bị cắt sâu, cổ cô ta chỉ còn mỗi lớp da ở gáy. Tùy lục dao đã nhìn thấy mấy hiện trường vụ án cùng với hạ thần phong rồi, nhưng mà đa số cô chỉ nhìn qua hình ảnh. Lúc này nhìn thấy tận mắt cô vẫn thấy khó mà chịu được, cô siết chặt tay lại nhìn đôi mắt không thể nhắm lại của An Thiến, nặng nề thở dài một hơi. Lần này Trần Hoa muốn giấu cũng không giấu được nữa, anh ta chán trường ngồi trên ghế sofa, mái tóc rối bù, nhìn thấy Lý Bách đẩy cửa bước vào cũng chỉ nhìn một cái. Vụ án này do anh Phong phụ trách, Lý Bách do dự một lát nhưng anh vẫn nói ra, cậu yên tâm đi, bộ phim truyền hình này vẫn quay bình thường, đổi nữ chính là được. Nữ chính đã chết rồi, nhưng nữ chính đã quay rất nhiều cảnh rồi, lúc này đổi nữ chính có nghĩa là gì, có nghĩa là phải quay lại, lãng phí rất nhiều tiền của. Trần Hoa cao mày, hùng hăng hút thuốc không đổi, tăng cảnh của lạc thần hoa lên. Khoan nói đến việc bây giờ đổi người có phải là thời cơ thích hợp nhất không, nếu đổi người rồi vậy thì thời gian quay phim phải kéo dài. Sau đó Trần Hoa còn phải quay một bộ phim điện ảnh nữa, căn bản là không kịp thời gian. Sau khi suy nghĩ vài lần, Trần Hoa quyết định tăng phân cảnh của nữ phụ và Lạc Thần Hoa lên, đương nhiên là phải dưới tiền đề diễn viên ở đây không xảy ra chuyện gì. Hạ Thần Phong và Tiểu Đao đến phim trường, vừa đi vào bên trong hai người liền chú ý đến cô gái mặc váy liền màu xanh lam ở ven hồ. Đầu ngẩng lên nhìn mặt trước gió đêm thổi vào chiếc váy màu xanh lam của cô gái đang đứng ở gần hồ, sau đó cô đột nhiên nhìn sang chỗ khác giống như sắp bay lên trời. Hạ thần phong cau mày, dường như là có chút không dám xác nhận anh quay người lại gần. Lục Giao, lục Giao, một câu này dường như đã làm tất cả đồng nghiệp trong cục tới hiện trường ngạc nhiên. Lục Giao quay người, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm khi quay phim, gương mặt trang điểm tinh tế của cô cũng ngạc nhiên. Cảnh sát hạ, dường như hạ thần phong đã nghe thấy tiếng trái tim mình đập nhanh hơn, anh ổn định lại giọng nói của mình. Sao cô lại ở đây? Tùy lục dao đã vào tập đoàn tinh thần làm việc nhưng theo thông tin hạ thần phong biết được cô vào làm trong phòng kiến trúc không phải bộ phận giải trí. Lục dao đang làm kiến trúc sư sao lại chạy đến đây còn mặt trang phục giống như tiên nữ. Lúc này dường như lục dao đã nhớ ra cô vẫn mặc trang phục cổ đại trên mặt có vẻ hơi mất tự nhiên. Tôi đến đây giúp đỡ. Má ơi, lục dao của tôi ơi. Thật không ngờ cô lại lấn sân sang đóng phim. Khuôn mặt tiểu đao lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng ánh mắt cậu lại gian gian. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, lục Dao cô thật sự có vốn liếng để đóng phim đấy. Tiểu đao sờ cằm đánh giá lục dao từ trên xuống dưới ánh mắt đó giống như kính xuyên thấu thô tục đến mức muốn đạp lục dao xuống hồ. Hạ thần phong vươn tay đẩy tiểu đao. Đến hiện trường trước đã. Tiểu đao giơ tay ra. Được rồi, tôi qua đó trước đây. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Lục Giao thấy tiểu đao đi rồi, lúc này cô mới thở vào nhẹ nhõm cô nhìn Hạ Thần Phong đang đứng ở một bên thầm nghĩ sao anh còn chưa đi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì cô có thể nói trước với tôi không? Hạ Thần Phong cố gắng lờ đi ánh mắt nghi hoặc của Lục Giao anh không muốn thừa nhận mình muốn ở cùng với Lục Giao thêm một lúc nữa. Lục Giao thấy Hạ Thần Phong hỏi mình như vậy liền nghĩ có lẽ anh muốn tìm hiểu tình hình ở hiện trường. Cô cúi đầu co mày thực ra, tôi không biết nói thế này có đúng không nhưng tôi cảm thấy hung thủ có kế hoạch từ trước. Hạ thần phong quay đầu nhìn từng tốp người đứng ở phim trường, nhìn có vẻ rất đoàn kết những vẫn có thể nhìn ra quan hệ của người nào với người nào thân thiết hơn. Cô nói cách nhìn của mình trước đi. Khi tôi vừa đến phim trường, tuy đã nhìn ra bộ phim này sẽ gặp vài chắc trở nhỏ, nhưng trên mặt của An Thiến không có tai họa liên quan đến máu, nhưng bây giờ cô ta đã gặp tai họa liên quan đến máu, việc này việc này có nghĩa là có người đã sửa mệnh của cô ta rồi. Ban đầu lục dao cũng không muốn nói ra, nhưng bây giờ cô lại thấy khả năng này tương đối lớn. Sửa mệnh, hạ thần phong cao chặt mày. Sao cô lại nói như vậy? Lục dao nhớ lại lúc cô nhìn thấy gương mặt của An Thiến. Lần này An Thiến có bê bối tình ái, mắt cô ta đỏ lên tuy ấn đường có màu xám nhưng lại không có âu lo về tính mạng tự có quý nhân giúp đỡ. Nhưng bây giờ An Thiến lại bất ngờ bỏ mạng, chứng tỏ là quý nhân đó không giúp được cô ta, ngược lại còn trở thành nguyên nhân gây nên cái chết của cô ta. Ý của Lục Giao là người sát hại An Thiến vốn dĩ là quý nhân của cô ta, nhưng không biết tại sao mà cuối cùng lại ra tay với cô ta. Dường như Lục Giao nhớ đến điều gì đó, trên mặt cô lộ vẻ thất bại. Cảnh sát hạ e là lần này tôi không thể giúp được các anh rồi. Bởi vì anh cũng biết đấy, rất nhiều người trong giới này đã phẫu thuật thẩm mỹ tuổi tác cũng không thật tôi rất khó nhìn ra quá khứ của một vài người từ tướng mạo và bát tự của họ được. Đây là điều mà mọi người trong giới giải trí đều biết vì muốn lên hình mà rất nhiều người đã phẫu thuật thẩm mỹ cho dù có đập đi xây lại hay chỉ chỉnh một vài chỗ thì tướng mạo cũng sẽ thay đổi, lại thêm các kỹ thuật trang điểm nữa. Đối với những người có tướng mạo như vậy. Lục Giao chỉ có thể nhìn ra tương lai mơ hồ. Còn bát tự cũng vậy, sửa đổi tuổi tác của mình xuống cũng là bản lĩnh thường dùng của một vài người. Có vài người nhờ sự chỉ điểm của cao nhân mà đổi tên để thay đổi vận thế. Cho nên lúc này về cơ bản Lục Giao không có cách nào để đưa phán đoán chính xác. Hạ thần phong nhìn thấy dáng vẻ hơi ủ ruột của Lục Giao liền nở nụ cười hiếm có. Còn có chúng tôi mà. Lục Giao ngẩng đầu nhìn Hạ thần phong cô nhìn thấy niềm tin có thể phá được án của anh. Đúng vậy, các anh chắc chắn có thể làm được. Hạ thần phong quay người nhìn về hướng phòng nghỉ. Cô đi nghỉ ngơi trước đi, khi nào đến lượt cô lấy lời khai, sẽ có người gọi cô đến. Vốn dĩ đây là cảnh quay vào ban đêm, lúc có người bảo án cũng xảy ra vào lúc đêm khuya, khi tạ điền và tiểu viên cầm hộp dụng cụ đến, lục dao đã ngồi ở bên cạnh chợp mắt nghỉ ngơi rồi. Hiện trường có mùi rất tanh, trên bức tường trắng toàn là máu tươi, ảnh hậu an thiến vốn dĩ hết sức trói lòa trên tivi bây giờ lại là nguồn gốc của mùi thanh kia Trường 124 kẻ tình nghi, tiểu đao vẫn chưa đi vào hiện trường, cậu cao mày đứng ở cửa phòng nghỉ nhìn đồng nghiệp đang đeo ủng vào trong làm kiểm tra sơ bộ và chụp ảnh. Khi tạ điền và tiểu viên đến, hai người nhìn thấy hiện trường thì sắc mặt cũng căng thẳng hiện trường thế nào rồi. Còn bao lâu nữa thì vào được, tạ điền vừa nói vừa mặc quần áo bảo hộ vào, tiểu đao lắc đầu, chưa nhưng cũng nhanh thôi. Lời nói ra chưa được bao lâu thì đồng nghiệp phòng kiểm tra dấu vết vẫy tay ý bảo bác sĩ Pháp Y có thể vào được rồi, hạ thần phong đeo ủng, cẩn thận đi vào trong căn phòng. Hiện trường xảy ra vụ án được bảo vệ rất hoàn chỉnh, không có ai vào phá hoại, chúng ta cũng tìm được rất nhiều manh mối có giá trị để phá án. Đồng nghiệp phòng kiểm tra dấu vết cười nhẹ nhõm. Điều bọn họ hy vọng nhất là có có thể nhìn thấy hiện trường vụ án không bị phá hoại, như vậy có giảm được rất nhiều nguồn ô nhiễm, có thể thu thập được nhiều manh mối có liên quan đến hung thủ hơn. Hạ thần phong đeo găng tay, vỗ vai đồng nghiệp ở trong phòng nghỉ này mỗi một bước đi đều phải cẩn thận xem xét phía dưới chân mình, bởi vì dưới đất toàn là máu đang chảy. Tạ điền cúi người xuống nhìn cổ của An Thiến, không ai ngờ được ảnh hậu diễm lệ trói loà một thời cuối cùng lại bị giết bằng cách cắt cổ dã man như vậy. Tiểu đao lắc đầu. Này, tôi còn nhớ lúc đó trên mạng có một bình luận thế này, cổ của An Thiến là đẹp nhất, rất nhiều người đều thích chụp cổ của cô ta, nhưng bây giờ tôi thấy cái cổ này đúng là đẹp quá mức, đẹp đến nỗi khiến người ta ghen tị. Tiểu Đào liếc mắt nhìn, thực sự là cái kiểu chết mà đầu không rơi hẳn ra này còn đáng sợ hơn, bởi vì cô ta ngồi quay lưng lại với cửa, nhìn từ bên ngoài vào trông giống như cái đầu nối với cái cổ đã gãy treo ngược về phía sau, trông rất đáng sợ. Cũng khó trách khi trợ lý của An Thiến vừa mới đi vào nhìn thấy cảnh này liền bị dọa sợ đến mức ngất đi. Tạ điền liếc nhìn, thời gian tử vong có lẽ nằm trong khoảng 3 tiếng đồng hồ nguyên nhân tử vong hạ thần phong và tiểu đao cũng nhìn. Hiểu rồi, sau khi thi thể của An Thiến được đưa đi, hai người lại một lần nữa kiểm tra những thứ xung quanh. Bởi vì đây là phòng thay đồ của nghệ sĩ nữ nên sẽ không có camera, phòng nghỉ chỗ nào cũng để đồ linh tinh có cả đồ ăn lẫn đồ uống. Nhưng đoàn làm phim này có một phòng nghỉ riêng đã là đãi ngộ rất tốt rồi. Trần Hoa đợi ở bên ngoài phòng nghỉ, Lý Bách đứng ở một bên, bộ phim này gặp biết bao chắc chờ cho đến tận bây giờ đã trở thành chủ đề cực kỳ nóng hồi. Thậm chí bây giờ còn chẳng rớt khỏi được vị trí đầu bảng. Lúc này xe cảnh sát cũng đã đến, chắc chắn nơi này cũng trở thành lựa chọn hàng đầu của đám phóng viên. Tuy mấy ngày trước, Sikandan An Tiến phá hoại gia đình đạo diễn Lục Nguyên được tiết lộ nhưng bây giờ tin tức này còn chưa qua đi thì tin cô ta chết trong phòng nghỉ lại được truyền ra. Tục ngữ nói rất hay lắm lúc khi một người chết thì người ta thường quên đi sai lầm mà người đó phạm phải lúc còn sống. Lúc này, đa số cư dân mạng đều đang bàn tán xem An Tiến có chết thật hay không. Người quản lý của An Thiến là trình bằng quản lý hàng đầu của công ty Xuân Ý, lúc này bay từ thành phố Bắc đến đây ngay trong đêm, nhìn thấy Trần Hoa và Lý Bách hai mắt anh ta giống như sắp nhỏ máu đến nơi. Lúc tôi giao An Thiến cho các anh, cô ấy vẫn khỏe mạnh các anh xem các anh đã làm gì cô ấy đi. Lý Tổng, đạo diễn Trần, hôm nay các anh phải nói rõ với tôi xem chuyện này phải giải quyết thế nào. Sắc mặt Lý Bách cũng khó coi, nhưng mà khí thế của người lãnh đạo của anh ta cũng đủ để trấn áp trình bằng. Làm thế nào à, lẽ nào tinh thần chúng tôi muốn chuyện này xảy ra sao? Bề bối trước đây của An Thiến đã dẫn đến việc bộ phim này bị bôi nhỏ, bây giờ lại xảy ra chuyện này, tổn thất của đoàn làm phim, của tập đoàn tinh thần cũng không kém công ty các anh đâu. Tôi ngược lại còn muốn hỏi anh, công ty anh quản lý nghệ sĩ thế nào đấy? Bây giờ, đây đã không còn là vấn đề đạo đứa nữa mà là cuộc đánh cược của hai công ty, chỉ cần một bên có chiều hướng lụn bại vậy thì tiếp theo sẽ là tổn thất vô cùng to lớn. Hạ thần phong đi ra nhìn hai người hung hăng nhìn nhau cãi nhau cái gì Trần Hoa cậu qua đó lấy lời khai. Tuy Trần Hoa đang nổi giận trong lòng nhưng một mặt đây là lời của hạ thần phong, mặt khác anh ta cũng thật mong muốn vụ án sớm được phá để tiếp tục quay phim. Lúc này anh ta hung hăng nhìn Lý Bách và Trình Bằng rồi đi sang một bên với Tiểu Đao. Hạ thần phong rất cao, lúc này còn có vẻ cao hơn Lý Bách một chút. Còn chiều cao của Trình Bằng chỉ có 1m75, Hạ Thần Phong cứ đứng như vậy khiến Trình Bằng cảm thấy rất áp lực. Anh ta cố gắng kiềm chế cảm giác trong lòng, cau mày nói. Đồng chí cảnh sát xin các anh nhất định phải tìm ra hung thủ giết hại An Thiến. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Hạ Thần Phong nói xong câu này với vẻ hờ hững, sau đó quay đầu nhìn Lý Bách. Tôi tìm cậu có chút việc. Lý Bách nhìn Trình Bằng, Trình Bằng vốn đã sợ khí thế của Hạ Thần Phong, bây giờ vừa hay có cái cớ để rời đi. An tiến xảy ra chuyện, người làm quản lý như anh ta không chỉ chịu tổn thất về mặt danh tiếng, bây giờ ngay cả điện thoại anh ta cũng không dám mở, anh ta mà mở điện thoại lên chắc chắn sẽ bị oanh tạc. Lý Bách và Hạ Thần Phong đi sang một bên. Chuyện cậu với Đồng Vũ là sao vậy? Trước đây Hạ Thần Phong đã đưa cho Lý Bách một bức ảnh, người trong ảnh chính là Đồng Vũ. Lúc đó anh thấy dáng vẻ bảo vệ của Lý Bách liền tưởng cậu ta đã thật sự rung động, nhưng không ngờ chưa đầy nửa năm mà Lý Bách đã đưa ra thông cáo phủ nhận. Lý Bách lấy ra một điếu thuốc, anh Phong, gia đình em biết rồi, mấy hôm nay đúng lúc hạ thần Phong được nghỉ ngơi, đương nhiên là thấy được tin tức. Anh Phong, em thường tưởng rằng Đồng Vũ là người hiểu mình, nhưng cuối cùng em lại phát hiện ra tất cả đều là giả Lý Bách nói xong liền thở dài một hơi, đây cũng là lý do tại sao cuối cùng anh lại từ bỏ, bởi vì anh phát hiện ra tất cả đều là biểu hiện giả dối của Đồng Vũ. Thì ra Đồng Vũ trong lòng Lý Bách là do anh tự ảo tưởng. Lúc này Lý Bách thấy thật chớ trêu anh cảm thấy những người trên mạng nói diễn xuất của Đồng Vũ ở không tốt đều bị mù hết chẳng phải anh đã bị lừa trong suốt một năm trời sao. Hạ thần phong lại chỉ cao mày, đã không có liên quan gì vậy thì hãy cắt đứt một cách sạch sẽ đi. Nói xong anh liền nhìn Đồng Vũ đang chăm chú dương mắt nhìn Lý Bách ở đằng xa. Tin tức An Thiến bị giết đã hoàn toàn bùng lên vào ngày hôm sau. Lục Giao ngồi trong phòng của khách sạn nhìn tin tức phát trên TV, vô số người hâm mộ công ty quản lý và cục cảnh sát gần đó đều yêu cầu nhanh chóng tìm ra hung thủ. chương 125 suy luận, bây giờ bộ phim truyền hình di tiên truyện đang rất được quan tâm, Trần Hoa châm thuốc, anh ta cả đêm không ngủ mà cứ thế ngồi trên ghế sofa. Bây giờ tình hình của cả đoàn làm phim rất nguy cấp, nếu có một chỗ xử lý không tốt thì đương nhiên sẽ không thể nào ngóc đầu lên được nữa. Cuộc nói chuyện qua điện thoại của Lý Bách vẫn còn vang lên bên tai Trần Hoa tự nhận mình không phải người mê tín, nhưng bây giờ anh ta đang thở thật dài, cả người ngả hẳn vào ghế sofa, có vẻ rất bất lực. Tiểu đao sắp xếp xong tài liệu rồi để trên bàn làm việc. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, hung khí mà hung thủ sử dụng có lẽ là một cái cưa điện. Cưa điện, đạo cụ này rất phổ biến, nhưng ở trong đoàn làm phim tại sao lại có thứ này? Tiểu đao tiếp tục ư manh mối. Căn cứ vào hung khí được miêu tả, bọn em đã tìm được nó trong phòng đạo cụ của đoàn làm phim. Nói xong tiểu đao lấy bức ảnh ra, trong bức ảnh chỉ có một cái cơ điện đã bị nhuộm thành màu đỏ, mỗi tên trong bức ảnh đã chứng tỏ những chỗ đó có máu còn sót lại. Bên trên không có dấu vân tay. Hạ thần phong xem tài liệu. Bình thường, chìa khóa phòng đạo cụ do ai giữ. Tiểu đao lắc đầu, bởi vì dạo này phải đẩy nhanh tiến độ quay phim cho nên phòng đạo cụ luôn được sử dụng, vì vậy cửa không khóa. Hơn nữa theo lời khai của nhân viên tại hiện trường thì bọn em biết được một manh mối rất có ích. Hạ thần phong nhìn lời khai ở bên dưới. Khi xảy ra vụ án, ở trường quay cũng xảy ra sự cố. Tiểu đao gật đầu. Đúng vậy, theo lời khai ở hiện trường, khi vụ án xảy ra, dây bảo hộ dùng để quay phim bị đứt nam chính tiền hút rơi xuống hồ cho nên mọi người đều chú ý đến chỗ đó, về cơ bản không có quan tâm đến phòng nghỉ. Cho nên, người này đã tính toán xong thời gian rồi. Mọi người đều đang xem tài liệu, tiểu đao, phần trên cũng đã nói trước đó đã có người thử dùng dây bảo hộ này, vậy thì có phải hung thủ cũng không thể xác định được lúc nào sự việc xảy ra, có phải hung thủ luôn náu mình ở một góc nào đó chờ thời cơ không? Tiểu đao cũng không hiểu, em đã kiểm tra dây bảo hộ, nó đã bị mài mòn, phần còn lại rất yếu, không chống đỡ được cho nên hung thủ chỉ có thể nằm trong tốt người đầu tiên đi xuống. Đi tìm hiểu tốt người đầu tiên sử dụng dây bảo hộ tìm hiểu xem người nào có khúc mắc với an thiến. Hạ thần phong chỉ đạo, hung thủ nắm bắt thời gian rất tốt, hắn ra tay khi mọi người đều đang chú ý việc xảy ra ở ven hồ, lại nhân lúc mọi người nhìn thấy An Thiến bị giết mà đưa hung khí về phòng đạo cụ. Thứ nhất người này biết rất rõ quy trình quay phim, hoặc là hung thủ biết rất rõ sau khi dây bảo hộ không thể dùng được thì sẽ quay đến cảnh của An Thiến. Thứ hai, hung thủ biết rất rõ địa hình phim trường. hắn có thể thuận lợi tìm được phòng đạo cụ lại có thể nhân lúc không có ai chú ý để mang hung khí về tóm lại là hung thủ biết rất rõ đường đi thứ tư hung thủ có thể vào phòng nghỉ cho dù là an thiến đang nghỉ ngơi nhưng cũng có khả năng cô ta quen biết hung thủ hoặc là cô ta đồng ý cho hung thủ vào trong phòng nghỉ thứ tư hung thủ thật sự hận an thiến sau khi giết cô ra rồi còn có thể xử lý được vết máu trên cưa điện chứng tỏ tố chất tâm lý của người này cực kỳ tốt Một tay Hạ Thần Phong cầm điếu thuốc người gần đây có xích mích lớn nhất với An Thiến chính là Đồng Vũ và vợ chồng Lục Nguyên. Vì sự xuất hiện của An Thiến mà vợ chồng Lục Nguyên đang có lục đục lớn, uy tín của Lục Nguyên đã giảm đi rất nhiều, quả thực là rất đáng hận. Còn việc Đồng Vũ và An Thiến không hợp nhau là việc ai cũng biết. Hạ Thần Phong xem tài liệu, lời của Lục Giao anh cũng tin rồi. Quý nhân, nếu hung thủ là quý nhân, vậy thì có thể loại trừ những người không hợp với An Thiến rồi quý nhân lại trở thành hung thủ. Rốt cuộc là vì tình huống nào mà lại khiến quý nhân trở thành hung thủ? Hạ Thần Phong và Lục Giao đều đang nghi ngờ về vấn đề này. Đầu tiên, cô không chắc chắn hung thủ này, không phải nói là quý nhân trước đây của An Thiến rốt cuộc là ai, bởi vì khuôn mặt của cô ta đã qua chỉnh sửa. Cho dù ở bên ngoài An Thiến luôn nói rằng mình đẹp tự nhiên, nhưng khi nhìn khuôn mặt trước đây của cô ta, Lục Giao không nhìn rõ những gì mà An Thiến đã trải qua trước khi cô ta nổi tiếng. quân mặt đã qua chỉnh sửa quả thực có lợi hơn với cuộc sống sau này của cô ta, nhưng lại khiến cho Lục Giao không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác về quý nhân của An Thiến có đặc trưng gì. Nếu là xem tướng mạo của hung thu thì sao? Lục Giao thở dài cô không thể đi xem tướng mạo của từng người một được. Hơn nữa sau khi vụ án xảy ra, cô đã nhìn xung quanh một lượt dường như cô không nhìn được tướng mạo đáng nghi nào. Tiểu mau với hai quần thâm đen xì trên mắt gõ cửa. Lục Giao, Lục Giao cô có ở trong phòng không? Lục Giao đứng dậy mở cửa ra nhìn Tiểu Mao đang nhìn cô với vẻ bất an Lục Giao, đạo diễn Trần gọi cô đi nói là có việc cần cô giúp đỡ Anh ấy đợi cô ở phòng họp Sau khi Tiểu Mao nhìn thấy dáng vẻ của An Thiến vào tối qua cô thấy cả người mình không ổn Dường như ánh mắt đó của An Thiến luôn xuất hiện trước mặt cô Lục Giao vỗ vai Tiểu Mao trên người cô còn mấy viên ngọc thạch trước đây đưa cho công nhân ở công trường Cô lấy ra một viên đưa cho Tiểu Mao. Cô đeo nó lên đi, không sao đâu Không biết là vì lời của lục giao có tác dụng hay là vì tác dụng của viên ngọc thạch này mà tiểu mau thật sự cảm thấy trái tim luôn đập loạn nhịp của mình đã hơi dịu lại. Cô nặn ra một nụ cười. Đừng để đạo diễn trần đợi lâu nữa, hình như tâm trạng của anh ấy không được tốt thì phải. Lục giao gật đầu, cô quay người đóng cửa lại rồi theo tiểu mau đến phòng họp. Vốn dĩ mấy tầng lầu này đều được đoàn làm phim thuê lại cho dù bây giờ bên trong đã đã chật kín người, nhưng bây giờ trên hành lang lại chẳng có một ai, mọi người đều trốn trong phòng mình không ra ngoài. Lục Giao đi đến cửa phòng họp Tiểu Mau cũng chạy về phòng mình, vốn dĩ phòng họp này được dùng để đọc kịch bản, nó rất lớn, nhưng bây giờ khi đây cửa ra cô chỉ nhìn thấy Trần Hoa đang đứng ở trước cửa sổ sát sàn, không biết đang nghĩ gì. Đạo diễn Trần Trần Hoa quay người nhìn lục dao, cô gái này vẫn giống như lúc trước anh ta nhìn thấy, mắt cô vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, giống như vụ án mạng hôm qua cô nhìn thấy chưa từng xảy ra. Ngồi xuống đi, Trần Hoa quay người tùy ý kéo một cái ghế rồi ngồi xuống. Lục dao nhìn Trần Hoa, về cơ bản cô đã hiểu việc anh ta muốn làm cô đứng ở chỗ cũ và nói. Đạo diễn Trần Anh đã nghĩ kỹ chưa? Trần Hoa nhìn lục dao rồi đột nhiên cười lên. Trước đây Lý Bách đã nói với tôi cô là quý nhân của cậu ta, nhưng tôi cũng không tin lắm. Có điều, sau này tôi biết được rất nhiều việc Lục Giao, cô là một người có năng lực, bây giờ tôi hy vọng cô có thể giúp đỡ chúng tôi. Lục Giao sững người ngay tại chỗ, giúp đỡ. Rất ít người nói với cô như vậy, Lục Giao im lặng tìm một cái ghế ngồi xuống nhìn Trần Hoa đang ở phía đối diện. Cô thở sâu rồi móc ra ba đồng tiền cổ. Anh muốn tôi giúp chuyện gì? Trần Hoa đưa tờ giấy cho lục dao, cô nhìn chữ ở trên đó, cô nhắm mắt lại, ổn định tâm trạng của mình. chương 126 đường ra, sơ lục cửu nhị, lục tam, lục tứ, lục ngũ, thượng lục lục dao cao chặt mày nhìn khỏe tượng. Khỏe này là khỏe đồng, khảm trên trùng với khảm dưới, khảm thượng trưng cho nước, hai khảm trùng nhau, nguy hiểm chồng chất hai âm ở trên một dương ở dưới. Cũng may là âm hư dương thực, lục dao lập tức hiểu ra tuy rằng rất nguy hiểm nhưng có thể xoay chuyển được. Đại tượng hai dòng nước trùng nhau, rất nguy hiểm tiến vào nguy hiểm, đi ra cũng nguy hiểm, tiến thoái lưỡng nan. Sự nghiệp khi đi vào giữa dòng nguy hiểm trùng trùng, nguy hiểm bất thình lình xảy ra. Lục Giao nhìn Quẻ Tượng tướng mạo khó coi, Trần Hoa cũng căng thẳng. Thế nào rồi? Lục Giao thở dài, Quẻ Tượng nói, không được mạo hiểm cũng không thể ngồi không chờ chết, nên có thái độ tích cực cố gắng tạo ra điều kiện, thay đổi môi trường, biến nguy thành an. Chắc chắn phải chân thành, tràn đầy niềm tin, không mong chờ vào may mắn, không sợ khó khăn, yên tĩnh quan sát tình hình, vận dụng trí tuệ, phá vỡ tình cảnh khó khăn, chuyển nguy thành an. Trần Hoa cao màu nói. Nói đơn giản xem nào. Lục Giao cất tiền cổ đi. Việc lần này rất nguy hiểm. Nếu xử lý không thuận lợi, không chỉ có bộ phim truyền hình này mãi rằng đạo diễn Trần cũng sẽ bị liên lụy, nhưng cho dù nguy hiểm vẫn có hy vọng. Hy vọng này đến thế nào? Đời, Lục Giao nhìn Trần Hoa. Tôi không bảo anh là chỉ ngồi đợi không, chúng ta phải đi tạo ra điều kiện để đợi. Chỉ cần tìm ra điểm mấu chốt chúng ta có thể truyền nguy thành an. Lục Giao cao chặt mày, nhưng điểm mấu chốt này không dễ tìm như vậy. Trần Hoa cũng đã hiểu, chẳng lẽ là lúc tìm được hung thủ Lục Giao lắc đầu, đạo diễn Trần có phải anh muốn đổi nữ chính không? Việc này ban đầu Trần Hoa nghĩ rằng bộ phim truyền hình của mình vừa bắt đầu chưa được bao lâu, An thiến là nữ chính nên cảnh quay rất nhiều. Nhưng cô ta chết rồi, vậy thì cảnh của An Thiến phải quay thế nào đây? Đổi người là việc bắt buộc phải làm. Nếu muốn quay tiếp thì đổi người vào việc bắt buộc phải làm. Lục Giao nghe anh ta nói vậy thì lắc đầu. Nếu có thể, bây giờ anh hãy đổi người đi nhưng đây không phải tuyệt đối, trong quẻ tượng này có hai thời cơ, một là phải đợi, nhưng kết quả thế nào thì không biết, hai là trực tiếp thay thay nữ chính, sau đó đợi An Thiến chính là nhân vật quan trọng trong việc lần này, nếu giữ An Thiến lại không đổi người, vậy thì có lẽ đây chính là điểm đột phá của việc này. Nhưng nếu bây giờ đổi nữ chính thì vốn đầu tư của bộ phim truyền hình này quá cao quay tiếp làm sao được. An Thiến là nữ chính của bộ phim truyền hình này, nếu thiếu cô ta thì việc quay phim nhất định sẽ có rắc rối, nhưng Lục Giao cũng vừa nói rồi nếu muốn an toàn vượt qua cửa ải khó khăn này, vậy thì chỉ có thể thay đổi kịch bản. Nếu chúng ta giữ phần trước lại, phần sau chúng ta dùng diễn viên khác thay thế thì sao? Chúng ta sẽ phát sóng toàn bộ phần của An Thiến. Trần Hoa nghĩ đến việc nếu không thể cắt bỏ, vậy thì chỉ có thể giảm tổn thất về lợi ích xuống mức thấp nhất. Lục Giao cao mày. Đạo diễn Trần, việc tôi có thể làm là đưa ra ý kiến của mình, cuối cùng người đưa ra quyết định chỉ có thể là bản thân anh. Lục Giao cất tiền cổ đi, cô có thể chỉ rõ phương hướng, nhưng không thể can thiệp vào việc đưa ra quyết định. Nếu cô đưa ra quyết định, có nghĩa là trực tiếp sửa mạnh rồi. Sửa mạnh, Lục Giao đột nhiên cao mày, vốn dĩ là An Thiến có quý nhân giúp đỡ, nhưng quý nhân này bây giờ lại trở thành hung thủ, mạnh của An Thiến bị sửa, có phải là cũng có người ở đằng sau đổ dầu vào lửa không? Dường như Lục Giao nhớ đến điều gì đó, cô ngẩng đầu lên. Đạo diễn Trần, tôi có nghĩ một nghi vấn. Trần Hoa tính toán trong lòng, anh ta khá tin tưởng Lục Giao. Dù sao thì người này cũng do Lý Bách giới thiệu hơn nữa có vẻ như quan hệ giữa cô và Hạ Thần Phong không tồi. Anh ta nghĩ, người có thể có quan hệ tốt với Hạ Thần Phong như vậy chắc chắn không thể là kẻ lừa đảo được. Lúc này nghe thấy Lục Giao có nghi vấn, anh ta liền ngẩng đầu lên. Nghi vấn gì? Lục Giao suy nghĩ rồi nói. Tôi nghe nói, rất nhiều người trong giới này đều khá tin vào phong thủy. Trần Hoa sửng sốt, anh ta tưởng lục giao muốn đi theo con đường này để kiếm tiền, anh ta gật đầu. Đúng vậy, rất nhiều người trong giới chúng tôi đều tin vào điều này. Cô xem, ngày đầu tiên quay phim đoàn phim chúng tôi cũng phải tổ chức tế trời, rất nhiều ngôi sao cũng vì tương lai của mình mà đi đổi tên. Nói xong, anh ta dừng lại một lúc. Bình thường, mọi người đều đi thành phố Bắc và thành phố cảng hai nơi này cũng có rất nhiều thầy nổi tiếng, với bản lĩnh của cô chắc chắc là không có vấn đề. Không, Lục Giao lắc đầu, tôi không muốn hỏi việc này, tôi muốn hỏi có phải An Thiến cũng từng tìm thầy để xem cho mình không? Nếu tìm thầy xem mệnh, vậy thì rất có khả năng đối phương biết bát tự thật của An Thiến, như vậy rất có lợi với việc suy đoán được phương vị và thân phận của quý nhân. Hơn nữa nếu mệnh của cô ta bị sửa, vậy thì thầy xem mệnh đó đáng nghi nhất. An Thiến, Lục Giao khẽ lắc đầu tuy cô đã hợp tác với An Thiến mấy lần rồi, nhưng quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ công việc. Nếu nói đến cuộc sống riêng tư thì về cơ bản là không có quan hệ gì, hơn nữa có rất ít người sẽ nói việc này cho đối phương biết. Lục Giao đứng dậy, vốn dĩ cô cũng không ôm hy vọng lớn lắm, nên khi nhận được kết quả phủ định cô cũng không thấy thất vọng cô nhìn Trần Hoa. Đạo diễn Trần tôi chỉ có thể giúp anh những việc này thôi, việc còn lại phải dựa vào các anh. Có thể giữ lại video quay phim của An Thiến không phải là cách duy nhất, nhưng ngoài cách đó ra chỉ có thể đợi thời cơ khác đến. Quẻ này là quẻ tượng cục diện tốt đột nhiên xuất hiện, dường như Lục Giao không thể xác định hai thời cơ trong quẻ tượng cái nào mới là thật. Trần Hoa nhìn Lục Giao đi ra khỏi phòng họp, anh ta dựa vào ghế, bản thân làm nghề này bao nhiêu năm nay, anh ta đã gặp rất nhiều khó khăn, nhưng có liên quan đến tính mạng lại là lần đầu tiên gặp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không gặp phải việc này bao giờ mới là tốt nhất. Trần giao vỏ đầu, mấy hôm nay anh ta đều tắt điện thoại, từ cửa sổ phòng họp nhìn ra có một đám phóng viên đang bao vây, anh ta lấy điện thoại cá nhân ra. Lý Bách vụ án tiến triển thế nào rồi? Anh ta nghe điện thoại, mày của anh ta càng ngày càng cao chặt lại, từ khi vụ án xảy ra đến bây giờ đã là 6 tiếng rồi, tuy vụ án đã tiến triển một cách nhanh chóng, đáng tiếc vẫn chưa tìm được hung thủ. Không phải Trần Hoa không tin vào khả năng làm việc của Hạ Thần Phong, nhưng bây giờ tình hình rất khẩn cấp, thời gian càng lâu thì thiệt hại mà anh ta đoàn làm phim phải chịu càng lớn. Với Trần Hoa mà nói thì mỗi một bộ phim truyền hình, phim điện anh đều giống như là con của mình. Tiểu Đao nhìn Hạ Thần Phong nghe xong điện thoại liền ngẩn người tại chỗ cũ, dường như anh đang phiền não vì điều gì đó. Anh Phong, anh đang nghĩ gì vậy? Nghĩ xem rốt cuộc tại sao Hung Thủ lại muốn giết An Thiến. Nếu nói có bao nhiêu người ngứa mắt An Tiến.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 Kể từ khi đổi tên thành An Thiến quả thực sự nghiệp của cô ta bắt đầu thuận lợi. Thế nên, suy nghĩ của lục giao là bát tự của An Thiến cũng bị động vào chỉ có người thân thiết nhất mới có thể biết được bát tự thật của cô ta. Tiểu đao đút tay vào trong túi áo hốt đi. Hầy, em đang định đi, anh có đi cùng không? Hạ thần phong dừng bước, cậu đến phòng kiểm tra dấu vết tôi đến chỗ tạ điền xem sao. Lúc này tạ điền đã hoàn thành khám nghiệm tử thi của An Thiến, cô đang điền báo cáo. ngẩng đầu lên nhìn hạ thần phong, bàn tay gõ chữ của tạ điền dừng lại, nhưng chỉ một lát sau cô lại tiếp tục gõ nhanh như bay. Anh đợi một lát tôi sắp điền xong rồi. Hạ thần phong tựa vào cửa nhìn tạ điền rồi quay người đi ra hành lang, lấy ra một điếu thuốc. Tạ điền mang theo tài liệu vẫn còn hơi ấm, cô vươn tay ra lấy điếu thuốc đang kẹp trên đầu món tay của hạ thần phong. Giống như trước kia, nhìn thấy Hạ Thần Phong hút thuốc là Tạ Điền đều sẽ co mày, cô lấy điếu thuốc xuống, đưa cho anh một cốc cà phê, nhưng bây giờ hết cà phê rồi nên cô chỉ đưa tài liệu cho anh. Đây là báo cáo khám nghiệm tử thi của An Thiến. Hạ Thần Phong cầm lấy báo cáo, nhìn Tạ Điền lấy nửa điếu thuốc đi đến thùng rác ở một bên rồi dập đi, sau đó quay người lại đi về phía anh. Báo cáo có gì đang chú ý không? Có, Tạ Điền đứng ở bên cạnh Hạ Thần Phong nhìn về phía cuối hàng làng.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 Tạ điền cúi đầu lau nước mắt đang trào ra cô quay người lại, vẫn là bác sĩ Pháp y tạ điền lạnh lùng, lý trí. Cục cảnh sát hôm nay sáng trói lóa, rất nhiều người nổi tiếng có liên quan an thiến đều mặc đồ đen đến lấy khẩu cung. Nếu là ngày thường, thì những cô gái trong cục đã phấn khích rồi. Nhìn những người trước mắt ai cũng là ngôi sao chỉ có thể nhìn thấy ở trên mạng, nhưng bây giờ cho dù bản thân phấn khích thế nào thì mấy đồng nghiệp nữ cũng phải tỏ ra nghiêm túc xử lý vụ án. Tiền hút vì rơi xuống nước cơ bắp ở cánh tay bị thương nhưng vẫn không làm giảm bớt vẻ đẹp trai của anh ta, hạ thần phong đứa Tiền hút vào phòng thẩm vấn bên cạnh. Anh Tiền, theo manh mối bây giờ chúng tôi nắm được khi vụ án xảy ra thì anh đang quay phim, hơn nữa còn xảy ra sự cố đúng không? Tiền hút sờ cánh tay của mình, gật đầu trên mặt cũng có vẻ buồn đau.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 Hạ thần phong đánh dấu trọng điểm của những tình huống này vào trong sổ ghi chép. Liên quan đến An Thiến, bình thường hai người có hay giao lưu với nhau không? Một người là ảnh đế, một người là ảnh hậu hơn nữa theo những gì Hạ thần phong biết Tiền Húc và An Thiến đã hợp tác với nhau trong ba tác phẩm rồi có thể nói quan hệ của bọn họ thân thiết hơn những người khác. Tiền Húc gật đầu, nói với vẻ ngậm ngùi. Có thể coi tôi và An Thiến là bạn hợp tác lâu năm rồi.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 tôi nghe nói người trong giới các anh rất thịnh hành việc đi xem mệnh tiền húc phì cười khuôn mặt đẹp vì nụ cười này mà càng thêm quyến rũ hơn anh ta gật đầu đúng vậy rất nhiều người đều đi tôi cũng đã từng đi cảnh sát hạ chắc anh cũng xem thông tin của tôi rồi tên thật của tôi không phải tiền húc mà là tiền đại lực có phải cái tên đó quê mùa lắm không sau này tôi đã đi xem mệnh sau khi đổi tên quả nhiên là sự nghiệp thuận lợi hơn rất nhiều Vì vậy, cái tên này và thời vận đúng là có chút liên quan đến nhau. Vậy An có biết ai xem mệnh cho An Thiến không? Hạ Thần Phong hỏi câu hỏi anh muốn biết nhất ngày hôm nay. An Thiến, Tiền Húc cau mày, lắc đầu. Mọi người đều làm việc này một cách kín đáo, người ngoài rất ít khi biết được. Tiền Húc không có thời gian và động cơ phạm tội, mà trước khi đi Tiền Húc còn nhắc nhở Hạ Thần Phong, nếu nói đến việc bây giờ người biết rõ quá khứ của An Thiến nhất thì chỉ có quản lý của cô ta mà thôi. Trình bằng người quản lý hàng đầu của Xuân Ý, trước đây Hạ Thần Phong đã gặp anh ta một lần tại hiện trường vụ án, dáng người không cao nhưng lại có một gương mặt khôn khéo lanh lợi. Gần đây, anh ta bận đến mức thời gian uống nước cũng không có, lúc này vừa mới trở về từ công ty ở thành phố Bắc. Người quản lý lớn vốn luôn ăn mặc chỉnh chu, lúc này lại không thấy cả vạt đâu, cả người trông già nua cằm lún phún dâu, trong mắt cũng có tơ máu, lúc này đang uể oải uống cà phê.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 Mà Trình bằng quản lý trực tiếp của An Thiến mấy ngày nay đều rất bận rộn ở công ty. Có thể nói là một tay tôi đã dìu dắt An Thiến, cô ấy ra mắt 15 năm, tôi dìu dắt cô ấy 13 năm. Từ vai phụ nhỏ nhoi ban đầu tới vị trí ảnh hậu bây giờ, cô gái tên là An Thiến thật sự xứng đáng nhận được sự khen ngợi. Dường như là nhớ ra điều gì đó, trong mắt Trình bằng có giọt nước mắt dù sao cũng là một người còn sống, hơn nữa hai người đã làm việc với nhau mười mấy năm, gần như anh ta đã coi An Thiến là em gái của mình.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 Điều này cần phải tiếp tục điều tra làm rõ hơn. mươi 129 người đại diện, nếu như các anh muốn tra rõ tình hình, các anh có thể xem chiếc di động khác của An Thiến. Bình thường cô ấy có ba chiếc di động, tôi cũng vô tình mới biết được một chiếc là công ty dùng, một chiếc là máy riêng, vẫn còn một chiếc di động nữa, không mấy khi tôi thấy cô ấy dùng, chắc hẳn bạn giường của An Thiến vẫn liên lạc qua chiếc di động đó. Bình thường, nghệ sĩ có mấy số điện thoại cũng là chuyện thường thấy, nhưng dấu điện thoại không cho người đại diện biết việc này lại rất ít gặp. Tiểu đao gật đầu ghi lại manh mối này, đợi lát nữa tìm chiếc di động mà Trình Bằng nói kia trong đám vật chứng của An Thiến. Chúng tôi không chỉ điều tra ra An Thiến có thai, còn một chuyện nữa, An Thiến còn sử dụng thuốc cấm, anh có biết việc này không? Trình Bằng vốn đang uống cà phê, nhưng lời nói của Tiểu đao làm anh ta sặc ngay tại chỗ. khụ khụ khụ cái gì? Trình bằng một tay bỏ cốc cà phê xuống, một tay che miệng nhướng mày nhìn tiểu đao. Anh vừa nói gì, An Thiến? Đúng vậy, An Thiến sử dụng thuốc cấm, chúng tôi xét nghiệm thấy kết quả dương tính ở trong cơ thể của An Thiến chuyện này đã chuyển vụ thành một phạm trù khác rồi, nhưng những thứ cần hỏi vẫn phải hỏi cho rõ ràng. Lần này Trình bằng dường như thật sự giật mình, dù sao chuyện này và mấy chuyện trước đây gì mà bạn dường, kẻ thứ ba đều là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, một cái là đi ngược lại với luân lý đạo đức của xã hội, nhưng cái còn lại là phạm pháp. Trình bằng vội vã khua hai tay. Sĩ quan cảnh sát tôi thực sự không biết việc này, tôi đầy an tiến này làm sao lại dính vào những thứ này chứ có phải anh có nhầm lẫn gì rồi không? Hạ thần phong trực tiếp mở cho Trình bằng xem bản kết quả xét nghiệm phản ứng thuốc.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 Thế nên cho dù hung thủ mang cơ điện vào phòng nghỉ thì An Thiến cũng không làm ra bất cứ phản kháng dữ dội nào, hung thủ giết hại An Thiến dễ như chờ bàn tay. Tương tự có thể biết lúc đó An Thiến đang dùng thuốc cấm, như vậy chắc chắn đó là người rất quen thuộc với An Thiến. Nhưng bây giờ Trình Bằng không biết trước đó cũng đã hỏi qua trợ lý của An Thiến cũng không biết. Hai người thân thiết nhất với An Thiến cũng không biết việc này của An Thiến, vậy thì chứng tỏ ngày thường cô ta che giấu rất tốt. Như vậy liền xuất hiện vấn đề rồi, việc mà trợ lý và người đại diện của An Thiến đều không biết ai sẽ biết được. Người bạn tình bí ẩn kia sao? Tư duy của Hạ Thần Phong cũng vận động nhanh chóng, mà Trình Bằng thấy sĩ quan cảnh sát này đột nhiên không nói nữa, với lại trên văn bản này cũng biết rõ ràng phản ứng dược lý trong cơ thể của An Thiến. An Thiến thực sự dùng những loại đó, lúc này Trình Bằng cũng cuống lên rồi. Nếu như cảnh sát không tin mình thì làm sao? Nếu như việc này bị giới truyền thông bên ngoài biết thì làm thế nào?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 Trình bằng nhìn hạ thần phong, đôi con người đen láy của anh ta cứ thế tự nhìn bản thân. Chỉ mấy ánh mắt như thế, Trình bằng liền cảm thấy thái dương mình đều đổ mồ hôi. Lúc tôi ký hợp đồng với An Tiến, tên cô ấy đã như thế rồi. Đối với những việc trước đó, tôi cũng không rõ lắm. Tiểu đao liếc nhìn Trình bằng. Hai, tôi nói này, có phải anh cố ý nói như vậy không thế? Không phải vừa nãy anh mới nói anh và An Tiến có tình cảm bạn bè mười mấy năm rồi sao? Thế nào mà bây giờ lại là không rõ lắm, vậy những thứ không biết đâu. Những lời anh nói rốt của cái nào là thật cái nào là giả đây. Trình bằng vốn là người khôn khéo, nhưng lúc này, gặp phải tiểu đao miệng lưỡi sắc bén, thêm hạ thần phong đầy khí thế, người này bị áp chế mọi đường. Đúng là tôi có hiểu rõ, nhưng tôi và An Thiến lại là quan hệ công việc rất nhiều việc riêng, An Thiến hoàn toàn không nói với tôi. Trình bằng căng thẳng đến mức vươn tay lau mồ hôi. Vấn đề cuối cùng...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 Nếu như vậy, không bằng mình phủi tay bỏ mặc hết thảy, lợi dụng lý do cảnh sát không cho mình rời khỏi thành phố tô, vứt cục diện dối rắm này khỏi thân mình. Tiểu đao đi ra khỏi phòng thẩm vấn trước tiên liền đến phòng vật chứng thế nhưng tìm một lượt mấy thứ đó mà cũng không tìm thấy chiếc di động thứ ba kia. Nếu như chiếc di động thứ ba đó quan trọng với An Thiến như vậy, nhất định sẽ không để tùy tiện. Lần này An Thiến quay bộ phim Cổ Trang.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 Tiểu đao đã tìm một vòng rồi nhưng không tìm được đồ đạc của An Tiến trong phòng nghỉ và phòng ở khách sạn đã được gom lại hết rồi, nhưng điện thoại di động không ở đây, lẽ nào hung thủ đã lấy đi rồi? Nếu là như thế tiểu đao vội vã chạy ra ngoài, cậu lấy điện thoại ra gọi điện cho phòng khám nghiệm hiện trường. Các anh có phát hiện manh mối giống như là điện thoại di động bị hủy đi ở hiện trường không?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 Thời gian này tiểu đao hẳn là đang phá án cùng Hạ Thần Phong, sao lại có có thời gian gọi điện cho mình trừ khi là có việc cần mình giúp gì đó. Vừa nghe điện thoại, giọng nói của tiểu đao liền vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại. Lục sao tôi là tiểu đao đây? Lục giao nghe cô nghĩ đến việc bây giờ di động của mình đã có thể nhìn được tên rồi? Tôi biết, tiểu đao lại không ngượng ngùng chút nào. Lục giao lần này tôi gọi điện cho cô là muốn hỏi, lúc ở phim trường cô có nhìn thấy điện thoại di động của An Thiến không? Di động của An Thiến, Lục Giao ngạc nhiên cô và An Thiến không thân nhau cho dù là gặp mặt cũng chỉ gặp có một hai lần. Tôi và An Thiến hoàn toàn không thân nhau, tôi chưa từng thấy đồ của cô ta. Tiểu đao lắng nghe, suy nghĩ cẩn thận thì đúng thế, Lục Giao không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp lần này cũng là lần đầu tiên cô đi quay phim cô còn chưa quen với công việc thì chuyện này đã xảy ra rồi.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 Cho dù hạ thần phong biết lục giao sẽ không tiết lộ nhưng hành vi này của tiểu đao làm anh cảm thấy rất tức giận, rất phẫn nộ. Tiểu đao bây giờ dường như đã hình thành một thói quen không tốt, thói quen này chính là một khi gặp phải chuyện gì khó giải quyết liền tìm lục giao đầu tiên, muốn tìm được chân tướng thông qua phương pháp của lục giao. Hành động như vậy làm cho hạ thần phong rất tức giận. Thấy hạ thần phong tức giận trong lòng tiểu đao cũng hơi trột dạ, cậu né tránh ánh mắt đội trưởng nhìn mình. Em em chỉ muốn hỏi mấy vấn đề thôi, hỏi mấy vấn đề.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 Lần này tiểu đao nói, sau khi bị hạ thần phong tuyết phục cậu đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Hạ thần phong ném di động lại cho tiểu đao rồi lấy thuốc ra. An thiến đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, mà ngày tháng năm sinh cũng đã bị can thiệp vào. Vì vậy cho dù lục dao có tính toán thì những thứ cô ấy tính ra được cũng chưa chắc đã chính xác. Tình huống này ban đầu lục dao đã nói rồi, hơn nữa vẫn còn một tin tức quan trọng. Quý nhân trở thành hung thù.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 Gần đây, đồng nghiệp trong phòng khám nghiệm hiện trường vẫn phân tích suốt đêm về góc độ máu bắn tung tóe Lúc thực hiện hành vi phạm tội, nếu hung thủ ở khoảng cách gần mà hắn dùng cơ điện để cắt đứt cổ của nạn nhân. Vậy thì động mạch trù sẽ có tình trạng máu bắn tung tóe ra ngoài, hung thủ ở gần như vậy không thể không dính chút máu nào. Kết quả của phòng khám nghiệm hiện trường chiều nay sẽ được đưa đến câu đến đó quan sát đi. Hạ thần phong liếc nhìn tiểu đao ánh mắt đó cho tiểu đao áp lực thật lớn.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 Dựa người vào chiếc sofa sau lưng, Lục Giao nghĩ về chiếc di động mà Tiểu Đao vừa mới nói. Trái tim của Lục Giao hoàn toàn không bình tĩnh nổi, bởi vì từ khi án mạng xảy ra cho đến bây giờ, mọi người đều biết rất rõ ràng thật ra hung thủ đang lẩn trong số những người có mặt ở đây. Bởi vì bộ phim truyền hình này được quay kín đáo, lại thêm cửa chính và cửa hông đều là phóng viên đến chụp đồng Vũ và An Thiến, hung thủ không thể có thời gian rời khỏi hiện trường quay phim cho nên hung thủ ở ngay trong số mọi người.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 Người đàn ông mặc chiếc áo hút đi ở phía ngoài dường như cảm nhận được lục dao đang nhìn mình, anh ta nở một nụ cười rạng rỡ với cô. Triệu lập khôn, lục dao không nghĩ ra vì sao triệu lập khôn lại đến tìm mình, cô và triệu lập khôn hoàn toàn không thân thiết, hắn là thần tượng hàng đầu còn cô chủ là vai phụ, lục dao không nghĩ ra vì sao triệu lập khôn lại đến tìm mình.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 Tôi tự nhận vẻ bề ngoài của mình không đến mức xấu như vậy, khiến cho người khác vừa nhìn đã có cảm giác không an toàn. Triệu lập khôn tự tìm cho mình một chỗ ngồi rồi cứ thế ngồi xuống, hắn chỉ sofa ở bên kia và nói. Ngồi xuống đi, bị nhốt lại ở nơi này, tôi không gặp được cô nên mới đến đây nói chuyện với cô. Tuy nghe thấy hắn nói như vậy nhưng lục dao vẫn không thả lòng chút nào, hai tay cô khoanh trước ngực đây là động tác đề phòng theo bản năng của cô trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng. Anh Triệu tôi và anh không thân thiết cũng không có gì để nói cả. Triệu Lập Khôn sững sờ nhìn Lục Giao, đây là lần đầu tiên Triệu Lập Khôn gặp người con gái có tính cách như vậy. Bình thường các cô gái ở tuổi của Lục Giao nhìn thấy ngôi sao như Triệu Lập Khôn đều sẽ rất kích động. Hơn nữa ngoại hình của hắn cũng không tệ, nếu Lục Giao muốn tiến vào giới sâu bí thì nhân cơ hội tạo một vụ bê bối với hắn cũng là sự lựa chọn không tôi.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 nếu như thật sự bị chụp được chúng ta cứ thừa nhận là được dường như là nghe được tin tức gì tốt triệu lập khôn vừa nãy còn cảm thấy chán nản lập tức vui vẻ lục giao ngẩng đầu nhìn triệu lập khôn đây là lần đầu tiên công nghiêm túc nhìn vẻ ngoài mà không phải là tướng mạo không thể triệu lập khôn có vẻ ngoài không tệ nếu không cũng sẽ không trở thành nam thần trong lòng hàng vạn thiếu nữ nhưng lục giao lại không thích kiểu đàn ông như vậy anh triệu anh nói vậy là có gì tôi và anh chẳng qua chỉ là quen biết sơ sơ mà thôi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 Cô vừa mới chân ướt chân giáo bước vào giới, nếu cô muốn phát triển tốt tôi có thể cho cô tài nguyên, dù sao cô cũng không có bạn trai, cũng không có người mình thích, ở bên tôi cô cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi gì. Triệu lập khôn nói những lời này là thật lòng, hắn vươn tay định chạm vào mặt lục dao, nhưng cô lùi lại một bước, lưng rán chặt vào cánh cửa, vẻ mặt cô đã không còn là lạnh lùng và cảnh giác nữa, mà là đầy thức giận. Nhưng tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh cả triệu lập khôn. Lúc này đây triệu lập khôn cách lục dao rất gần, cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn rõ lỗ chân lông trên mặt triệu lập khôn. Hắn xịt nước hoa dành cho nam giới, dễ ngửi, nhưng lục dao lại cảm thấy mùi hương này làm người ta cảm thấy không thoải mái. Càng thấy lục dao kháng cự mình như vậy triệu lập khôn càng muốn đùa giỡn cô gái này, hắn vươn cánh tay ra trống lên cánh cửa, hoàn toàn giam giữ lục dao ở giữa mình và cánh cửa. Lục Giao bối rối nghiêng đầu nhìn vào cánh tay trần lập khôn, tay hắn thon dài, nhưng thứ lục Giao chú ý đến không phải là cái đó, mà là một mùi hương. Cho dù mùi nước hoa trên người trần lập khôn rất nồng, nhưng lục Giao đã tiếp xúc với thứ đó trong một thời gian rất dài, cho dù mùi hương chỉ thoang thoảng cô cũng có thể ngửi ra được. Đó là mùi hương sau khi thắp hương dùng dầu mỡ đặc chế bảo dưỡng tiền cổ. Những thứ này chỉ có người hay dùng tiền cổ để đoán khỏe hoặc bói toán mới có. Tuy mùi hương này có chút khác biệt so với mùi hương lục dao luôn dùng nhưng sự khác biệt ấy không lớn lắm. Triệu lập khôn nhìn nửa gương mặt gần trước mặt mình, trắng ngần nõn mịn, làn da đẹp như trứng gà bóc. Hắn hơi tiến lại gần, sau đó hắn lại thấy lục dao kháng cự, bèn nhẹ giọng nói bên tai cô. Nhưng tôi rất có hứng thú với cô đó, lục dao cô chờ mà tiếp chiêu đi. Khí nóng do lời nói mang đến phả vào tai lục dao khiến cô vô thức cảm thấy chán ghét. Nhưng triệu lập khôn lại nhanh chóng đứng thẳng người. Hắn liếc nhìn cô rồi cười trừ, sau đó thì rời đi. Lục dao nhanh chóng đứng thẳng người, lùi lại một bước đi vào trong phòng, cô vươn tay đóng cửa lại sau đó chạy vào nhà vệ sinh, lấy ra một chiếc khăn giấy, làm ướt bằng nước trong vòi nước rồi lau bên tai vừa bị triệu lập khôn kề sát vào. Sau khi rửa sạch lục dao giơ tay mình lên để gần vào chóp mũi, trên tay cô cũng có mùi hương thoang thoảng đó, cô nhìn mình trong gương. Cô thầm nghĩ tại sao trên người triệu lập khôn lại có mùi hương đó.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 Lúc Trần Hoa nghe được tin tức này, cả người đều mơ màng, anh ta cúc máy, không kiểm soát được vẻ kích động trên mặt, đây chính là thời cơ còn lại phải không? Như vậy, Trần Hoa có thể có lý do để giải thích vì sao tác phẩm của mình phải đổi diễn viên chính, nghĩ đến đây anh ta thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Trần Hoa cảm thấy thần kinh cả người đều hưng phấn, cơ thể anh ta thì mệt lử. Trần Hoa chỉnh lại vẻ ngoài lôi thôi lách thếch của mình, chạy đến phòng họp một cách cực kỳ kích động.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 Chỉ có tìm được hung thù thì mấy người bọn họ mới yên tâm được. Nếu không thì có trời mới biết người vẫn nói cười vui vẻ với mình có phải là một ma đầu giết người không ghê tay hay không. Trên mặt Trần Hoa mang theo vẻ tự tin. Mọi người yên tâm, đội trưởng hạ là cảnh sát thần thám nổi tiếng của thành phố Tô tôi tin là sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Viên nhìn đầu ngón tay hơi run lên của mình sau khi tan họp Trần Hoa gọi Viên lại. Viên cô ở lại một chút chúng ta bàn bạc một chút về ứng viên mới cho vai nữ chính.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 Lục Giao lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Lập Khôn ở phòng họp thấy hắn nháy mắt với mình, Lục Giao liền nghiêng đầu, bước nhanh ra khỏi phòng họp. mươi 133 hung thủ ngoài dự đoán, phòng họp ở tầng 9 mà Lục Giao ở tầng 12, vẫn chưa đến cửa thang máy cô liền nhận được điện thoại của Hạ Thần Phong. Lục Giao, cô nghe tôi nói, bây giờ trở về phòng, cho dù là ai cũng không được mở cửa.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 Do dự mấy lần, lục dao nhớ đến cuộc gọi vừa nãy, hai tay cô nắm chặt xoay người đi vào lối thoát hiểm. Trong lối thoát hiểm trong khách sạn chỉ có đèn khẩn cấp lúc này nhìn có vẻ lờ mờ, nơi này rất yên tĩnh làm cho lục dao kéo chặt tà áo khoác phía trước theo bản năng. Cộp cộp cộp, lục dao chạy đi lên phía trước khoảng cách 3 tầng rất ngắn, tốc độ chạy của cô rất nhanh, chỉ một lúc sau đã đi hết 3 tầng, chỉ cần mở cửa thoát hiểm ra là được rồi. Nhưng tay lục giao còn chưa chạm đến cửa thoát hiểm thì cửa đã bị mở ra trước một bước một đôi tay vươn ra từ trong bóng tối, bịt miệng và mũi của lục giao lại. Cô chỉ ngửi thấy một mùi hương quen thuộc cô muốn vùng vẫy tay cầm điện thoại va và vào thùng rác ở một bên phát ra âm thanh rất lớn. Cô bị trích một nhát không bao lâu sau chân tay lục giao bắt đầu nhũn ra cô cắn đầu lưỡi trông có vẻ là đã ngất xỉu nhưng thực ra lại vẫn còn một chút ý thức. Hung thủ mà Hạ Thần Phong và Tiểu Đao nhắm vào là một người nằm ngoài dự đoán của mọi người, bởi vì ở hiện trường không chỉ có máu của An Thiến, mà còn thu được ADN và dấu vân tay của hung thủ trên chiếc cốc mà An Thiến vẫn hay dùng. Viên nhìn mấy người Hạ Thần Phong xông vào phòng họp trong lòng đã sớm hiểu rõ rồi. Chỉ có Trần Hoa là vẫn còn ngẩn ngơ. Có chuyện gì vậy, An Chí Minh anh bị tình nghi có liên quan đến việc mưu sát của An Thiến, mời anh đi theo tôi một chuyến. Viên đứng dậy trên khuôn mặt tinh tế mang theo nụ cười Được, không có bất kỳ một lời giải thích nào Cứ như vậy liền phối hợp Trần Hoa sững sờ nhìn Viên bị cảnh sát dẫn đi Anh ta vẫn còn hơi không hiểu Anh Phong, việc này là sao vậy? Hạ thần Phong xoay người Bây giờ vẫn chưa thể tiết lộ quá nhiều với cậu Sau này sẽ giải thích cho cậu Phòng của Viên ở cùng một tầng với lục Giao, Tiểu đao đi lục soát căn phòng Còn hầu từ thì đi điều ra phòng hóa trang Ở trường quay, thời gian ngắn như vậy Hơn nữa khu vực trường quay này là khép kín, hung thủ hẳn là không có cơ hội và thời gian thủ tiêu mấy vật chứng này. Sắp xếp đồ đạc xong, tiểu đao nghĩ đã đến đây rồi thì đi qua xem lục dao, cậu nhìn số phòng, đến trước cửa phong lục dao, gõ vài cái nhưng không nghe thấy có âm thanh gì. Lục dao, đợi một lúc vẫn không có ai trả lời. Lạ thật lẽ nào cô ấy không có ở đây? Tiểu đao vừa đi vừa cầm điện thoại lên, bấm số gọi điện thoại cho lục dao đột nhiên tốc độ bước chân của cậu trở nên chậm rãi cuối cùng dừng lại, cậu bỏ di động ra khỏi tay, dường như đang cẩn thận nghe ngóng gì đó. Đột nhiên nét mặt tiểu đao thay đổi hẳn, cậu đẩy một bên cửa thoát hiểm ra, di động của lục dao rơi trong một cái thùng rác. Bởi vì thùng rác làm bằng inox, rung động của di động làm khuếch đại âm thanh, điều này làm cho tiểu đao nghe được âm thanh bên cạnh khi vừa đến cửa thang máy. Nhìn ba chữ cảnh sát phương không ngừng nhấp nháy trên màn hình di động cậu có thể xác nhận đây là di động của Lục Giao. Lục Giao, tiểu đao đột nhiên ý thức được vấn đề cậu vội vàng chạy ra khỏi đó, vừa chạy vừa gọi điện thoại. Tiếp tục phong tỏa tất cả lối ra. Viên đã bị bắt vốn dĩ phải gỡ bỏ phong tỏa ở phía ngoài, nhưng không ngờ lại nhân được thông báo này của tiểu đao, hạ thần phong cao mày, nhìn tiểu đao vội vã chạy đến đại sành. Có chuyện gì vậy? Tiểu đao đưa di động cho anh, trên mặt đều là sự lo lắng. Lục giao biến mất rồi. Hạ thần phong nhìn di động trong tay tiểu đao chiếc di động đó anh đã từng nhìn thấy con thỏ trang trí kia rất quen thuộc đối với anh, đó là điện thoại của lục giao. Sao lại thế này, em vừa thu thập vật chứng xong, đang định đi nói với lục giao việc gọi điện trước đó, nhưng không có người trong phòng, lúc gọi điện thoại phát hiện ra chiếc di động này ở chỗ thang máy. Tiểu đao nói mấy câu này vô cùng rõ ràng.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 Vậy thì điều này đã chứng tỏ hung thủ đã có ấn tượng với cô rồi, bây giờ hy vọng duy nhất của cô là bọn họ có thể phát hiện ra không thấy cô đâu nữa. Ý thức của lục dao càng ngày càng mơ hồ, cô chỉ có thể cắn đầu lưỡi còn MU u bàn tay đã bị mình béo đến hàn máu rồi. Điều duy nhất cô có thể chắc chắn là mình vẫn chưa ra khỏi khách sạn. Bây giờ lục dao cần phải ra khỏi đây trước đã, nếu như thật sự bị mang ra khỏi khách sạn vậy thì cô thật sự gặp nguy hiểm rồi.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 Hạ thần phong lập tức xoay người chạy ra ngoài, anh ấn thang máy, nhưng nhìn con số chậm chạp nhảy từng số của thang máy kia anh cảm thấy mình căn bản không chờ được liền xoay người, đẩy cửa lối thoát hiểm ra trực tiếp chạy xuống tầng dưới. Đèn khẩn cấp trên hành lang sáng lên vì có tiếng động, hạ thần phong chạy như bay xuống tầng B1. Chạy đến căn phòng cuối cùng phía tây, anh thờ hồn hền đến được căn phòng có bảng hiệu nhà vệ sinh kia anh đá văng cánh cửa vẫn đang khóa và bật đèn lên. Bên trong có mấy cái xe vệ sinh, nhìn đều giống nhau như đúc anh nhanh chóng kiểm tra từng chiếc xe một cuối cùng phát hiện ra một chiếc vali lớn trong một chiếc xe vệ sinh, phía trên đã bị khóa. Lục dao lục dao cô có ở trong đó không? Hạ thần phong nhấc vali lên, trọng lượng rất nặng, anh không dám xác nhận việc lục dao bây giờ có ở bên trong không, lúc nói ra mấy lời này, cuống học anh đều thích chặt lại. Lục Giao mơ mà nghe được một chút động tĩnh, giống như là tiếng nói của Hạ Thần Phong, cũng giống như không phải giọng nói của anh. Cô mở hai mắt ra, nhìn được một chút ánh sáng từ khe hở của khóa kéo, đèn đã sáng lên, có người đến đây rồi. Lục Giao dùng sức khẽ cử động cơ thể mình, bởi vì không gian trong này rất chật, chỉ cử động một chút cô cũng cảm thấy khó khăn, nhưng động tĩnh nhỏ này bị Hạ Thần Phong vẫn luôn chú ý phát hiện ra. Anh đứng dậy, kiểm tra dụng cụ xung quanh và tìm được một cái kìm, anh trực tiếp cắt khóa, giật khóa kéo ra. Sắc mặt lục dao xanh trắng phủ đầy mồ hôi lạnh khóe miệng và hai tay bị trói trước ngực của cô đầy máu, cô thở hồn hển một cách yếu ớt hơi thở ngắn ngủi mà dồn dập Nếu như chất lượng cái vali này không quá kém như vậy, chỗ khóa kéo vẫn còn khe hở thì cô đã bị ngạt thở từ lâu rồi. Trái tim hạ thần phong như bị người ta bóp chặt, anh quỳ một gối xuống đất, nhìn thấy lục dao như vậy anh liền vươn tay ra cẩn thận từng ly từng tí một bế cô ra ngoài ôm chặt trong lòng. Không sao rồi, không sao rồi. Mấy chữ này giống như nói với lục dao, cũng giống như là nói với chính mình. Hạ lục dao mở mắt ra, cô đang bị hạ thần phong ôm chặt, thần kinh bị kéo căng đột nhiên thả lỏng, dược tính trong cơ thể lập tức phát tác vừa mới nói ra một chữ cô liền hoàn toàn mất đi ý thức. Lục dao. Hạ thần phong nhìn lục dao mất xỉu trong lòng mình, nỗi sợ trong lòng y hệt với năm đó, cảm giác giống như sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng thật không dễ chịu chút nào. Lúc lục dao dần dần có lại cảm giác thì ba giờ đồng hồ đã trôi qua rồi, toàn thân cô không còn chút sức lực nào, hai tay vẫn đau muốn chết giống như bị như kim châm chi chít cô muốn cử động một chút lại cảm thấy cả bàn tay bị băng lại. Bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện điện thoại của một người đàn ông. Nếu An Chí Minh đã nhận tội rồi, những sự việc còn lại cậu xử lý đi cô ấy vẫn chưa tỉnh lại, đúng. Lục dao khẽ cho mày, cả người không có sức lực cảm giác đầu óc mơ mơ hồ hồ thật sự rất khó chịu. Hạ thần phong nghe điện thoại xong, xoay người lại từ cửa sổ, nhìn thấy lục dao khẽ cao mày liền bước nhanh đến. Lục dao. Dường như đây là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói dịu dàng như vậy của hạ thần phong, lục dao cố sức mở hai mắt ra cô muốn nói chuyện nhưng mà không chỉ có đầu lưỡi đau trên khóe môi cũng bị bôi thuốc cổ họng khàn khàn không phát ra được âm thanh. Lục dao nhìn đèn huỳnh quang trên đầu, mắt cô thấy khó chịu cô không nhịn được khẽ cau mày nhắm mắt lại, trông hạ thần phong có vẻ rất mệt mỏi nhưng ánh mắt anh lại rất dịu dàng. Đúng, lục dao cho rằng mình nhìn nhầm rồi. Lúc nhắm mắt lại rồi mở mắt ra vẫn thấy tình cảm dịu dàng trong mắt của hạ thần phong vẫn còn nguyên vẹn, anh kho người ấn chuông ở đầu giường, thông báo cho bác sĩ rằng bệnh nhân đã tỉnh rồi. Vừa cúi đầu liền nhìn thấy lục dao ngây ngốc nhìn mình, cô vừa mới tỉnh nên trên mặt vẫn còn chút tái nhợt, ánh mắt cũng ngơ ngác. Hạ thần phong cười, vươn tay lên vén những sợi tóc xõa lộn xộn của cô sang một bên. Không sao rồi. Một câu không sao của Hạ Thần Phong làm Lục Dao đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, từ lúc bị người bám theo đến lúc bị người giám sát, bây giờ lại đến bị người ta bắt cóc. Lục Dao luôn rất kiên cường, nhưng bây giờ nghe được câu nói này của Hạ Thần Phong, nước mắt cô cứ thế rơi xuống. Hạ Thần Phong liền nhẹ nhàng ôm lấy Lục Dao, anh không dám dùng sức, anh lo mình dùng sức sẽ làm Lục Dao bị thương, nỗi đau trong lòng càng thêm quặn thắt vì những giọt nước mắt này. Lúc bác sĩ tiến vào, nhìn thấy người đàn ông lúc trước cả người đầy sát khí bây giờ đang nhẹ nhàng an ủi vỗ về một cô gái. Tuy bây giờ cắt ngang khung cảnh ấm áp như vậy có vẻ rất không có đạo đức nhưng cô gái đã tỉnh lại rồi, mình phải làm hết trách nhiệm của bác sĩ điều trị chính chứ. Ông liếc nhìn cô y tá nhỏ sau lưng mình, thấy cô y tá nhỏ sớm đã bị người đàn ông kia mê hoặc tâm thần rồi. Vốn dĩ hạ thần phong rất đẹp trai, nhưng vẻ nghiêm nghị cứng nhắc của anh làm cho người ta khó mà lại gần. Lúc này mọi người đều đang nhìn trộm, nhưng bây giờ không giống như vậy, tình cảm dịu dàng trên mặt Hạ Thần Phong sắp làm trái tim của cô y tá nhỏ bên cạnh tan chảy mất rồi. Bác sĩ điều trị thầm xem thường, một tay nắm lại để ở bên miệng, khẽ hắng giọng một tiếng. Khụ khụ, lục dao phải không? Hạ Thần Phong nghe thấy tiếng bác sĩ lúc này mới buông lỏng tay ra, nhưng bàn tay vẫn để trên cổ tay lục dao không hề buông ra. Bác sĩ kiểm tra qua về tình hình của lục dao, cầm bút viết vài chữ lên sổ bệnh án. Nếu tỉnh rồi thì không có vấn đề gì nữa, mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt thuốc dần dần đào thải ra khỏi cơ thể là tốt rồi, miệng vết thương không sâu lắm, băng bó mấy ngày, không dính nước là dược. Lúc trước cô gái được đưa đến đây nhìn thật đáng sợ, nhưng kiểm tra xong lại không có vấn đề gì lớn. Chỉ bị tiêm một chút thuốc còn máu trên người đa số là trải ra từ lòng bàn tay. Nói xong những lời này, bác sĩ liền dẫn y tá rời khỏi đây, cái bóng đèn lớn như mình vẫn nên rời khỏi chỗ này thì tốt hơn. Đợi đến khi tiếng đóng cửa phòng bệnh vang lên, lúc này lục dao mới cảm thấy có chút ngại ngùng, đặc biệt là lúc nãy mình còn khóc trước mặt hạ thần phong khó coi như vậy hơn nữa. Lục dao khẽ cử động môi, đôi mắt vẫn còn đẫm nước nhìn hạ thần phong vẫn đứng ở một bên, nhưng không ngờ ánh mắt này của cô lại nhìn thẳng vào hạ thần phong. Anh anh sao lại ở đây? Lục dao nhịn đau khó khăn lắm mới nói được ra tiếng. Hạ thần phong buông cổ tay lục dao ra anh cầm cốc ở bên cạnh lên, trên đó có một cái ống hút. Trên đầu lưỡi của cô cũng có vết thương, chỉ có thể uống từng chút một. Lục dao được anh giúp nửa dựa vào ngực anh, cô cau mày, nhịn đau uống vài ngụm nước sau đó nhìn hạ thần phong bình tĩnh đi cất cốc lục dao nghiêng đầu nhìn anh. Đã bắt được hung thủ chưa? Hạ thần phong gật đầu. Tiểu đao đang thẩm vấn rồi. Là triệu lập khôn phải không? Hạ thần phong ôm lấy bàn tay căng da của lục dao. Triệu lập khôn, mươi 135 thổ lộ. Lục dao nghi ngờ ngẩng đầu. Không phải sao? Người bắt cô là Triệu Lập Khôn. Hạ Thần Phong lấy nửa mảnh tiền cổ từ trong lòng ra. Tôi thấy cái này trong vali mà cô bị nhốt. Hạ Thần Phong vẫn nhớ anh đã thấy nửa mảnh tiền cổ này ở chỗ của Lục Giao. Lúc ở trong ký túc xá cô bị người khác theo dõi, người đó cũng bỏ lại hai nửa mảnh tiền cổ như thế này. Lục Giao nhìn mảnh tiền cổ kia điều này thì cô không biết. hung thủ không phải Triệu Lập Khôn vậy thì là ai? An Chí Minh. Lục Giao tỏ vẻ mơ hồ, rõ ràng là cô không có chút quen thuộc nào đối với cái tên này, Hạ Thần Phong dường như nhìn ra được sự mơ hồ của cô. Chính là người hóa trang của các cô Viên. Viên, Lục Giao không nghĩ ra được vì sao Viên lại giết An Thiến, hơn nữa ngày thường nhìn Viên vốn rất. Tên thật của Viên là An Chí Minh, giới tính Nam. Hạ Thần Phong nói xong rồi nhìn Lục Giao, hiển nhiên là cô cũng là giống với anh lúc trước, cũng có chút không thể tin được. Phải biết rằng, Lục Giao đã từng nhìn thấy viên mặc váy trễ ngực rồi đấy, dáng người đẹp như vậy thế mà bây giờ có người nói với cô thực ra người vẫn luôn có cúp ngực cỡ c như vậy lại là một người đàn ông. Trước hết chúng ta đừng nói tới việc này Lục Giao vừa mới tỉnh lại, Hạ Thần Phong không muốn để cô phải phiền não như vậy. Trước tiên cô nghỉ ngơi cho tốt đi, đợi đến lúc ra viện rồi nói. Lục Giao quen biết Hạ Thần Phong cũng được một thời gian rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một Hạ Thần Phong ngọt ngào như vậy, cô hơi hơi đỏ mặt. Anh vì sao anh lại ở đây? Đúng vậy, vì sao Hạ Thần Phong lại ở đây? Bây giờ vừa mới bắt được hung thủ trong cục cảnh sát chắc chắn có một đống việc cần phải làm. Lúc Lục Giao vừa tỉnh lại vẫn nghe thấy anh đang gọi điện tuy Hạ Thần Phong cứu mình nhưng rõ ràng anh có thể để mình ở đó rồi rời đi, nhưng Hạ Thần Phong lại không đi mà ở bên cạnh chăm sóc cô. Như vậy có phải chứng tỏ cô có thể mong chờ nhiều hơn một chút? Một tay Hạ Thần Phong nâng cầm của Lục Giao khiến cô nhìn thẳng vào anh. Lục Giao tôi thừa nhận tôi đã không thể để mất em nữa rồi. Hạ Thần Phong là một người rất quyết đoán, những việc muốn làm cũng làm rất dứt khoát. Lúc này anh đã nhìn rõ lòng mình, vậy thì anh cũng muốn để Lục Giao biết vũng buồn tình cảm này không chỉ một mình anh chìm xuống, muốn chìm xuống thì cũng phải là hai người cùng nhau xa vào. Lúc này Lục Giao thật sự cảm thấy mơ hồ. Hạ thần phong nhìn lục dao, sự kiên định và tình cảm dịu dàng trong mắt anh không cho phép lục dao né tránh. Cho nên lục dao từ bây giờ trở đi, mong em chiếu cố tôi nhiều hơn. Tầm nhìn của lục dao ngay lập tức trở nên rõ ràng, cô nhìn người đàn ông đẹp trai ở trước mặt. Cô không biết người này đã cắm rễ trong lòng mình từ lúc nào thế nên cô liền hiểu ra, mấy lần xem quẻ đều không chính xác là vì trong lòng cô âm thầm hy vọng mọi chuyện của anh đều suôn sẻ, may mắn cô đã mất đi trạng thái bình thản trước đây. Hạ thần phong thấy lục dao không lên tiếng phản đối, lần đầu tiên anh cười thành tiếng, vuốt tóc lục dao. Được rồi, em cứ ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương đi, tôi về cục một chuyến, chờ em ngủ dậy rồi chúng ta lại nói đến chuyện vụ án. Hạ thần phong liếc nhìn về phía ngoài cửa. Em yên tâm, ngoài cửa có tiểu quách sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Hạ thần phong đứng dậy, sắp xếp ổn thỏa cho lục Giao xong thì anh đi đến cửa phòng bệnh, xoay đầu nhìn lục dao một cái thật sâu, sau đó mở cửa đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc này đã là đêm khuya rồi, ban đầu vì thuốc đã hết tác dụng lại thêm trong lòng bất an nên lục dao mới tỉnh lại, bây giờ hạ thần phong đi rồi cô cũng cảm thấy rất mệt mỏi, lại tiếp tục ngủ mê mệt lần nữa. Lúc hạ thần phong trở về cục cảnh sát, phóng viên ở cửa không hề ít đi, ngược lại còn nhiều hơn rất nhiều, đám phóng viên này nhìn thấy xe của hạ thần phong tiến vào liền vây lại giống như nhìn thấy miếng thịt vậy. Nhưng Hạ Thần Phong là người như thế nào chứ, anh hoàn toàn không thèm để ý trực tiếp lái xe vào dưới sự trợ giúp của cảnh sát bảo vệ. Đi vào văn phòng Tiểu Đao khẽ ngân nga một khúc hát cậu liếc nhìn Hạ Thần Phong vừa mới đi vào. Lục Giao tỉnh rồi à? Hạ Thần Phong gật đầu kéo ghế ở một bên. Sao rồi? Tiểu Đao cầm lấy một bản ghi chép. Nhân hết tội rồi. Chẳng qua, lần này cũng may là có mẫu ADN kia. An Tiến và An Chí Minh lại là chị em có quan hệ huyết thống Tiểu Đao bùi ngùi nói. Thì ra ADN phát hiện được ở trên cốc và ADN của An Thiến có một phần khớp với nhau, điều tra ra thì bất ngờ phát hiện An Thiến lại có một người em trai cùng cha khác mẹ tên là An Chí Minh. Nhưng 6 năm trước An Chí Minh đã biến mất, sau đó lại xuất hiện thêm một chuyên viên trang điểm tên là Viên. Tiểu đao nhớ đến lời khai của An Chí Minh vừa nãy cậu đột nhiên cảm thấy da gà trên toàn thân nổi lên. Lời khai ở đây, anh tự xem đi, em đến phòng nghỉ ngơi chợp mắt một lát. Tiểu đao ngậm điếu thuốc, hít mắt lại đi sang phòng nghỉ ngơi bên cạnh. Hạ thần phong uống một ngụ trà đặc giờ tập bút lục thật dày ra. An Chí Minh và An Thiến có quan hệ chị em, nhưng từ nhỏ quan hệ giữa hai người đã không bình thường. Về sau An Chí Minh thổ lộ tấm lòng với An Thiến, nhưng lúc đó cô ta đã là nữ diễn viên có chút danh tiếng rồi. Thứ tình cảm bị luân lý đạo đức cấm đoán này vốn không thể để lộ được. Cho dù lúc đó An Tiến thực sự thích An Chí Minh, nhưng cô ta từ chối hắn là vì muốn làm cho An Chí Minh hoàn toàn từ bỏ. An Tiến nói dối là mình thích con gái, đồng thời vì thân phận đặc thù của An Chí Minh, nên hắn căn bản không thể ở bên An Tiến được. An Chí Minh thật lòng thích An Tiến, vì An Tiến mà hắn còn đi làm phẫu thuật. Tuy không thể hoàn hoàn trở thành một người con gái thực sự, nhưng đặc trưng ở nửa trên cơ thể chẳng khác gì con gái thực sự. Hơn nữa hắn còn trở thành một chuyên viên trang điểm, An Thiến vô cùng cảm động trước sự hy sinh của hắn, cuối cùng cũng đồng ý với An Chí Minh đã trở thành viên. Hai người vẫn duy trì mối tình không thể công khai này, nhưng tình cảm nhiều bao nhiêu cũng không thắng được thời gian, thêm nữa bên cạnh An Thiến có vô số người đàn ông xuất sắc. Dựa vào lời khai của An Chí Minh, An Thiến thay đổi rồi, cô ta vứt bỏ tất cả vì muốn thay đổi để có được địa vị cao hơn. Cô ta bắt đầu sử dụng thuốc cấm thậm chí vì muốn an toàn mà An Thiến giấu mấy thứ đó ở chỗ viên. Vì muốn có được nhiều tiền và quyền lợi hơn, An Thiến bắt đầu kết giao với đủ loại đàn ông, vốn dĩ viên không biết An Thiến vẫn đồng thời qua lại với những người đàn ông khác cho đến khi đồng vũ phanh phui việc của An Thiến và lục nguyên ra. Viên tìm An Thiến chất vấn, hắn vốn muốn nghe lời giải thích nhưng An Thiến lại thừa nhận tất cả thậm chí còn đưa ra đề nghị chấm dứt quan hệ của hai người. Cho dù viên níu kéo thể nào cầu xin thế nào, nhưng một khi An Thiến đã quyết định việc gì thì sẽ không thay đổi, lại thêm bây giờ cô ta đã chán ghét viên rồi. Thậm chí trong lúc cãi nhau, cô ta còn mỉa mai An Chí Minh là một kẻ nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, điều này đã làm An Chí Minh hoàn toàn tuyệt vọng. Sau đó vì chuyện của Lục Nguyên, An Thiến cáo kỉnh còn bảo An Chí Minh nhân lúc trường quay trường quay bận rộn để buổi tối lén mang thứ đó đến cho cô ta. Lúc An Chí Minh đi... Hắn đã đổ axit với nồng độ cực mạnh lên dây bảo hộ. Dây bảo hộ đó đặt ở một bên, hắn giả vờ đi kiểm tra đồ trang điểm rồi nhân cơ hội cầm bình đổ lên phía trên, hắn chỉ muốn kéo dài chút thời gian. chương 136 tình yêu cấm kỵ. viên rõ ràng là kiểu người vì yêu sinh hận, hắn giết chết an tiến sau đó cầm áo mơ trên người giấu vào trong phòng thay đồ, mà phòng đạo cụ cách phòng trang điểm không xa thậm chí hắn còn đi xem vết thương của tiền hút. Sau khi An Thiến chết An Chí Minh lo lắng một thời gian, nhưng trái tim của hắn bây giờ đã như cho tàn cho nên khi bị tiểu đao đưa về thì đã thú nhận tất cả. Bây giờ cũng có kết quả xét nghiệm rồi, đứa bé trong bụng của An Thiến là con của An Chí Minh đây là một kết tinh từ tình yêu cấm kỵ. Hạ thần phong khép hồ sơ vụ án lại, về cơ bản thì mọi thứ đều đã được làm sáng tỏ, vụ án này đã kết thúc tại đây. Nhưng phải giao viên cho bộ phận khác vụ việc liên quan đến thuốc cấm vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Nhưng vụ án này có một điểm đáng nghi, vậy còn điện thoại di động thì sao? Theo như suy luận trước đây của Lục Giao, Viên là quý nhân của An Thiến, là người có thể hóa giải nguy hiểm cho cô ta. Nhưng tại sao An Chí Minh lại một mực muốn giết An Thiến như vậy chứ? An Chí Minh có động cơ có thể nói rằng toàn bộ chứng cứ đã được sâu chuỗi lại với nhau, nhưng bây giờ lại không tìm thấy chiếc điện thoại bí ẩn kia. Mà Tiểu Đao thì cũng đã hỏi An Chí Minh nhưng hắn cũng một mực nói rằng chiếc di động thứ ba đó hoàn toàn không tồn tại. Sau khi kết thúc cuộc họp viên vẫn ở cùng với Trần Hoa, không có thời gian cũng như không có động cơ để bắt cóc lục giao, lại thêm nửa đồng tiền cổ ở trên người lục giao. Tiền cổ người đoán mệnh quý nhân, triệu lập khôn, hạ thần phong nghĩ đến triệu lập khôn mà lúc nãy lục giao nhắc đến. Anh quyết định đến bệnh viện để hỏi cho rõ ràng, chỉ nhìn vào video của camera giám sát thì căn bản là không thể đoán ra được là ai. Hơn nữa, dường như người đàn ông này chỉ có ý muốn cảnh cáo, đe dọa lục giao. Hạ thần phong vẫn đang điều tra chuyện lúc trước, anh điều tra lâu như vậy mà cuối cùng vẫn không thể tìm ra được một chút manh mối nào về người được gọi là thầy kia, ngay cả người đàn ông đội mũ đen kia cũng vậy, không điều tra ra được một chút thông tin gì. Hạ thần phong chưa từng có ý định bỏ cuộc bởi vì anh cho rằng trên đời này không có tên tội phạm nào thực hiện hành vi phạm tội một cách hoàn hảo. Chỉ cần ra tay thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết chẳng qua bây giờ anh chưa tìm được mà thôi. Cuối cùng vụ án mạng gây chấn động của ảnh hậu an thiến cũng kết thúc. Nhưng kết quả là mọi người không vui chút nào, đặc biệt là những người hâm mộ đã ủng hộ An Thiến trước đây. Bọn họ chưa bao giờ biết nữ thần mà họ theo đuổi lại có một câu chuyện phức tạp như vậy. Họ càng không biết rằng thì ra nguyên nhân An Thiến bị giết lại đen tối canh tươi đến mức nào. Đúng vậy, mặc dù nguyên nhân cái chết đã được đơn giản hóa tô điểm lại cho đẹp. Nhưng công ty Xuân Ý tất nhiên biết rõ, mặc dù mọi người đều được thông báo là không được để lọt chuyện này ra ngoài, nhưng một công ty có nhiều người như vậy sao có thể không có tin đồn nào chứ? Công ty càng muốn dìm chuyện này xuống thì các phóng viên ở bên dưới càng căn cứ theo chút tin đồn đó mà phóng đại chuyện này lên, đủ mọi tin tức đủ cứ như vậy được đăng khắp các mặt báo. Lúc Hạ Thần Phong mang cháu rau đến bệnh viện thì Lục Giao đã tỉnh lại từ lâu rồi, cô câu chặt mày xem tin tức trên TV, không ngờ chuyện này lại có kết cục như vậy. Thấy Hạ Thần Phong chạy đến bệnh viện với đôi mắt thâm quầng, Lục Giao liền nói với vẻ yếu ớt. Thật ra có Tiểu Quách ở đây là được rồi. Vừa đảm nhận thêm cương vị mới tốt xấu gì tôi cũng phải để lại ấn tượng tốt với em chứ. Mắt Hạ Thần Phong mang theo ý cười, anh nói. Tiểu Quách đã về nghỉ ngơi rồi. Vừa nói Hạ Thần Phong vừa mở hộp cháo ra và đợi cho cháo nguội bớt. Bây giờ đầu lưỡi và miệng của Lục Giao đều bị thương, không thể ăn đồ ăn quá nóng được. Viên thực sự là hung thủ sao? Hắn là đàn ông sao? Lục Giao nói, đồng thời cũng thầm than trong lòng, trình độ phẫu thuật thẩm mỹ bây giờ đúng là cao siêu thế mà cô lại không phát hiện ra trên khuôn mặt viên có chỗ nào không tự nhiên cơ đấy. Em không cần phải ngạc nhiên, nếu xem ảnh của An Chí Minh thì em sẽ hiểu, ngoại hình của hắn vốn đã trông hơi nữ tính cho nên dù có chỉnh sửa thì chắc cũng không nhìn ra được. Lục Giao bĩu môi cô khẽ cao mày lại trên khuôn mặt hiện lên vẻ phiền não. Anh nói xem, nếu như mọi người đều phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi ngày sinh thì có phải là em sẽ không tính toán ra được gì nữa không? Hầu như lúc trước lục dao chỉ để lộ vẻ mặt như bây giờ trước mặt ông nội, sau này thì cô mỉm cười nhìn mọi thứ xung quanh với vẻ mặt xa cách chưa bao giờ để lộ một mặt tính cách như vậy trước người ngoài. Hạ thần phong may mắn vì đã được lục dao đưa vào hàng ngũ người một nhà cho nên anh mới có thể nhìn thấy dáng vẻ nữ tính này của cô. Anh cầm bát cháo đã nguội ngồi ở mép giường, nhìn hai tay bị băng bó của lục dao, anh liền tự mình cầm chiếc thìa lên. Hạ thần phong múc một thìa cháo rau còn ấm ấm đưa đến bên môi lục dao, anh nhìn lục dao nhíu mày cẩn thận ăn một miếng rồi mới nói. Đừng nghĩ như vậy, em biết rất nhiều điều mà chúng tôi không hiểu, hơn nữa bây giờ cũng không có nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ có trong giới đó mới vậy thôi. Đúng vậy, bình thường nếu người nào phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng chỉ chỉnh sửa một chút trên thực tế có rất ít người vì một thứ tình yêu quái dị mà chỉnh sửa cả khuôn mặt cả thân hình mình như An Chí Minh. Đúng vậy, trong mắt phần lớn mọi người thì tình cảm của An Chí Minh và An Thiến là thứ tình yêu cấm kỵ Lục dao nhíu mày vô thức ăn cháo rau dưa mà Hạ Thần Phong đút cho mình. Hạ Thần Phong thấy Lục Giao ngoan ngoãn ăn cháo, anh liền cảm thấy trái tim mình ngọt ngào và mềm mại như thể được nhét đầy kẹo bông gòn. Hai người cứ một người ăn, một người đút, tiểu đao cầm giỏ trái cây đi vào đúng lúc bắt gặp cảnh này mà cảm thấy suýt chút nữa hai mắt đã bị chọc mù, cậu đẩy cửa đi ra, dụi mắt nhìn rõ số phòng rồi lại đi vào. Trong phòng vẫn là cảnh tượng thân mật thám thiết, lá cờ nhỏ trong lòng đang liều mạng phe phẩy cuối cùng anh Phong nhà mình đã thoát kiếp độc thân rồi. Từ nay về sau trong cục cảnh sát của thành phố Tô chỉ còn có một bông hoa là cậu Phương Phong lợi. ôi gì thế này, em không nhìn lầm đấy chứ. Tiểu đao đẩy cửa đi vào, nói xong còn giả vờ dụi mắt, làm ra vẻ không thể tin được. Lục dao hơi mí môi, khuôn mặt cô ửng đỏ, mặc dù cô nhận lời yêu hạ thần phong rồi, nhưng cô vẫn chưa từng thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Còn hạ thần phong thì bình tĩnh nhìn tiểu đao như không có việc gì xảy và thu dọn cái hộp trên bàn. Viết xong báo cáo chưa? Tiểu đao đi đến, liên tục đào mắt nhìn hạ thần phong và lục dao. Này, nói đi, hai người cấu kết với nhau từ lúc nào thế? Mặt lục dao đỏ lên, câu kết cái gì chứ, câu kết là dụ dỗ hoặc thông đồng với nhau để làm những việc sai trái, tôi và cảnh sát Hạ Quang Minh chính đại, sao có thể nói là câu kết chứ? Hạ Thần Phong nghe xong liền nói, đúng là không hay khi dùng từ câu kết, đừng quan tâm đến cậu ta, hồi tiểu học môn ngữ văn của cậu ta được giáo viên thể dục dạy đấy. Lần đầu tiên thấy Hạ Thần Phong đối xử tốt với một cô gái như vậy, tiểu đao gật đầu rồi đặt giỏ trái cây sang một bên. Được được được bây giờ hai người là một đôi rồi nên bắt nạt chó độc thân là tôi đúng không? mươi 137 nhược điểm không tìm thấy được. Lục dao đỏ mặt khi nghe thấy từ một đôi cô cúi đầu nhìn hai tay bị băng bó của mình. Tiểu đao cũng nhìn thấy hai tay bị băng bó của lục dao cậu kéo ghế ra và ngồi xuống. Lúc đó xảy ra chuyện gì vậy cái tên An Chí Minh kia không có thời gian để phạm tội. Không phải hắn là triệu lập khôn lục dao nhớ rõ mùi hương đó, mùi hương trên bàn tay đó. Em có nhìn thấy không? Lúc trước Hạ Thần Phong cũng nghe Lục Giao nhắc đến cái tên Triệu Lập Khôn. Nhưng lúc đó Lục Giao mới tỉnh lại, hơn nữa video do camera ghi lại cũng không đầy đủ, không đủ để chứng minh người đưa cô đi là Triệu Lập Khôn. Tiểu Đao đột nhiên hiểu ra vấn đề. Thảo nào anh Phong muốn em điều tra hành tung của Triệu Lập Khôn. Nhưng em đã điều tra hành tung của Triệu Lập Khôn rồi, dù là bối cảnh hay là hành tung ngày hôm đó thì cũng đều rất sạch sẽ. Camera trong thang máy cho thấy hắn đi về tầng của mình là tầng 13, sau đó trợ lý của Triệu Lập Khôn cũng ở trong phòng của hắn. Bọn họ nói là trong cuộc họp thoại, một nhóm người trong công ty đều nghe thấy tiếng của Triệu Lập Khôn hắn có chứng ngoại phạm rất hoàn hảo. Lục giao nhíu mày, mặc dù tôi không nhìn thấy nhưng tôi chắc chắn đó là Triệu Lập Khôn. Chắc chắn tôi sẽ không nhận nhầm mùi hương trên tay của hắn. Mùi hương trên tay. Tiểu đao và hạ thần phong nhìn nhau, như thế giữa lục Giao và triệu lập khôn có xảy ra một số chuyện không thoải mái vậy. Lục Giao ngẩn đầu, có lẽ hai người không biết người như chúng tôi phải nuôi dưỡng tiền cổ mình thường hay dùng, không chỉ là ở bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi, có đôi khi còn phải chăm sóc nhưng chăm sóc tiền cổ dùng để tính toán không giống chăm sóc tiền cổ bình thường. Lục Giao không nói cụ thể ra nhưng tiểu đao và hạ thần phong đều hiểu, bởi vì đặc biệt nên chắc chắn là sẽ lưu lại thứ gì đó trên tay. Em có chắc là triệu lập khôn không? Cũng có thể là người khác mà. Lục Giao tự tin nhớ lại. Lúc đó đèn khẩn cấp tầng 12 không sáng, nhìn chiều cao thì đúng là giống triệu lập khôn thật Lục Giao nói. Thật ra trừ chiều cao và nhiệt độ cơ thể, nếu nói chắc chắn người này là triệu lập khôn thì quan điểm này rất khó thuyết phục. Nhưng Lục Giao biết triệu lập khôn cũng biết. Chắc là người của kẻ được gọi là thầy kia bọn họ nói với em rằng giết em là việc rất đơn giản với bọn họ. Giọng nói hơi khàn khàn của lục dao vang lên trong phòng bệnh trong ánh mắt của hạ thần phong hiện lên vẻ tức giận. huênh hoang, đúng vậy hành động như vậy chính là đang khiêu chiến uy quyền của cảnh sát cướp lục dao ngay dưới mắt của bọn họ chúng đang khiêu khích hạ thần phong. Lục dao sẽ không vô duyên vô cớ nghi ngờ một người tiểu đao vốt cầm. Nhưng mà tính ra thì đây lại là một chuyện tốt. Hạ thần phong gật đầu. Đúng vậy, lúc trước chúng ta đều không điều tra được một chút thông tin nào về kẻ được gọi là thầy và người đội mũ đen kia. Nhưng nếu Triệu Lập Khôn là người của kẻ được gọi là thầy kia thì chúng ta sẽ dễ điều tra hơn. Theo tình hình hiện tại, người được gọi là thầy này là kẻ đứng sau thao túng người khác phạm tội. Nhưng cho dù là vụ án của Trương An An, vụ án của Ngũ Gia Mẫn hay những vụ án sau đó, đằng sau những hung thủ biết phong thủy này đều có bóng dáng của người được gọi là thầy kia. Nhưng bọn họ ẩn nấp rất kỹ, dường như những tên tội phạm này đặc biệt kính nể người được gọi là thầy kia. Họ nhận tất cả trách nhiệm bảo vệ người đứng sau, không làm liên lụy đến người đó. Nhưng cho dù che giấu như thế nào thì vẫn sẽ tạo thành một vài manh mối. Chẳng hạn như chiếc điện thoại di động biến mất trong vụ án này. Những lời nói dối không thể che lấp những chứng cứ không thể giấu giếm đó đều chứng minh đằng sau vụ án này còn nhiều uẩn khúc. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như những vụ án này đều đã kết thúc nhưng chúng ta sẽ không từ bỏ mà vẫn tiếp tục điều tra. Hạ thần phong đưa tay lên nắm lấy cổ tay của lục dao. Em yên tâm, cho dù người đó không phải là triệu lập khôn thì tôi cũng sẽ tìm ra giúp em. Tiểu đao nhìn hành động của hạ thần phong liền vỗ bắp đùi nói. Đúng đúng đúng, chắc chắn anh phong của chúng tôi sẽ tìm ra kẻ đó giúp cô. Hạ thần phong trong lúc này khiến tiểu đao nhớ lại một từ lóng mà nữ đồng nghiệp trong văn phòng trước đây đã nói, hình như là bạn trai lực mắc. Mặc dù là người không có kinh nghiệm nhưng nhìn hành động hạ thần Phong dành cho lục dao tiểu đao dường như có thể hiểu sâu sắc được ý nghĩa của cụm từ đó. Được rồi được rồi, thấy cô tỉnh lại rồi thì tôi sẽ không làm bóng đèn cản trở hai người nữa. Anh Phong, ngày mai anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong cậu liền nhướng mày nhìn lục dao với vẻ không đứng đắn, sau đó khẽ hát và đi ra khỏi phòng bệnh. Sau khi bóng đèn rời đi, lục giao nghiêng đầu nhìn cảnh sát hạ bạn trai mới nhậm chức chưa được bao lâu của cô, dưới mắt của anh có quầng thâm xanh đen, trên cằm cũng lún phún dâu. Rất rõ ràng vì phá án mà đã mấy ngày rồi người đàn ông này không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Ở đây sẽ không có gì nguy hiểm đâu, anh nghỉ ngơi đi. Hạ thần phong quay đầu nhìn lại, đây là phòng bệnh dành cho một người, có một cái sofa nhỏ cho ba người ngồi. Bây giờ còn chưa tìm ra được người bắt cóc lục dao, mặc dù bây giờ là ban ngày hơn nữa còn là ở bệnh viện, nhưng anh vẫn thấy không yên tâm. Ừm, tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây, nếu có gì thì gọi cho tôi. Ban đầu lục dao muốn hạ thần phong về nhà, nhưng khi thấy anh đã mệt như vậy rồi, nếu lái xe thì sẽ rất nguy hiểm cho nên cô cũng không phản đối. Triệu lập khôn nhìn tin tức tay cầm điếu xì gà, nghe người đàn ông trong điện thoại chất vấn, hắn khẽ bật cười. tam gia thầy còn không nói gì, hơn nữa cho cô ta chịu khổ một chút, đương nhiên cô ta phải hiểu ra điều gì đó rồi. Nói xong, triệu lập khôn nhìn chiếc điện thoại di động cũ nát ở bên cạnh, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười ấm áp, hắn nhẹ nhàng cầm lên, lấy thẻ sim điện thoại ra rồi đốt bằng bật cái bật lửa được tẩm rượu trắng có nồng độ cao. Sau khi trải qua sóng gió, di tiên chuyện lại được quay tiếp vào một tháng sau đó. Lần thứ hai đến phim trường, Lục Giao đã không nhìn thấy triệu lập khôn nữa, vai của hắn vốn cũng không có cảnh gì diễn chung với Lục Giao trong vai Lạc Thần Hoa, lần này cảnh quay đã được tách ra. Chỉ trong ba ngày Lục Giao đã hoàn thành tất cả cảnh quay của mình. Thật ra nó rất đơn giản, cô chỉ cần ngồi đó viết mấy chữ, giả vờ đánh đàn hoặc là đeo dây bảo hộ vào rồi bay tới bay lui. Dù sao thì cũng không có một lời thoại nào, Trần Hoa cũng định đổi nhân vật của Lục Giao thành nhân vật bị câm. Lục Giao cũng không cần phải lo lắng về tất cả mọi việc hậu kỳ, thậm chí để bù đắp cho sự hoàng sợ của Lục Giao khi bị bắt cóc và việc xem quẻ trước đó, cát xe của cô rất cao, số tiền này còn tương đương với tiền lương Lục Giao làm khoảng 2 năm cho tinh thần. Không thể không nói, mặc dù di tiên chuyện xảy ra nhiều chuyện, cái chết của diễn viên chính An Thiến, hơn nữa cô ta còn dùng thuốc cấm khiến bộ phim truyền hình gặp trắc trở. Nhưng nó cũng khiến bộ phim này nổi tiếng đến mức ai cũng biết, tùy tiện kéo một người ở trên đường lại hỏi họ có biết di tiên truyện không thì 100% đều trả lời là biết. Trần Hoa còn nói vui rằng anh ta còn thể tiết kiệm được tiền tuyên truyền, quảng cáo. Bởi vì thời gian cấp bách 3 tháng sau di tiên truyện đã được lên sóng, còn lục giao thì cũng chào đón năm thứ tư năm cuối của chương trình đại học. mươi 138 nổi tiếng. Di tiên chuyện không chỉ đưa dàn diễn viên chính trở nên nổi tiếng, cho dù là đồng vũ đóng vai nữ phụ không được nhiều người yêu thích nhưng cũng đã có thêm một lượng fan hâm mộ nhưng nổi tiếng nhất lại người đóng vai Lạc Thần Hoa. Một lượng khán giả yêu thích cái đẹp đã làm ra vô số hình ảnh tĩnh và hình ảnh động chỉ từ 7 lần xuất hiện của Lục Giao, ngày nào cũng lên trang web chính thức của bộ phim ăn vạ, đòi có thêm nhiều video và hình ảnh của Lạc Thần Hoa. Mà Lục Giao vốn là hoa khôi lập dị nổi tiếng ở trường. Lúc trước mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ trở thành một kiến trúc sư nhưng khi thấy cô xuất hiện trên tivi thì lập tức hiểu ra, vẻ ngoài của cô xinh đẹp như vậy, sao lại không đi làm một ngôi sao chứ? Đỗ Hiểu Lan ngồi trong ký túc xá, xem di tiên truyện, quay đầu lại nhìn thì thấy bạn cùng phòng của mình đã về. Ôi ôi ôi Lục Giao, Lục Giao, cậu mau nói cho tớ biết kết cục sau đó thế nào? Đúng vậy, từ khi Đỗ Hiểu Lan biết bạn cùng phòng của mình là Lục dao đóng vai lạc thần hoa thì ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào cô và hỏi kết cục. Mà trong khoảng thời gian này Lục Giao đang bận rộn về chuyện đồ án tốt nghiệp cô không hề quan tâm đến gió mưa bão bùng bên ngoài. Lục Giao bỏ túi đựng sách vở xuống rồi xoay người nhìn vào màn hình laptop của Đỗ Hiểu Lan. Nếu biết trước kết cục thì xem phim sẽ không còn ý nghĩa nữa chẳng phải là có một số đáp án cần phải tự mình tìm hiểu thì mới có ý nghĩa sao. Đỗ Hiểu Lan bĩu môi rồi đặt cái quạt trong tay xuống. Tớ nói này cậu và cảnh sát hạ kia yêu nhau thật đấy à. Đỗ Hiểu Lan đã gặp hạ thần phong. Vẻ ngoài rất đẹp trai nhưng lại lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh, trông anh có vẻ rất nghiêm túc, đem lại cho người ta cảm giác là rất khó gần. Khuôn mặt của lục dao đỏ lên, còn cậu và đàn anh khóa trên của cậu thì sao? Sao lần này cậu lại trở về? Ban đầu Đỗ Hiểu Lan đã chuyển ra khỏi ký túc xá nhưng năm thứ tư đại học vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, cũng không biết dây thần kinh nào của cô bị nối nhầm mà lại sách theo hành lý quay về, những lúc bạn trai không có ở đây thì cô sẽ quay về ký túc xá. Nói đến chuyện này, trong lòng của Đỗ Hiểu Lan cảm thấy không vui. Cậu nói xem, tốt xấu gì tớ cũng đã làm việc ở phòng triển lãm tranh được mấy tháng, nhưng lần này bọn họ cần làm một triển lãm tranh thì lại muốn tớ đi ra ngoài, nói rằng không thể để lộ bí mật ra ngoài tớ là người trong nội bộ mà. Đỗ Hiểu Lan vào được phòng triển lãm tranh là dựa vào mối quan hệ của bạn trai. Mặc dù đã vào làm được gần 5 tháng nhưng cho đến bây giờ cô vẫn chưa trở thành nhân viên chính thức. Mức lương cũng khá cao nhưng luôn cảm thấy không được trở thành nhân viên chính thức tức là họ không công nhận cô. Đặc biệt là lần này, mở triển lãm tranh vốn dĩ là chuyện tốt nhưng bên tổ chức nói Đỗ Hiểu Lan không phải nhân viên chính thức nên không được tham gia cứ thế cho cô nghỉ 10 ngày. Cho dù nghỉ làm và vẫn được trả lương nhưng cũng không thể bù đắp được sự tủi thân trong lòng Đỗ Hiểu Lan. Đáng giận hơn là bạn trai Đỗ Hiểu Lan lại không an ủi cô lời nào còn thẳng thắn khuyên cô quay về ký túc xá ở một khoảng thời gian. Lục Giao nghe Đỗ Hiểu Lan lại nhảy cô lấy điện thoại di động ra và trả lời tin nhắn của Hạ Thần Phong. Được nghỉ làm mà vẫn có lương, cậu có thể sử dụng khoảng thời gian này để vẽ tác phẩm tốt nghiệp của mình mà. Đỗ Hiểu Lan chống cằm, cậu nghĩ tớ là cậu à tớ còn chưa có tí ý tưởng nào Đỗ Hiểu Lan nói sau đó quay người tắt video đang xem đi, bàn tay cầm con chuột do dự một lúc. Được rồi, dạo này cậu có nhìn thấy lớp trường của lớp cậu không? Lục Giao ngập ngừng sau đó lắc đầu. Đã lâu rồi không gặp, Đỗ Hiểu Lan quay người. Ngày hôm đó tớ thấy cậu ấy trong một quán cà phê trong thành phố, cậu ấy cậu ấy làm việc ở đó. Lúc trước sau khi xảy ra vụ án của hứa khuê thì hứa kiên bị kết tội mà Chu Văn Lâu và Lư Từ Cầm cũng đã ly hôn. Chu Văn Lâu gần như là bị mất tất cả chỉ trong vòng một đêm. Gia đình nhà họ Lư là một gia đình làm ăn lâu đời, ngày trước Chu Văn Lâu cũng dựa vào sự giúp đỡ của nhà họ Lư để thành lập kiến trúc Văn Lâu. Bây giờ nhà họ Lư rút vốn, người của tập đoàn Tinh Thần đã nhân cơ hội này đã thâu tóm kiến trúc Văn lâu. Thế là Chu Văn lâu lập tức từ một người giàu có trở thành kẻ trắng tay. Còn Chu Văn có lẽ cậu là người vô tội nhất trong số này, cậu bị cả cha lẫn mẹ ruồng bỏ. Cũng bởi vì Chu Văn đã là một người trưởng thành tròn 18 tuổi, cậu có thể tự lo cho cuộc sống của bản thân. Nhưng cuộc sống của cậu trôi qua trong sự khổ cực không còn được ai hỗ trợ kinh tế, hình như cậu đang sống cuộc sống đi làm kiếm tiền nộp học phí giống như lục giao. Một đại tài tử từ từng nổi tiếng một thời là con nhà người ta trong truyền thuyết nhưng bây giờ lại thành ra thế này. Lúc tinh thần chu văn xa suốt rất nhiều người xung quanh đều rời xa cậu còn cậu dường như cũng cảm thấy xấu hổ khi gặp mọi người cho nên rất ít thấy lên lớp. Đỗ Hiểu Lan vừa nói liếc nhìn lục giao. Tớ cảm thấy lớp trưởng của lớp cậu thật đáng thương, trước kia chưa xảy ra vụ việc đó, tớ nhớ Hoa Khôi của khoa ngoại ngữ chính là cái đứa mắt hồ ly để tóc ngắn ấy, chẳng phải là vẫn luôn thích Chu Văn sao? Nhưng sau khi vụ việc không may kia xảy ra, cô ta lại nói từ trước đến nay mình chưa từng thích Chu Văn, lúc trước hai người nói chuyện với nhau là bởi vì Chu Văn thích cô ta, Đỗ Hiểu Lan biết rõ Chu Văn thích Lục Dao, không phải cái cô Hoa Khôi khoa ngoại ngữ kia. Trông cậu ấy vẫn ổn chứ? Lúc trước Lục Giao có xem cho Chu Văn một quẻ, nhưng bây giờ quẻ tượng của cậu đều đã thay đổi. Dịch có thái cực là sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tư tượng tứ tư tượng sinh bát quái, bát quái định cát hung, cát hung sinh đại nghiệp. Lần này cô thấy rằng Chu Văn có thể sống một cuộc sống bình yên, không có sóng gió, không có thành tựu cũng như tai họa đặc biệt nào. Cho nên câu này Lục Giao đã nói với ngữ khí trần thuật cô biết Chu Văn vẫn ổn, cậu ấy sẽ không quá suy sụp hay là bỏ cuộc. Đỗ Hiểu Lan nhìn góc mặt nghiêng của lục dao cô thở dài thườn thượt. Sao có thể ổn được chứ? Ngã xuống từ một nơi cao như vậy có thể còn sống đã là tốt rồi. Hy vọng cậu ấy ổn, chắc điều đó là không thể. Dường như là chủ đề này quá nặng nề, nên Đỗ Hiểu Lan không muốn tiếp tục nữa. Được rồi, 10 ngày sau cậu đến tham dự triển lãm tranh đi. Tớ sẽ cho cậu hai vé, cậu đưa bạn trai cậu đi xem cùng. Coi như là một cuộc hẹn hò. Lục Giao đặt điện thoại xuống và nhìn vào hình con thỏ nhỏ trên màn hình điện thoại di động của mình rồi dùng ngón tay để vẽ nó. Hẹn hò, đúng là cô và Hạ Thần Phong đã yêu nhau được một thời gian, nhưng hình như hai người chưa có một cuộc hẹn bình thường nào với nhau. Thỉnh thoảng cô chỉ đến nhà nấu cơm cho anh, hoặc là đến quán cà phê đối diện cục cảnh sát trò chuyện với anh và tiểu đao về thông tin của người được gọi là thầy kia. Nhắc đến hẹn hò đăng hoàng thì hình như hai người thật sự chưa đi với nhau bao giờ. Đỗ Hiểu Lan nhìn thấy dáng vẻ đó của Lục Giao liền kinh ngạc đến trợn to hai mắt. Không thể nào, hai người đã quen nhau được một khoảng thời gian mà vẫn còn chưa đi hẹn hò. Đỗ Hiểu Lan nói xong liền đứng lên và đi đến bên cạnh Lục Giao, hai tay chống hông, nghiêm túc nhìn cô. Lục Giao, như vậy là không được. Bây giờ tình cảm của hai người rất tốt nhưng lại thiếu yếu tố lãng mạn. Cho dù là cảnh sát hạ bận rộn nhưng cũng không thể bỏ bê cậu. Bây giờ hai người vẫn đang trong giai đoạn cuồng nhiệt, nếu cứ như vậy thì thì lâu về dài sự nhiệt tình sẽ bị nguội dần, sau đó sẽ là các cậu đến giai đoạn muốn chia tay. chương 139 hẹn hò, không đâu Lục Giao đã lén tính bắt thực của mình và hạ thần phong, mặc dù có chắc trở nhưng kết quả cuối cùng vẫn ổn. Đỗ Hiểu Lan nhìn dáng vẻ của Lục Giao liền biết có lẽ đây là lần đầu tiên cô gái ngốc này biết yêu cho nên cái gì cũng không hiểu. Cô cảm thấy mình là một trong số ít bạn cùng giới có thể nói chuyện với Lục Giao cho nên cô phải dạy cô gái ngốc này một chút. Đỗ Hiểu Lan kéo ghế ra và ngồi bên cạnh Lục Giao. Yêu đừng ấy à, cậu không thể giống như lúc trước được cậu phải có một chút tư tưởng của riêng mình. Chẳng hạn như là một cuộc hẹn hò nho nhỏ giữa hai người, đi bộ dưới ánh trăng rất có lợi trong việc gia tăng tình cảm. Tớ thấy người ấy của cậu mặc dù có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của người ta. Chưa biết chừng có rất nhiều người để ý đến người ấy của cậu đó cho nên cậu phải giữ cho thật chặt. Kể từ khi đỗ hiểu lan yêu anh đàn anh kia tính tình cô trở nên hoạt bát hơn rất nhiều. Cô đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều về chuyện của ngũ gia mẫn cô vỗ vào bà vai lục Giao. Hai ngày nữa tớ sẽ tặng cho cậu hai tấm vé dự triển lãm cậu và người ấy của cậu cùng đi xem coi như là một cuộc hẹn hò. Nói thật lục Giao nghe đến đây liền cảm thấy có chút dao động. Cô nghĩ mình và Hạ Thần Phong tuy đã là người yêu của nhau nhưng hai người vẫn ở trạng thái bình thường, thay đổi lớn nhất là hai người liên lạc với nhau tương đối nhiều. Hình như hai người thật sự chưa đi ra ngoài với nhau bao giờ. Đỗ Hiểu Lan nhìn dáng vẻ suy nghĩ của Lục Giao liền biết rằng cô đã đồng ý với lời đề nghị của mình. Đỗ Hiểu Lan là thực tập sinh của phòng triển lãm ao kỳ phòng triển lãm nổi tiếng trong giới hội họa của thành phố Tô, mà người tổ chức triển lãm tranh lần này cũng là một họa sĩ tự do nổi tiếng phương phong. Nghe theo lời đề nghị của Đỗ Hiểu Lan, lần này hiếm khi Lục Giao mặc một chiếc váy màu hồng dài đến đầu gối. Đã quen biết Lục Giao lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Thần Phong nhìn thấy cô mặc váy, anh liền nhìn cô với ánh mắt sáng rực. Lục Giao tưởng mình mặc vậy trông không đẹp, cô kéo váy thẹn thùng nhìn Hạ Thần Phong. Có phải là không đẹp không? Đương nhiên là đẹp rồi. Lúc trước Lục Giao luôn mặc quần áo màu xám, điểm sáng duy nhất là chiếc áo khoác bông màu đỏ vào mùa đông. Lần này chiếc váy màu hồng đã khiến khuôn mặt xinh đẹp của lục dao càng trở lên trói lóa. Đây không gọi là đẹp mà là quá đẹp, đẹp đến mức hạ thần phong vừa nhìn liền không thể rời mắt được, anh rất muốn hủy bỏ cuộc hẹn này sau đó nhốt lục dao lại không cho mọi người nhìn thấy vẻ đẹp của cô ngoài mình nữa. Ban đầu lục dao còn lo hạ thần phong thấy mình mặc không đẹp nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh cô liền cảm thấy vui vẻ. "Khụ, đã đến giờ rồi chúng ta đi thôi. Lục Giao nói xong liền tự cài dây an toàn, khóe miệng của Hạ Thần Phong hơi nhếch lên, anh khởi động xe. Rất đẹp, đẹp đến mức anh không muốn cho em đi ra ngoài. Hiếm khi nghe được một lời âu yếm như vậy, Lục Giao xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng, cô đóng cái nút trên chiếc túi nhỏ của mình, mắt không dám nhìn thẳng Hạ Thần Phong. Phòng triển lãm Aoki không nằm ở trung tâm thành phố mà nằm ở vùng ngoại ô cách đại học thành phố không xa. Khi xe của Hạ Thần Phong đến thì đã có rất nhiều người từ nhiều nơi khác đến vì muốn chiêm ngưỡng tranh của Phương Phong. Lục Giao cầm sổ tay giới thiệu trên tay cô nhìn về phía trước. Ờ, chủ đề của triển lãm này là sắc màu của sinh mệnh. Mặc dù Hạ Thần Phong không biết gì về giới nghệ thuật anh nhưng cũng đã từng nghe nói đến những họa sĩ nổi tiếng này. Tranh của Phương Phong Thiên về hướng nghệ thuật trừ tượng, phong cách vẽ tranh rất tự do. Anh đã được thường thức tranh vẽ bằng mực nước cùng với tranh sơn dầu cũng đã được thường thức tranh vẽ bằng bút bi và bút than. Nhưng lần này lại cảm thấy rất kỳ lạ, phần giới thiệu trên quyển sách giới thiệu rất đơn giản, đó là nói về sinh mệnh gì gì đó, còn về sáng tác thế nào thì một chữ cũng không đề cập đến. Hạ thần phong cũng hiếm khi mặc một bộ đồ trang trọng màu đen quần âu thẳng thớm làm tôn lên đôi chân dài của anh anh cái cúc áo đến tận cúc trên cùng tay áo được sắn lên một cách tùy ý cảm giác cấm dục và ngang ngạnh hoàn toàn được dùng hòa vào với nhau. Đã đến rồi thì vào xem là được rồi mà. Hạ thần phong vươn tay ôm lấy eo lục Giao để tuyên bố chủ quyền của mình. Lục Giao gật đầu sau đó lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho đỗ hiểu lan là bọn họ đã đến nơi rồi. Danh tiếng của phương phong đúng là không hề nhỏ. Có rất nhiều người đến nhưng triển lãm chỉ bán gần 200 vé trong một ngày, nếu không phải đỗ hiểu lan cho Lục Giao vé vào cửa nội bộ thì chắc là cô sẽ không mua được vé. Đi vào theo dòng người, Hạ Thần Phong và Lục Giao nhìn bức tranh khổng lồ trong phòng trưng bày có một thứ thu hút thị giác đó chính là một bức tranh chân dung cỡ lớn. Lục Giao nhìn cảnh tượng đó cô không nhịn được thở dài. Những bức tranh của Phương Phong đúng là gây choáng ngợp, nếu như nhìn trên mạng thì sẽ không có sức hấp dẫn lớn như vậy. Đúng vậy, dù bức tranh này có được đưa lên mạng thì kích thước của anh chụp cũng chỉ lớn như vậy, còn bây giờ bức tranh to như một mặt tường thì sự tác động của nó lên thị giác lại hoàn toàn khác. Chủ đề của buổi triển lãm này là sinh mệnh Phương Phong đã thay đổi phong cách vẽ tranh trừu tượng trước đây, anh ta đã sử dụng thủ pháp tà thực để vẽ rất nhiều bức tranh. Phòng trưng bày rất yên tĩnh, cho dù là xem tranh thì mọi người cũng đều yên lặng để xem, có người còn chảy nước mắt, có người thì mỉm cười. Cả Lục Giao và Hạ Thần Phong đều hiếm khi xem tranh một cách nhàn nhã như vậy. Đỗ Hiểu Lan đã nhận được tin nhắn cô làm xong công việc được giao rồi mới đến khu vực triển lãm tranh. Mặc dù lúc chuẩn bị công việc Đỗ Hiểu Lan bị mọi người cho ra rìa, nhưng ngày triển lãm bắt đầu cô vẫn được gọi về để hỗ trợ. Dù sao thì tiếng vang của lần triển lãm này thật sự lớn. Chỉ riêng việc ngày hôm sau sẽ chỉ cho bốn đến năm trăm người vào, mà lần triển lãm này chỉ kéo dài bốn ngày, cũng có nghĩa là có thể có rất nhiều người không có cơ hội được vào. Lúc Đỗ Hiểu Lan tìm thấy Hạ Thần Phong và Lục Giao thì hai người đang đứng nhìn một bức tranh, Đỗ Hiểu Lan vỗ vỗ vai Lục Giao và mỉm cười. Hai người đến rồi à? Hạ Thần Phong nhìn cô gái thấp hơn Lục Giao một cái đầu trong vụ án của ngũ gia mẫn anh cũng từng gặp Đỗ Hiểu Lan rồi. Cảm ơn vé mời của cô. Đỗ Hiểu Lan vốn tưởng rằng Hạ Thần Phong là một người rất nghiêm túc và lạnh lùng, có lẽ anh sẽ không chủ động nói chuyện với mình, nhưng lần này anh lại là người đầu tiên nói chuyện với cô. Đỗ Hiểu Lan thật sự cảm thấy không quen, cô cười xua tay. Không có gì, vé này vốn là của tôi và đàn anh, nhưng chúng tôi đều là nhân viên của chỗ này cho nên tôi cũng thuận nước đầy thuyền mà thôi. Mặc dù Đỗ Hiểu Lan nói như vậy nhưng Lục Giao cũng biết được giá trị của tấm vé này. Nhưng mà có thể được tận mắt chiêm ngưỡng tranh của Phương Phong đúng là đáng giá. chương 140 bức tranh máu, lục Giao nghiêng đầu, phong cách vẽ của Phương Phong đã thay đổi, nhưng lần này, nó dường như trở nên cực kỳ cam phẫn, mặc dù tên là sinh mệnh, nhưng tác phẩm này lại khiến nhiều người muốn khóc. Đỗ Hiểu Lan cũng gật đầu, cô cũng đang học vẽ, cô thực sự ngưỡng mộ Phương Phong. Phong cách vẽ của một người rất khó thay đổi, nhưng Phương Phong này thì khác cứ một khoảng thời gian thì phong cách vẽ của anh ta lại thay đổi, mà mỗi một lần thay đổi đều khiến người khác trầm trồ kinh ngạc. Một số người thậm chí còn nói, Phương Phong này bị cứ như bị tâm thần phân liệt mỗi một tác phẩm đều có một phong cách vẽ khác nhau. Đây cũng là lý do tại sao nhiều người nói rằng Phương Phong là một họa sĩ tự do. Được rồi, lần này có một bức tranh Phương hai người có muốn xem không? Đỗ Hiểu Lan nhớ đến chỗ trưng bày bức tranh đó bị vây kín toàn là người cảm thấy rằng nếu đã đến đây thì tuyệt đối không thể bỏ qua bức tranh đó. Phân áp chót màn cuối. Hạ thần phong liếc nhìn lục giao thấy dường như lục giao cũng có một chút dao động. Đi thôi, nếu đã đến mà không đi xem thì đúng là đáng tiếc. Đi thôi, bởi vì là bức tranh Phân nên nó được trưng bày ở bên trong, Đỗ Hiểu Lan dẫn hai người vào bên trong. Một bức tranh màu đỏ máu, bức tranh vẽ một người phụ nữ đang khiêu vũ. Lục dao nắm chặt cánh tay của hạ thần phong. Bức tranh này, đỗ hiểu lan quay đầu lại. Rất sốc đúng không? Có thể nhìn ra được màu của bức tranh này không phải là màu vẽ, mà là máu lợt. Lục dao nhíu mày, nhìn người phụ nữ đỏ như máu đang khiêu vũ. Bức tranh này mang lại cho lục dao một cảm giác cực kỳ không tốt là đại hung. Hạ thần phong dìu lục dao đến gần bức tranh, vẻ mặt của lục dao không giống như nhìn thấy thứ đó tốt đẹp, ngược lại là kinh hãi. Hạ thần phong đi đến gần bức tranh nhất có thể chỉ đứng cách bức tranh có một mét, một mùi tanh sộc ngay vào mũi, đây. Sắc mặt lúc này của hạ thần phong cũng không được tốt lắm, vì thỉnh thoảng phải tiếp xúc với hiện trường vụ án trong một thời gian dài, ít nhiều anh cũng quen với mùi đó. Máu tanh ở hiện trường sau khi khô lại sẽ có mùi như mùi của bức tranh này. Cho nên bức tranh này không phải được vẽ bởi máu lợn mà là máu người. Hạ thần phong và lục dao đưa mắt nhìn nhau và nhận ra rằng cả hai đều nhìn ra được cùng một vấn đề. Mà đỗ hiểu lan thì không biết hai người nhìn ra cái gì, chẳng qua là thấy bầu không khí giữa hai người này có chút kỳ quái. Số người vây về... xem ngày càng nhiều, hóa ra ngày đầu tiên của triển lãm Phương Phong cũng xuất hiện. Lục Giao được hạ thần phong ôm kéo về phía sau, nhìn Phương Phong đi đến được mấy vệ sĩ bảo vệ ở xung quanh. Người này chính là Phương Phong. Lục Giao nhíu mày, Lục Giao đã nhìn thấy ảnh chụp Phương Phong ở trên mạng, nhưng bây giờ gặp được người thật cảm giác có gì đó không giống. Hơn nữa, đôi mắt của người này rất nham hiểm, nhưng điều kỳ lạ là tướng mạo của anh ta không có màu đỏ đen, người này không phải là hung thủ. Lục Giao kéo ống tay áo Hạ Thần Phong, nhón chân đến gần bên tai anh, nhỏ giọng hỏi. Lượng máu dùng để vẽ bức tranh này có gây ra tử vong không? Hạ Thần Phong lắc đầu. Không dễ đánh giá. Lượng máu này nếu chỉ là lượng máu trong bức tranh thì có khả năng là sẽ gây ra tử vong. Nếu vẫn còn lượng máu thừa, vậy thì chắc chắn người đó sẽ chết. Nhưng đây có phải là máu của nhiều người hay không? Và nếu phải thì sẽ là của bao nhiêu người? Anh cúi đầu, em nhìn ra được gì? Đại hung, hạ thần phong gật đầu, anh xoay người thoát ra khỏi đám đông, đi ra ngoài gọi điện thoại. Lúc quay về, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt hiện lên vẻ áy náy. Xin lỗi, khó lắm mới có một cuộc hẹn lục giao cười lắc đầu. Em đã rất vui rồi. Hạ thần phong khẽ mỉm cười, xoa đầu lục giao Sau khi kết thúc triển lãm tranh tiểu đao sẽ dẫn người đến kiểm tra. Đỗ Hiểu Lan vừa đến gần thì nghe thấy một câu như vậy, tò mò nhìn bọn họ. Kiểm tra cái gì? Hạ thần phong lắc đầu. Cô Đỗ, chúng tôi có thể gặp anh Phương Phong không? Khuôn mặt của Đỗ Hiểu Lan hiện vẻ khó xử cô chỉ là một thực tập sinh của phòng triển lãm này. Cô cũng không được giao việc để chuẩn bị cho lần triển lãm này. Hôm nay cô cũng chỉ được giao cho một số công việc vặt nếu hỏi mình có thể sắp xếp cho họ gặp Phương Phong hay không thì câu trả lời sẽ là chắc chắn không thể. Lục Giao sợ bạn cùng phòng của mình khó xử bèn nói. Chúng tớ có thể giới thiệu Lý Tổng đến. Lý Bách, Hạ Thần Phong nhướng mày anh cảm thấy mình hơi ghen khi thấy bạn gái mình quá ỷ lại vào Lý Bách như vậy. Lục Giao lấy vé mời ra, nhìn hàng chữ ở bên trái. Cậu xem này, tinh thần có tài trợ cho triển lãm này. Nếu như được tài trợ bởi tinh thần, vậy thì đương nhiên là Lý Bách sẽ giúp được Đỗ Hiểu Lan nhìn hai người. Hai người muốn xin chữ ký. Lục Giao lấy lại cuốn sổ giới thiệu trả lời một cách nghiêm túc. Không, chỉ muốn thảo luận tại sao Phương phong lại vẽ bức tranh này. Đỗ Hiểu Lan nhìn bức tranh có tên sinh mệnh rực rỡ trong lòng thầm tán thành vị ý của Lục Giao, dù sao thì vẽ tranh bằng máu thực sự là một ý tưởng hiếm có. Buổi triển lãm kết thúc vào lúc 2 rưỡi chiều, Hạ Thần Phong bảo Lý Bách gọi điện cho phòng triển lãm để lấy được một cơ hội gặp mặt. Phương Phong ngồi trong phòng nghỉ ngơi, nhìn hai người được nhân viên của phòng triển lãm dẫn vào. Xin chào, nghe nói vì muốn gặp tôi mà hai người đã tìm đến lý tổng của tinh thần. Lời nói của Phương Phong rất không khách khí, mặc dù là cười nhưng giọng điệu lại đầy khinh thường. Khí thế của Hạ Thần Phong rất lấn át, đặc biệt là khi không cười, lúc này đang đứng trong phòng họp nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa. Chào anh Phương, tôi là Hạ Thần Phong cảnh sát của thành phố Tô. Nói xong liền lấy thẻ cảnh sát của mình ra. Có lẽ là bởi vì Hạ Thần Phong quá cao, hoặc là khí thế của anh quá mạnh mẽ, lúc Phương Phong thấy thẻ cảnh sát thì khuôn mặt của hắn liền hiện ra vẻ kinh ngạc. Ôi, cảnh sát Phương, không biết cậu đến đây tìm tôi là có việc gì? Xin hỏi, bức tranh sinh mệnh rực rỡ là do anh vẽ đúng không? Trước câu hỏi của Hạ Thần Phong, Phương Phong cầm một tách trà ở bên cạnh lên. Đương nhiên, những bức tranh này đều giống như những đứa con của tôi, đều là tác phẩm của tôi. Dùng máu gì, tôi nghĩ ở phần giới thiệu về tác phẩm đã viết rất rõ ràng, đó là máu lợn không biết tại sao cảnh sát lại muốn hỏi vậy. Có vấn đề gì không? Phương Phong nhíu mày, hiển nhiên là cảm thấy rất bất mãn đối với câu hỏi của Hạ Thần Phong. Nhưng câu hỏi tiếp theo càng khiến anh ta bực mình hơn. Không biết tại sao anh Phương lại muốn làm ra bức tranh bằng máu này. Cảnh sát hạ, đây là bí mật sáng tác của tôi, tôi nghĩ rồi có quyền không trả lời. Phương Phong đặt chén trả xuống, đứng lên. Nếu hai người muốn đến đây để hỏi những vấn đề này, vậy xin lỗi nơi này của tôi không chào đón hai người. Anh Phương, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi rõ một chuyện. Lục Giao nói, trong lòng cảm thấy có chút oán giận trước thái độ không lịch sự của Phương Phong.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 Bức tranh của Phương Phong là bức tranh finale của buổi triển lãm này, nếu bị hư hại thì sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn để phục hồi tranh. Tiểu đao dẫn tiểu viên theo đứng trước bức tranh sinh mệnh rực rỡ, vừa ngửi thấy mùi này trong lòng đã nắm chắc mấy phần, đây là máu người. Phương Phong thấy có người đến liền tiến lên, ngăn ở trước mặt bọn họ các nhân viên của phòng trưng bày ao kỳ đều có vẻ mặt mơ hồ, đã xảy ra chuyện gì thế này? Mấy người các cậu còn ngây ra đấy làm gì? Phương Phong nhìn thấy mấy người vệ sĩ của mình đứng ở bên cạnh mình. Anh Phương, anh như này là cản trở người thi hành công vụ, anh biết hậu quả của việc này không? Hai tay của tiểu đao để trong túi quần, đánh giá người họa sĩ vô cùng nổi tiếng này, trừ cái ót và cái bím tóc kia, thì người này hoàn toàn không có một điểm gì của một nghệ thuật ra. Cản trở người thi hành công vụ, này, các cậu không có tư cách vậy mà lại muốn đến phá hỏng bức tranh của tôi.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 Đối với sự vô lại của triệu lập khôn, ngược lại hạ thần phong dường như đã quen với những kiểu người như vậy, anh chỉ nhướng mày. Anh triệu lập khôn, không biết những người hâm mộ của anh có biết bộ mặt này của anh hay không. Triệu lập khôn cười khẽ ánh mắt mang theo ý xuân. Vì tình yêu, dù có như thế thì có làm sao chứ. Bây giờ lục giao cảm thấy rằng triệu lập khôn đã không còn là người đàn ông nho nhã và đẹp trai hồi mới gặp nữa, trong mắt cô, người như vậy xấu xí vô cùng.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 Nhưng cho dù là máu làm lạnh hay là máu của nhiều người trộn lại thì đây cũng là một hành động khó có thể khiến mọi người tán thành. Trừ khi có người tự nguyện hiến máu, tiểu viên vẫn luôn nhìn chăm chú vào kết quả. Dương tính, đây là máu người. Phương Phong nhìn que thử với vẻ mặt không thể tin được. Sao có thể thế được? Không thể nào là máu người được nhất định là do cái phép thử này không chính xác các người đang vô khống. Tiểu viên đưa que thử vào trong lọ chất lỏng.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 Thôi quên đi tôi không mua cho anh tiết kiệm được chi phí bồi thường gì gì đó. Hạ thần phong xoay người nhìn lục giao Tôi phải trở về cục trước Lý Bách sẽ đưa em về. Lục dao mỉm cười. Không sao đâu, bây giờ vẫn còn sớm. Chỗ này cũng cách trường học không xa Hạ thần phong không sợ khoảng cách này, mà là sợ triệu lập khôn. Những ngôi sao và người nổi tiếng nhìn bức tranh vẽ bằng máu người, nhất thời tất cả đều bàn tán ầm lên. Thật ra Lý Bách không phản đối cười gật đầu.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 Trong bức tranh này cô cảm nhận được tình yêu tuyệt vọng, khao khát cuộc sống nhưng lại coi thường cuộc sống, đây là một cảm giác rất kỳ lạ. Tiểu viên mặc quần áo bảo hộ đi vào. Đừng, đây là bức tranh máu người. Em không thể đánh giá cao loại tranh này được. Chỉ cần nghĩ đến đây là máu người là tiểu viên đã sợ đến mức nổi hết da gà. Tạ điền mỉm cười đeo khẩu trang, có một giọng nói phát ra từ phía sau. Nhưng, đây không phải là hôm nay là ngày triển lãm đầu tiên của Phương Phong sao. Sao các cậu biết bức tranh này có vấn đề vậy? Chính là do đội trưởng hạ phát hiện ra. Tiểu viên nói tay đang đeo khẩu trang dừng lại quả nhiên thấy chủ nhiệm của mình và tiểu đao dừng lại. Trong cục ai cũng biết đội trưởng hạ là kiểu người như thế nào, bình thường đâu có đi xem triển lãm tranh. Nhưng muốn phát hiện bức tranh này có vấn đề thì nhất định là trước đó hạ thần phong phải có mặt ở hiện trường và câu trả lời thế này chính là hạ thần phong đi xem triển lãm tranh.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 Cậu vẫn còn nhớ rõ vào tháng 3 tháng 4, Tạ Điền vì Hạ Thần Phong mà chạy đến huyện Bình Giao xa xôi, nhưng sau đó khoảng cách giữa hai người không hề thu hẹp lại, ngược lại cách xa hơn. Bây giờ cậu không chắc liệu Tạ Điền có còn tình cảm với Hạ Thần Phong hay không. Động tác của Tạ Điền rất nhanh thoáng cái đã cạo xong mười mấy ống nghiệm tiểu viên rót đầy chất lỏng vào chúng, sau đó đặt từng cái một vào trong thiết bị kiểm tra. Còn ở phía bên kia, Hạ Thần Phong mặc âu phục đẹp trai ngời ngời khiến các anh em trong cục đều huýt sáo và trêu ghẹo. Khuôn mặt hạ thần Phong mang theo vẻ lạnh lùng, trực tiếp đưa Phương Phong vào phòng thẩm vấn. Tiểu đao cũng đi vào theo, nhìn tài liệu, sau đó lại nhìn Phương Phong. Phương Phong, ồ, oh, lại còn cùng họ cơ đấy. Nói đi nào, bức tranh này là của anh đúng không? Trong ảnh là ảnh chụp của sinh mệnh rực rỡ Phương Phong gật đầu. Đúng vậy, chương 143 sinh mệnh rực rỡ. Anh nói đây là tác phẩm làm từ máu lợn nhưng bây giờ chúng tôi xét nghiệm ra là máu người, anh có giải thích gì về điều này không?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 Nhưng quả thực Phương Phong là một họa sĩ chất lượng cao, bình thường cứ hơn một năm anh ta sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh. Đây đã là buổi triển lãm tranh lần thứ ba của anh ta rồi. sở yếu lý lịch của anh ta rất phong phú, nhưng bây giờ Hạ Thần Phong lại có chút nghi ngờ. Phương Phong nhìn hai người. Đó chắc chắn là máu lợn. Tranh là do anh vẽ, máu người với máu lợn anh cũng không phân biệt rõ được sao. Hạ Thần Phong đóng tài liệu lại nhìn Phương Phong không rõ là đang có biểu cảm gì.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 Đúng vậy, sao lại là máu người được hạ thần Phong cười lạnh ném báo báo lên bàn? Báo cáo xét nghiệm đã viết rất rõ ràng rồi, toàn bộ máu trên bức tranh này là của một người, hơn nữa đều được lấy trong cùng một khoảng thời gian, mất nhiều máu như vậy giống như là muốn lấy mạng người ta. Anh còn không mau thật thà khai ra. Sắc mặt của Phương Phong lúc này đã hoàn toàn chuyển sang màu trắng, vẻ kiêu kỳ trước đây đã không còn nữa, anh ta dựa người vào ghế. Không đây không phải là sự thật, có phải sự thật không thì xem báo cáo là biết. Hạ thần phong và tiểu đao ngồi nhìn phương phong đang dần dần sụp đổ ở phía đối diện. Chủ nhân của số máu này là ai? Nghe thấy hạ thần phong hỏi, phương phong liền vò tóc sau đó lắc đầu. Không biết tôi không biết, tranh anh vẽ mà anh lại không biết à? Tiểu đao cũng cầm lấy báo cáo lên đọc mấy lần. Anh đã không biết vậy thì hãy đưa chúng tôi đến nơi anh vẽ tranh. Hạ thần phong nói rất đơn giản, chỉ cần tìm được nơi vẽ tranh liền có thể biết được chủ nhân của số máu này còn sống hay đã chết. Không biết tôi không biết lúc này Phương Phong vẫn nói mình không biết gì. Tìm anh Nam tôi muốn tìm anh Nam. Vương Nam là quản lý của Phương Phong. Về cơ bản thì mọi việc của anh ta đều do một tay Vương Nam sắp xếp. Lần này có vướng bận công việc nên đến tối Vương Nam mới đến thành phố Tô Được. Tiểu Đao và Hạ Thần Phong đi ra khỏi phòng thẩm vấn nhìn Phương Phong đang ở bên trong qua tấm gương hai chiều. Người này trông có vẻ có vấn đề. Hai tay Hạ Thần Phong đút vào trong túi. Hơn nữa vấn đề còn không nhỏ.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 Nghĩ đến việc một đứa trẻ có gương mặt đó sau đó rất nghiêm túc nói ra câu này, nghĩ thôi mã thắng cũng thấy buồn cười. Lục Dao khẽ mím môi, trong mắt cô cũng mang theo ý cười, dường như cô rất khó tưởng tượng hạ thần phong lại là người nói lời này, hình như tính cách của anh không phải như vậy. mươi 144 lời nhờ vả của Lý Bách. Lý Bách cười một lúc rồi dừng lại, ý cười trên mặt cũng không còn, anh khẽ thở dài. Nếu chuyện lúc đó không xảy ra anh ta cũng sẽ không như bây giờ.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 dáng vẻ của chu văn bây giờ đã khác xưa nhiều lắm cậu gầy đi rất nhiều cắt tóc đầu đinh nhưng có vẻ tinh thần vẫn rất tốt lúc này cậu đang đứng ở bên cạnh trạm dừng xe bát sở gần trường nhìn thấy lục dao liền cười với cô một cái lục dao bước lên phía trước lớp trường chu văn không nhịn được nở một nụ cười bất đắc dĩ đến bây giờ rồi mà cậu còn gọi tớ là lớp trường à tớ không còn là lớp trường nữa đâu khi năm tư vừa mới bắt đầu chu văn đã từ chức lớp trường hôm nay cậu về trường cũng chủ yếu là vì việc đồ án tốt nghiệp chu văn vốn dĩ sắp rời khỏi trường rồi nhưng lại nhìn thấy xe của tổng giám đốc lý của tập đoàn tinh thần chu văn biết rất rõ chiếc xe đó vì dù sao thì kiến trúc văn lâu của bố cậu cũng đã bị tập đoàn tinh thần mua rồi ban đầu chu văn chỉ muốn đứng ở đây xem tại sao lý bách lại đến nơi này nhưng cậu không ngờ lục giao lại bước xuống từ xe của anh ta nhìn thấy lục giao khẽ cười xua tay cậu lại quên mất việc mình phải lên xe Lục Giao đứng trước mặt Chu Văn, nhưng mà tớ chỉ coi cậu là lớp trường của lớp tớ thôi. Đúng vậy, sau khi Chu Văn từ chức lớp trường, giáo viên phụ trách cũng không phan ai làm chức vụ này nữa. Một là vì đã là năm tư rồi, rất nhiều sinh viên không còn ở trường học trong thời gian dài, thứ hai là vì ban đầu ông muốn Lục Giao nhận chức này nhưng cô đã từ chối. Chu Văn khẽ cười, bây giờ tớ làm gì có tư cách làm lớp trường, cậu đừng nghĩ như vậy.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 hổ lạc đồng bằng bị chó khinh câu nói này của các cụ ngày xưa thật sự không sai chút nào hổ lạc đồng bằng bị chó khinh chỉ người có quyền có thế hoặc người có thực lực khi mất đi quyền thế hoặc yêu thế của mình liền bị kẻ có địa vị thấp hơn hoặc không có năng lực bằng mình khinh thường ức hiếp rất nhiều người thích theo hoa trên gấm khi chu văn có thân phận có bối cảnh ai cũng muốn làm bạn với cậu chỉ đến khi bản thân gặp khó khăn chu văn mới nhìn rõ bộ mặt thật sự của con người Bây giờ, người có thể nói vài câu với Chu Văn lại là kẻ lập dị trong mắt người khác. Chút bỏ thân phân con trai của Chu Văn lâu, thực ra Chu Văn cảm thấy cậu sống thoải mái hơn trước khi nhiều, cậu hít thở sâu. Cảm ơn cậu, Lục Giao. Cảm ơn cậu vì vẫn coi tớ là bạn khi tất cả đều khinh thường tớ. Lục Giao nhìn vào ánh mắt bình thản của Chu Văn, tuy Chu Văn đã gầy đi nhưng tinh thần của cậu dường như đã tốt hơn chỉ trong chốc lát.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 Khi Vương Nam đến cục cảnh sát thì quần áo đã ướt đẫm vì mồ hồi trên mặt cũng toàn vẻ lo âu. Đồng chí cách sát tôi là Vương Nam, quản lý của họa sĩ Phương Phong. Trường 145 cai thuốc, Hạ Thần Phong bỏ cốc trà xuống và nhận lấy danh thiếp Vương Nam đưa cho anh. Anh Vương Nam đúng không? Tôi là Hạ Thần Phong, người phụ trách của vụ án này. Chào cảnh sát Hạ, vừa nói, Vương Nam vừa lấy ra một điếu thuốc muốn đưa cho Hạ Thần Phong, anh đưa tay ra ngăn hành động của Vương Nam lại. xin lỗi, tôi đang cai thuốc. Hạ Thần Phong nói xong, Tiểu Đao liền nhìn bao thuốc để trên bàn làm việc của anh sau rồi lặng lẽ dụi mắt. Hầu Tử đưa anh Vương vào trong trước đi. Hầu Tử đưa Vương Nam đi ra, còn Tiểu Đao thì khoác vai của Hạ Thần Phong. Anh đang cai thuốc à? Hạ Thần Phong sắp xếp đồ đạc rồi lấy một cái kẹo cao su trong túi áo ra nhai. Anh khom lưng kéo ngăn kéo của mình ra, lấy ra một lượng lớn thuốc vứt cho Tiểu Đao. Cậu mang đi chia cho mọi người. Tiểu đao nhìn thuốc trong tay mình, mắt cậu cũng chớp mấy cái. Anh Phong, em nói này, anh cai thuốc thật đấy à? Phải biết trước đây khi giải quyết vụ án Hạ Thần Phong còn nghiện thuốc hơn cậu trong một buổi tối mà không biết hút bao nhiêu điếu. Nhưng bây giờ anh lại nói muốn cai thuốc, việc này có thể không khiến Tiểu đao ngạc nhiên sao? Hạ Thần Phong gật đầu khi nhai kẹo cao su anh khẽ cau mày, cái vị ngọt ngọt này hơi khó chấp nhận, nhưng cũng may là chỉ khi nào muốn hút thuốc anh mới nhai một viên, hơn nữa một lúc sau là anh nhả ra rồi. Mấy đồng nghiệp trong văn phòng cũng vây lại chia số thuốc của Hạ Thần Phong trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Sao anh lại đột nhiên muốn cai thuốc vậy? Đúng vậy, đúng vậy, bình thường khi trực ban kiểu gì cũng hút mấy điếu giữ tỉnh táo chứ. Em chỉ dừng hút vào lúc vợ em chuẩn bị sinh con thôi. Đồng nghiệp nam này còn chưa nói xong, mấy người còn lại giống như bị ấn vào nút tạm dừng, họ từ từ quay đầu lại. Tiểu đao cũng nhìn Hạ Thần Phong từ trên xuống dưới. Không phải chứ anh Phong, anh và Lục Giao sắp kết hôn, sinh con rồi à. Tiểu đao xưa nay luôn là một kẻ to mồm, lúc này cậu hắn giọng lên sự chú ý của cả phòng làm việc liền đổ dồn lên người hạ thần Phong. Sinh con, Lục Giao và hạ thần Phong, cô thần toán từ đó và đội trưởng hạ của mình. Trời ơi, lúc này thì cả nam lẫn nữ, hút thuốc hay không hút thuốc đều vây quanh hạ thần Phong. Xếp anh và cô Lục Giao rất xinh đẹp kia hẹn hò với nhau rồi à.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 Được được được, đây là thuốc mừng, chúng ta phải hưởng cái niềm vui của đội trưởng hạ, để sớm thoát kiếp độc thân, năm nay không đón ngày lễ độc thân nữa. Trong phòng làm việc đang ồn ào, không ai nhìn thấy Tạ Điền đang cầm tài liệu báo cáo đứng ở cửa, ngón tay cô cầm chặt tập tài liệu báo cáo đó, bởi vì dùng quá nhiều sức mà ngón tay cô hơi trắng bạch. Tạ Điền gắng sức hít thở sâu mấy lần, cô nuốt nỗi khổ sở trong lòng xuống. Cô bước vào và nhìn mọi người bằng vẻ rất ngạc nhiên. "Hầy, sao mọi người lại ồn ào như vậy?"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 Lời vừa nói ra thì văn phòng đã trở lại với bầu không khí nghiêm túc trước đó. Hạ thần phong nhận lấy báo báo và mở nó ra anh nhanh chóng đọc đến phần quan trọng nhất nhanh. Chứng thiếu yếu tố I.S. Tạ điền không nhìn hạ thần phong mà mình tiểu đao và giải thích. Chứng thiếu yếu tố I.S. còn gọi là PTC. Chứng thiếu thrombin là bệnh về máu rối loạn di truyền lặn cũng chính là bệnh máu khó đông. Bệnh máu khó đông. Hemophilia. Hay còn gọi là chứng ưa chảy máu là hiện tượng cơ thể khó đông máu khi bị thương. Bệnh này chủ yếu do di truyền và có thể gây nguy hiểm vì cầm máu là cơ chế quan trọng trong việc làm lành vết thương. Bệnh nhân mắc chứng này khi bị thương sẽ chảy máu lâu hơn và dễ bầm tím hơn bình thường. Người mắc bệnh máu khó đông một khi mất máu sẽ nguy hiểm hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa theo tình hình bây giờ, một người bị mắc bệnh máu khó đông mất nhiều máu như vậy trong cùng một thời gian, vậy thì vết thương chắc chắn là không nhỏ.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 Hạ thần Phong nhìn hầu tử đang hơi sừng sốt, anh ra hiệu cho cậu ấy nhanh chóng ghi chép từng câu từng chữ Vương Nam nói ra. chương 146 Họa Sĩ Trước đây Phương Phong đúng là rất có tài, bức tranh đầu tiên bày bán đã thu được một khoản tiền lớn, tôi cũng nhìn ra được tương lai của Phương Phong, cảm thấy có thể thành lập một phòng làm việc với cậu ta. Nhưng tài năng của Phương Phong lại nhanh chóng bị mai một. Sau một năm, cậu ta không thể vẽ ra được tác phẩm đẹp nào nữa trong khi đó triển lãm tranh lần thứ nhất của chúng tôi sắp bắt đầu rồi. Triển lãm tranh lần thứ nhất này chắc chắc không thể xảy ra vấn đề được. Vương Nam nói xong lại lấy thêm một tờ giấy nữa từ trong túi ra. Sau này cũng không biết tại sao mà lại có người chủ động liên lạc với chúng tôi, còn cho chúng tôi xem ảnh, nói là có tranh vẽ sẽ có thể đề tên chúng tôi, nhưng chúng tôi phải chia lợi nhuận kiếm được từ mỗi bức tranh cho người đó 70% chúng tôi nghĩ mình chủ yếu làm vì danh tiếng, cho dù chỉ lấy được ba 30% lợi nhuận thì cũng là kiếm được tiền. Cho nên chúng tôi đã mua lại mấy bức tranh đó. Đường đường là họa sĩ lớn phương phong lại ăn cắp tranh vẽ của người khác, đây chắc chắn sẽ là tin tức sốt dẻo.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 Hạ thần phong suy nghĩ một lát thái độ của Vương Nam rất tốt cũng cung cấp rất nhiều thông tin có ích nhưng bây giờ vẫn chưa thể chứng thực xem những manh mối này là thật hay giả. Vương Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau khi thả lỏng cả người anh ta đều thấy mệt mỏi. Ọc ọc Vương Nam sờ bụng mình cười với vẻ hơi ngại ngùng. Tôi vừa từ sân bay về thẳng đây luôn. Hạ thần phong gật đầu đi ra ngoài. Tiểu quách mua cơm cho hai người trong này và mọi người tiền cứ để tôi thanh toán.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 Thông tin Vương Nam cung cấp rất đầy đủ nhưng vì trên mạng đã xuất hiện một vài tin tức khi người của phòng thông tin tiến hành điều tra thì số điện thoại đó đã ngừng sử dụng rồi. Đã tra ra địa chỉ IP rồi, không ngờ lại ở thành phố Tô. Nguồn gốc của điện thoại cũng là thành phố Tô, bây giờ anh em trong cục cảnh sát đang khoanh vùng phạm vi của IP. Hầu tử nói xong liền nhận lấy hộp cơm tiêu quách đưa anh mở ra nhìn. Ủi chào cảm ơn cô tiêu quách cô đúng là tình yêu đích thực của đời tôi, hộp cơm này lại có khâu nhục tôi thích nhất.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 Mọi người vào trong kiểm tra, tôi xem camera giám sát xung quanh. Tiểu đao gật đầu dẫn mấy người vào trong kiểm tra, hạ thần phong cầm đèn pin đi vào con hẻm nhỏ đèn đường không rõ lắm này. Rõ ràng là con hẻm nhỏ này đã được xây dựng từ rất lâu rồi, ngay cả kiểu đèn ở ven đường cũng là kiểu của mười mấy năm trước. Bây giờ ánh đèn đường lờ mờ miễn cưỡng có thể nhìn thấy một vài chỗ trên mặt đường. mươi 147 lối rẽ.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 Sáng sớm ngày hôm sau chỉ có mấy người được ngủ 2-3 tiếng bắt đầu tìm kiếm thông tích của kẻ tình nghỉ trong biển người mênh mông theo thông tin do chủ khách sạn cung cấp. Tốc độ xem của Hạ Thần Phong rất nhanh, một cái máy tính chia làm bốn màn hình, mỗi màn hình được đọc rất nhanh còn tiểu đao tuy cũng xem nhưng chỉ xem được một màn hình. Xem video hơn 5 tiếng trong cả một sáng, mắt của tiểu đao đã sưng lên rồi. Hai Biển người mênh mông. Tìm cả trăm lần vẫn không thấy, rốt cuộc tên khốn đó đang ở đâu. Đồng nghiệp ở bên cạnh cũng hoa mắt lên, họ liền lấy thuốc nhỏ mắt để nhỏ tiểu đao vươn tay ra. Cho tôi một ít nào, mắt tôi sắp không chịu nổi rồi. Tiểu đao nhận lấy thuốc nhỏ mắt rồi ngẩng đầu lên nhỏ mấy giọt vào, sau đó thở ra một hơi thật sâu. Hừ mắt qua cậu lại cúi đầu nhìn vào màn hình, mơ hồ cảm thấy người kia thật quen mắt mũ đen, khẩu trang đen, cặp đựng laptop. Tìm thấy rồi, tiểu đao không kịp đóng nắp thuốc nhỏ mắt lại mà ấn vào trước máy tính cậu đứng lên và nói với vẻ hưng phấn.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 Một câu lo lắng của Lục Giao cũng làm khóe miệng hạ thần phong nhách lên. Được anh sẽ chú ý, anh phải nhớ tuyệt đối không được lại gần người nào có vẻ quá điên cuồng. Cúp máy rồi nhưng Lục Giao vẫn không yên tâm. Nhưng quẻ tưởng không thể hiện nhiều nội dung hơn, cô muốn tính ra rốt cuộc người đó là ai. Có điều quẻ tượng lúc có lúc mất tình huống như thế này rất hiếm gặp. Tại sao lúc thì có, lúc thì mất nhỉ? Lục Giao nghĩ cô lấy ghi chép của ông nội ra, bắt đầu tìm từng trang một.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 Đã xác định được bằng lái xe và hình dáng của chiếc xe tiểu đao nhanh chóng điều chỉnh tài liệu chứng minh chiếc xe đó là của người kia. Đoàn Vân Biêu, Hạ Thần Phong nhìn tên trên bằng lái xe, xuất phát, mươi 148 gặp nguy hiểm. Trước đó đoàn Vân Biêu đã nhìn thấy tin tức ở trên mạng tuy hắn đã chuẩn bị bỏ chạy nhưng trong lòng vẫn không vội vàng lắm, vì hắn thấy mình đã dọn dẹp dấu vết rất sạch sẽ rồi. Lúc này hắn vừa ôm người yêu vừa mới quen không lâu vừa nhìn iPad trong tay. Em yêu nói đi, em muốn anh đưa em đến đâu chơi. Người phụ nữ ngồi trong lòng hắn mặc một chiếc váy ngắn hở ngực màu đỏ hồng, ngón tay được làm móng tinh xảo vuốt iPad và nói người ta muốn đi châu Âu có được không? Được được đương nhiên là được rồi, chỉ cần em yêu muốn thì đi đâu cũng được đoàn Vân Biêu ôm bạn gái, lén lút hôn cô ta một cái. Dầm, cánh cửa làm từ gỗ thô bị hầu từ đạp đổ, phản ứng đầu tiên của đoàn Vân Biêu khi nghe thấy âm thanh này là chạy. Hắn đứng dậy đầy người yêu vừa rồi còn hết sức thân mật ra, hầu tử đỡ người phụ nữ đang kêu lên thảm thiết quay người lại đã nhìn thấy đoàn vân biêu chạy vào trong phòng. Hầu tử cũng không vội vàng, cậu diều người phụ nữ đứng lên sau đó vào trong phòng cùng với tiểu đao và hạ thần phong đang ở phía sau. Thì ra đây là tòa nhà cao 26 tầng, trừ cửa chính ra thì ở đây không có lối ra nào nữa. Đoàn vân biêu chạy vào trong phòng bây giờ mới nhớ ra đây là phòng trên tầng 26, hắn đứng trên ban công. Các người đừng qua đây các người mà qua đây tôi sẽ nhảy xuống đấy. Đoàn Vân Biêu bây giờ đang cực kỳ sợ hãi, hắn chỉ sợ đám cảnh sát này sẽ bắt mình đi. Việc đầu tiên khi hạ thần phong vào phòng là nhìn xung quanh. Đồ trang trí ở đây đều rất khoa trương, còn có rất nhiều yếu tố mang phong cách nhạc rock ở bên trong, cho dù là người bình thường không quan tâm đến nghệ thuật cũng có thể nhìn ra. Đoàn Vân Biêu không phải là người người biết vẽ tranh, đừng nói là họa cụ hay phòng tranh gì đó mà trên tường cũng chẳng có lấy một bức tranh. Tiểu Đao và Hầu Tử đã đứng song song với đoàn Vân Biêu, hai người nhìn hắn bám vào lan can, nửa thân dưới run rẩy nói. Tôi nói rồi, mấy người đừng có lại đây. Mấy người mà lại đây thì tôi sẽ nhảy xuống. Nhìn dáng vẻ sợ hãi đó của đoàn Vân Biêu là biết, đừng nói là nhảy xuống, ngay cả lại gần thôi hắn ta cũng thấy nhũn cả chân rồi. Nhìn hai người cảnh sát là Tiểu Đao và Hầu Tử lại gần, đoàn Vân Biêu liền quỳ xuống. Tôi vô tội thật mà. Tiểu Đao cười. Anh đã vô tội vậy thì tại sao khi nhìn thấy chúng tôi lại sợ hãi như vậy? Nói xong, cậu tiến lên trước một bước lập tức không chế đoàn Vân Biêu. Nhưng mà đúng vào khoảnh khắc đó tiểu đao cảm nhận được một xung lực cậu không thể phản ứng lại ngay được cả người nghiêng về phía ngoài lan can. Hầu tử nhanh chóng kéo chặt lại, nhưng nửa người của tiểu đao đã ở ngoài lan can rồi. Tiểu đao... Hạ thần phong bước nhanh lên trước và nhìn thấy chán của hầu tử nổi gân xanh, anh dồn sức vào chân để chống vào lan can, một tay nắm lan can một tay kéo tiểu đao còn đoàn vân Biêu thì đang chạy về phía cửa chính. Hạ thần phong thực sự bị chọc giận, anh bước lên trước một bước và đá chân lên, sau đó xài bước lên trước dùng sức vặn tay đoàn vân Biêu rồi trực tiếp còng tay hắn lại. Hai đồng nghiệp ở phía sau một người nhanh chóng tiến lên trước khống chế đoàn vân Biêu, người còn lại chạy lên ra ngoài ban công kéo hầu tử đang sắp ngã xuống lại. Tiểu đao, nắm chặt vào. Hầu từ mặt đỏ thía tai cố gắng dùng sức nắm lấy cánh tay của tiểu đao. Cả người tiểu đao treo lơ lửng ở bên ngoài, độ cao 26 tầng chỉ nhìn xuống thôi đã thấy chân mềm nhũn rồi, huống chi là bây giờ còn bị lơ lửng ở bên ngoài. Hạ thần phong nhìn thấy đã có người khống chế đoàn vân biêu rồi mới mệt mỏi chạy tới ban công, nửa người của anh trực tiếp đổ về phía ngoài ban công anh đưa tay ra. Tiểu đao, nắm lấy tay tôi. Tiểu đao cắn răng cố gắng đưa cánh tay còn lại của mình ra. Hai cánh tay chới với trong không trung mấy lần, hạ thần phong cắn răng, một lần nữa hơi đổ người về phía bên ngoài. Cho dù hạ thần phong cao hơn người bình thường nhưng khi đổ người như vậy anh cũng phải kiễng chân lên. Người anh em ở trong phòng nhìn thấy ba người ngoài kia nguy hiểm như vậy liền hung hăng chừng mắt nhìn đoàn vân biêu cậu lấy ra một cái còng tay khác một lần nữa còng tay phải của hắn ta lại sau đó móc vào chân giường. Mẹ nó tốt nhất là ngoan ngoãn một chút cho tôi. Nói xong, người anh em đó liền chạy lên trước nhanh ôm chặt hạ thần phong, anh thấy cơ thể mình ổn định rồi liền chớp thời cơ nắm chặt tay của tiểu đao, sau khi có người giúp đỡ áp lực ở chỗ hầu từ cũng ít đi rất nhiều. Lên, nói xong, bốn người cắn răng kéo tiểu đao từ bên ngoài ban công lên. Tiểu đao thờ hồn hển lại một lần nữa đối mặt với sự sống chết cậu vỗ vào người hầu tử nhất thời nói không nên lời, nếu không phải hầu từ phản ứng nhanh thì lần này cậu đã mất mạng rồi. Tiểu đao không ngờ rằng đoàn Vân Biêu lại giả vờ sợ hãi, chắc hẳn trước đây tên khốn này đã nghĩ xong chiêu này rồi. Tiểu đao run rẩy đứng lên, cậu nhìn thấy tên khốn đoàn Vân Biêu lại định di chuyển giường để giải phóng tay của hắn ra. Tiểu đao bước lên chống nạnh nhìn đoàn Vân Biêu đang gắng sức di chuyển giường. Tiếp tục sợ hãi đi, tiếp tục giả vờ cho ông đây xem đi. Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh đã giáp tâm mưu hại cảnh sát cản trở người thi hành công vụ. Đoàn Văn Biêu nhìn thấy bản thân đã bị bao vây. Tôi nói cho các anh biết các anh không được đánh tôi còn cả cái anh cao cao kia nữa anh đá tôi một cái tôi phải thiện các người. Hạ thần phong còn không thèm nhìn đoàn Văn Biêu một cái đối với kẻ tình nghi cản trở người thi hành công vụ lại còn có âm mưu giết người thì cú đá đó chỉ mang tính không chế mà thôi. Hơn nữa cho dù có kiểm tra vết thương thì cũng vô ích vì thì hạ thần phong cũng là người có chừng mực. Anh kéo đoàn Văn Biêu lên. Ban đầu thì anh phạm tội bán tranh hoặc là một người môi giới, bây giờ thì tội danh của anh khác rồi, anh đã phạm tội hình sự, đi theo chúng tôi một chuyến đi. Đoàn vân bưu sững sờ. Anh cảnh sát tôi không biết, nếu biết thì chắc chắc tôi sẽ phối hợp với các anh. Lúc này hắn thực sự hối hận rồi, hắn tưởng trách nhiệm về bức tranh máu đó đã là rất lớn, nhưng không ngờ trước đây hắn không phải chịu trách nhiệm gì, mà trách nhiệm bây giờ hắn phải chịu mới gọi là lớn. Nhưng thứ thuốc duy nhất không có trên thế giới này là thuốc chữa hối hận, cho dù bây giờ hắn có hối hận thế nào thì hành vi cũng đã được thực hiện rồi, trách nhiệm phía sau chắc chắn sẽ không ít. Tôi nói, tôi nói hết, tôi nói ra rồi thì anh cảnh sát có thể giảm hình phạt cho tôi không? Tuy đoàn vân bưu có vẻ như là một tên lưu manh nhưng sau khi nổi điên thì hắn chỉ cảm thấy trột giả. Lúc này bị mấy cảnh sát nói như vậy hắn đã run lên rồi. Nói, để tôi xem anh có thể nói ra được gì. Trên cánh tay của Hạ Thần Phong đã có vài vết thương ngoài ra, bây giờ anh đang nhìn đoàn Vân Biêu không còn chút khí thế nào. Việc này đoàn Vân Biêu tỏ vẻ khổ sở. Việc này tôi cũng chỉ làm theo lời của người khác thôi. Ban đầu, mọi người còn tưởng bên trên đoàn Vân Biêu chỉ có một người, nhưng bây giờ nghe hắn nói vậy tức là trên hắn còn có một người trung gian nữa. Nghe lời ai, đường ra, ban đầu đoàn Vân Biêu không dám nói ra tên của đường Diệp nhưng nếu bây giờ không nói thì hắn thật sự sẽ phải ngồi tù Đường ra, Hạ Thần Phong đã nghe nói đến người này, đây là nhân vật lớn có tiếng trong giới giải trí của thành phố Tô có tin đồn ông ta là người của xã hội đen nhưng cảnh sát vẫn chưa nắm được chứng cư có ích. Trường 149 quan tâm át loạn, đoàn Vân Biêu nằm bò ở trên sàn nhà, lần này hắn hoàn toàn sợ hãi rồi. Ban đầu hắn còn tưởng nói ra người đứng sau mình thì ít nhất đám cảnh sát này sẽ không vây bắt hắn nữa. Nhưng bây giờ bọn họ vẫn vây chặt làm hắn cảm thấy cực kỳ áp lực. Bây giờ đoàn Vân Biêu đang nằm bỏ xuống xin ai đó có thể cứu mình, hắn sợ đến mức toàn thân run rẩy Tiểu đao liếc nhìn gã đàn ông không ra gì này, trong lòng cảm thấy oán hận. Đến bây giờ cậu mới cảm nhận được nỗi đau xé lòng ở cánh tay mình, cánh tay đã từng bị thương vì tai nạn giao thông của tiểu đao lúc này không còn chút sức lực nào. Hạ thần phong liếc nhìn tiểu đao anh nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệch cánh tay thõng xuống một bên đang mất kiểm soát và run rẩy Tiểu đao cậu đi bệnh viện trước đi. Tiểu đao cao chặt mày lại, ban đầu cậu còn tưởng mình giấu giếm rất tốt nhưng bây giờ lại bị hạ thần phong nhìn thấu. Nhưng mà vụ án đang đến giai đoạn quan trọng làm sao cậu có thể rời đi được. Tiểu đao chỉ còn cách cắn răng chịu đựng. Em không sao, rõ ràng là tiểu đao không muốn làm chậm tiến độ của cả vụ án, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ cố gắng chịu đau của cậu hạ thần phong liền nắm lấy cánh tay bị thương của tiểu đao. Á nhẹ thôi, nhẹ thôi tiểu đao nhăn mặt lại vì đau cậu không nhịn được ngả người về phía hạ thần phong. Hạ thần phong buông tay ra, cậu đi bệnh viện trước ở đây còn đám hầu tử thiếu cậu cũng không sao đâu. Tiểu Đao cũng không cậy mạnh nữa, dù sao thì bây giờ cánh tay của cậu thật sự đã đau đến mức tê tái rồi. Bây giờ dù có ở đây e rằng cũng không giúp được gì còn không bằng sớm rời khỏi đây để đỡ cản trở các anh em làm việc. Nhịp tim của hầu tử đã đập bình thường trở lại cậu bước lên trước áp giải đoàn Vân Biêu đi. Được rồi, cậu đi bệnh viện trước đi, ở đây có chúng tôi, cậu lo gì chứ? Sau khi tiểu đao rời đi, Hạ Thần Phong đẩy đoàn Vân Biêu lên giường sau đó giơ tay ra nhìn đồng hồ. Quan hệ xã hội của đường Diệp rất rộng, nếu anh đưa đoàn Vân Biêu về cục cảnh sát vậy thì chưa đầy một tiếng sau ông ta chắc chắc sẽ nhận được thông tin. Nếu cho đường Diệp thời gian vậy thì có thể chứng cứ cũng sẽ biến mất. Nói xem anh và đường Diệp hành động thế nào. Hạ Thần Phong chuẩn bị sắp xếp rõ ràng manh mối ở đây, sau đó sẽ đến thẳng chỗ ở của đường Diệp. Còn ở nơi khác cho dù đã gọi xong điện thoại Lục Giao vẫn lo lắng không yên. Đỗ Hiểu Lan đun nước sôi trở về nhìn thấy hai tay bạn cùng phòng của mình vẫn nắm chặt điện thoại, sắc mặt cực kỳ không tốt. Cậu còn lo lắng gì vậy, chẳng phải cậu đã có thể tính ra lần phá án này không có nguy hiểm gì sao. Lục Giao biết rõ là Hạ Thần Phong sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn nhưng trong lòng cô vẫn thấy bất an, lúc nào cũng nghĩ về việc tai họa liên quan đến máu này bao giờ mới qua đi. Lục Giao như vậy ngay cả bản thân cô cũng thấy phiền phức nhưng mà cô thở dài trên mặt toàn là vẻ thất bại. Cô muốn an ủi bản thân rằng sẽ có có chuyện gì đâu nhưng cô không có cách nào để tự thuyết phục mình cả. Bây giờ cậu đang quan tâm át loạn đấy. Một câu này của Đỗ Hiểu Lan đã nói ra được suy nghĩ của Lục Giao. Ban đầu Đỗ Hiểu Lan cứ tưởng mở triển lãm tranh là cô sẽ khá bận Nhưng ai mà ngờ được triển lãm tranh này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ không thể tổ chức triển lãm tranh được nữa tranh của Phương Phong cũng không được chuyển đi. Bây giờ cả phòng triển lãm đều đang đóng cửa nên đương nhiên Đỗ Hiểu Lan cũng về trường bắt đầu chuẩn bị đồ án tốt nghiệp. Lục dao ngẩng đầu lên trên mặt cô vẫn có chút lo lắng. Xin lỗi, một cuộc triển lãm tranh đang yên đang lành. Rồi rồi rồi Đỗ Hiểu Lan lắc đầu từ chối. Tớ biết cậu định nói gì, nhưng mà việc này không thể trách cậu hơn nữa sáng nay cậu đã xem bua chưa? bua Tùy lục giao đã mua di động mới nhưng ngoài nhắn tin và gọi điện ra, về cơ bản là không có gì cả. Cô đã nghe nói đến những phần mềm mạng xã hội này rồi nhưng chưa dùng bao giờ. Đỗ Hiểu Lan nhìn bạn cùng phòng của mình đang đần mặt ra tuy lục giao đã trở nên hướng ngoại hơn rất nhiều nhưng có lúc cô vẫn là kẻ lập xỉ trong mắt mọi người. Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà một cô gái trẻ đẹp như vậy là không dùng bất cứ mạng xã hội nào. Đây quả thực là việc không khoa học mà. Đồ hiểu lan tiến lên trước một bước kéo tay lục giao để ấn mở khóa điện thoại bằng vân tay sau đó thao tác rất thành thục. Cậu ấy à cứ du rú ở một góc bé tí tẹo cho nên bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết. Hôm nay trên mạng đã đồn ầm lên rằng những bức tranh nổi tiếng của Phương Phong đều không phải do anh ta vẽ mà là mua về. Lục giao không ngạc nhiên chút nào khi nghe được tin tức này từ khi phát hiện ra bức tranh kia được vẽ bằng máu người và gặp được Phương Phong cô đã có thể nhìn ra những bức tranh này không phải tác phẩm của anh ta. Cho dù bên ngoài có tin đồn là Phương Phong mắc chứng tâm thần phân liệt mới có thể vẽ ra bức tranh mang phong cách như vậy hay là anh ta có tài năng khác thường đi nữa thì vào lần đầu tiên lục giao gặp Phương Phong cô đã nhìn ra người này đã cạn kiệt tài năng từ lâu rồi. Mắt rất sáng, môi mỏng hơn nữa khóe môi hướng xuống dưới, người có đặc điểm này chắc chắn không phải người tốt lành gì. Nhưng cũng không phải người quá xấu, chỉ là hạng vô lại trộm cắp đồ của người khác mà thôi. Mà Phương Phong chính là kẻ ăn trộm ăn cắp đó. Bây giờ nghe thấy Đỗ Hiểu Lan nói phương phong ăn trộm tranh của người ta, Lục Giao thấy không ngạc nhiên một chút nào. Đỗ Hiểu Lan nhìn tiến đầu cài đặt cô đã cài hết mấy phần mềm thường dùng cho Lục Giao rồi sau đó cô mở Weibo ra. Đăng ký đi, Lục Giao nhận lấy điện thoại cô khẽ cao mày. Đăng ký, đúng vậy, mình sẽ dạy cậu trở thành con người của thời đại mới là thế nào. Cậu đúng là đồ cổ rồi. Đỗ Hiểu Lan đã mở tài khoản của mình ra, cô cũng được coi là hot girl ở trường Đại học Thanh Hà, hiện giờ lượt người theo dõi của cô đã là mấy chục nghìn người rồi. Lục giao cao mày thao tác từng bước một theo hướng dẫn nhưng khi đến lúc đăng ký tên tài khoản cô liền dừng lại. Có người đăng ký tên của mình rồi. Đỗ Hiểu Lan đã lướt Weibo rồi. Tên của cậu quá phổ biến, ai biết được có bao nhiêu người có cái tên này chứ, cậu đổi tên khác đi. Lục dao cúi đầu cô cao chặt mày do dự một lát rồi nhập hai chữ Lục Hào vào quả nhiên không có ai dùng cái tên này cô thở phào, Đăng ký xong rồi, Đỗ Hiểu Lan nghiêng đầu. Được để tớ theo dõi cậu nhưng khi nhìn thấy tên này cô liền nhìn Lục dao với vẻ kỳ lạ. Chữ này đọc là gì? Nhìn chữ đằng sau chữ Lục Đỗ Hiểu Lan không muốn thừa nhận việc bản thân là một sinh viên lại không biết chữ này là chữ gì. Chữ nhau. Lục Giao. Lục dao nhìn cái tên đó và có cảm giác rất thân thiết. Tên của mình được ông nội đặt theo hai chữ này. Đỗ Hiểu Lan nhanh nhẹn theo dõi Lục Giao và đăng một trạng thái đoán xem đây là ai bạn cùng phòng của tôi là người đẹp là thần hoa đến rồi. Ai cần tung hoa, còn ảnh đính kèm chính bức ảnh chụp Lục Giao cầm bút viết chữ trong đỉnh trong phim Di Tiên Truyền. chương 150 cửa hàng màu vẽ, trạng thái Weibo này hoàn toàn làm tài khoản Weibo vừa mới đăng ký của Lục Giao nổi tiếng. Phải biết rằng, những người ở trên mạng đều bị mê hoặc bởi tạo hình cổ trang của Lục Giao. Nhưng hình như diễn viên mới này không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, nghe nói chỉ là diễn viên khách mời của bộ phim truyền hình này, dù mọi người có muốn xem nữa đều không được. Từ khi biết thông tin người diễn vai này là sinh viên năm thứ tư khoa kiến trúc Đại học Thanh Hà trong diễn đàn trường học đều có bài post siêu cầu ảnh chụp. Mà rất nhiều người cũng biết Đỗ Hiểu Lan là bạn cùng phòng duy nhất của Lục Giao. Mà trạng thái Weibo được post này giống như ném một hòn đá nhỏ xuống dòng sông tĩnh lặng khiến mặt nước dậy lên từng đợt sóng. Di động của lục giao bắt đầu rung lên liên tục nhìn thấy lượng người theo dõi ngày càng tăng nhưng cô lại không thấy vui vẻ chút nào cô lần mò một lúc cài đặt tắt thông báo và những tin nhắn của người không quen biết. Đỗ Hiểu Lan cất di động đi cô nhìn sự dối rắm trong mắt lục giao. Cậu xem, bây giờ cậu kiếm việc gì đó làm có phải sẽ không phải lo lắng như bây giờ rồi không? Lục giao tạm dừng động tác đang làm lại thì ra Đỗ Hiểu Lan nói nhiều chuyện với cô như vậy là muốn cô truyền rời sự chú ý của cô. Chỉ cần Lục Giao không để ý đến mấy chuyện vụn vặt đó nữa thì lo lắng trong lòng cô sẽ giảm đi rất nhiều. Được rồi, hôm nay hiếm khi tớ về trường, cậu cũng không phải đi học. Cậu đi mua màu vẽ cùng tớ đi, tớ biết một cửa hàng, chụp cửa hàng vô cùng đẹp trai, quan trọng là màu vẽ ở đó cực kỳ đầy đủ, giá cả rất phải chăng. Lo cô gái này lại muốn nghĩ đến mấy chuyện không đâu, Đỗ Hiểu Lan liền lôi kéo Lục Giao không muốn ra ngoài ra khỏi ký túc xá. Cửa hàng mà đỗ hiểu lan nói nằm trên con đường nhỏ ở một con phố cổ trang trí rất phong cách. Lục giao ngửa đầu nhìn cửa hàng này, cửa chính của cửa hàng này đối diện với một cái cầu đá. Từ trước đến nay, phong thủy khá kiêm kỵ việc trước cửa có cầu. Người biết phong thủy coi việc trước cửa không bị cầu nhỏ xung sạ là kiến thức cần thiết trong cuộc sống. Trước cửa có cầu hoặc mở cửa hàng, xây nhà ở hai đầu lên xuống của cầu đều là việc không tốt. Sung sạ hay còn gọi là xung sạ sát là một trong 32 thế sát trong phong thủy hình pháp. Xung là đối thẳng, xạ là bắn ra. Căn nhà phạm vào thế này thì gia chủ cô đơn, gia đình ly tán còn cậy ít trở về thăm viếng khi chết không có người thân bên cạnh. Hơn nữa, lục giao cao mày nhìn phong thủy trong cửa hàng này, u ám ế ẩm, tràn ngập tử khí cho dù là sau giờ ngọ vào ngày cuối mùa hè đầu mùa thu cũng khó mà xua tan được vẻ lạnh lẽo này. Đỗ Hiểu Lan đã đi vào trong cửa hàng nhìn hàng hóa bầy la liệt bên trong, quả thực cô sắp bị hoa mắt bởi những loại màu sặc sỡ này rồi. Lục Giao cậu xem giúp tớ trong số này nhãn hiệu nào đẹp Đỗ Hiểu Lan cầm mấy tấm bảng màu mẫu trong tay cô muốn tham khảo ý kiến của Lục Giao. Nhưng vừa xoay người lại Đỗ Hiểu Lan không thấy hình bóng của Lục Giao đâu, nhìn kỹ lại thì bạn cùng phòng của cô lại đứng ở cửa không đi vào. Đỗ Hiểu Lan bỏ màu trong tay xuống, đi ra ngoài rồi kéo Lục Giao vào trong cửa hàng. Tớ bảo này cậu ở bên ngoài ngẩn ngơ cái gì vậy? Mau vào đây chọn giúp tớ, mắt tớ sắp hoa hết cả lên rồi. Lục Giao đi vào bên trong cửa hàng, cả người bất giác run lên, cảm giác lạnh lẽo kia ngày càng mãnh liệt người trong cửa hàng không nhiều, nhưng cũng có mấy người quay lưng lại với giá vẽ xem màu vẽ. Hiển nhiên nơi này đúng là chỗ tốt để chọn màu vẽ. Bản thân Lục Giao dù học khoa kiến trúc nhưng cũng biết vẽ, lại thêm ông nội Lục Giao cũng là cao thủ vẽ tranh của Trung Quốc. Từ nhỏ do nghe quan tai nhìn quen mắt nên Lục Giao cũng rất có kinh nghiệm với việc xem sắc thái, màu vẽ. Chất lượng hàng hóa ở đây đúng là rất tốt, nhìn tổng thể thì cửa hàng này cũng không có vấn đề gì. Một nữ nhân viên buộc tóc đuôi ngựa đứng trước quầy thu ngân, nhìn một cái là thấy hết toàn bộ cửa hàng. Đỗ Hiểu Lan đã quên mất lục dao còn đứng ở một bên mà chỉ tập trung vào các loại màu vẽ. Xin chào, đây là lần đầu quý khách đến đây phải không? Một cô gái tóc xoan ôm một hộp màu vẽ mới đi ra từ phía sau đứng bên cạnh lục dao và Đỗ Hiểu Lan, vừa bày màu vẽ vừa cười chào hỏi. Đỗ Hiểu Lan ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Làm sao cô biết được? Cô gái tóc xoăn cười dịu dàng, trên hai má con núm đồng tiền nho nhỏ. Người hay đến cửa hàng, chúng tôi đều biết hết, nhưng đây là lần đầu tôi gặp hai người, cho nên tôi liền đoán đây là lần đầu tiên hai người đến đây. Đúng đúng, trước đây tôi cũng được nghe bạn tôi nói rồi, nơi này có một cửa hàng rất tốt, hôm nay đặc biệt đến xem thử quả nhiên đúng là vậy. Đỗ Hiểu Lan không ngờ nhân viên cửa hàng này lại biết nói chuyện như vậy, trong lòng lại càng đánh giá cao cửa hàng này hơn. Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng xong, cô gái tóc xoăn đứng dậy. Đương nhiên rồi, cửa hàng có đủ tất cả các loại màu vẽ, cho dù là hàng trong nước hay nước ngoài, chỉ cần là màu vẽ được đánh giá tốt trên thị trường thì chỗ chúng tôi đều có, hai người cứ ở đây từ từ chọn. Đỗ hiểu lan gật đầu vui vẻ còn lục dao lại không lên tiếng, cô gái tóc xoăn vốn đã quay người đi lại một lần nữa quay đầu lại cô nhìn lục dao, phán đoán thật cẩn thận sau đó che miệng, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Cô cô là lạc thần hoa, cô gái tóc xoăn ngày nào cũng theo dõi bộ phim truyền hình đó, cô rất thích lạc thần hoa trong bộ phim đó. Bây giờ lại được gặp người thật cô kích động đến mức nói lớn tiếng hơn rất nhiều, làm cho những khách hàng khác trong cửa hàng ồ ạt quay đầu lại. Dường như ý thức được sự thất lễ và kích động của mình, cô che miệng, cười xin lỗi với mọi người xung quanh. Lục dao cũng có chút ngạc nhiên, sau khi tuyên truyền di tiên truyện, phần lớn thời gian cô đều ở trường học. Cho nên cho dù người trong trường biết cô diễn vai Lạc Thần Hoa cùng lắm cũng chỉ đứng ở một bên chỉ chỉ trò trò một hồi, không có ai ngạc nhiên kêu lên giống như cô gái tóc xoăn này. Đừng nói là giờ cô gái tóc xoăn vừa kích động lại vừa ngượng ngùng, mà lục dao cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao thì nhân vật trong bộ phim này và bản thân cô hoàn toàn là hai người khác nhau, hơn nữa lại bị người khác lớn tiếng gọi tên giữa đám đông như thế này. Đỗ Hiểu Lan đứng ở một bên từ lâu đã che miệng cười, cô kéo tay lục dao. Thấy trước cậu cũng có fan hâm mộ của mình rồi kìa. Đúng vậy, tôi rất thích lạc thần hoa do cô diễn, sau này cô có còn quay phim nữa không? Cô gái tóc xoăn nhìn lục dao, cô vốn dĩ cho rằng tạo hình của lạc thần hoa trên phim là nhờ vào cách trang điểm tô son chát phấn mà ra. Nhưng bây giờ nhìn thấy người thật rồi, cô lại cảm thấy là thần hoa trên phim còn không đẹp bằng người thật. Quan trọng là, người thật lại để mặt mộc. Trời ạ, mặt mộc mà lại có thể đẹp như vậy, mắt của cô gái tóc xoăn sắp dính ở trên mặt của lục dao rồi. Khuôn mặt lục dao dần dần hồng lên, cô lắc đầu. Tôi không quay nữa đâu, lần này tôi cũng chỉ giúp đỡ thôi. Tuy trần hoa đã khuyên nhủ lục dao cực kỳ chân thành, nhưng cô thật sự không thấy mình có năng khiếu diễn xuất càng không giỏi lan lộn trong giới nghệ sĩ. Nghe được đáp án này, trong lòng cô gái tóc xoăn có chút mất mát, dù sao thì Lục Giao cũng là người đóng vai diễn mà mình thích. Cô hy vọng có thể nhìn thấy đối phương có nhiều tác phẩm hơn. Nhưng chính là thần hoa đã không bằng lòng, vậy thì cô cũng không thể miễn cưỡng được. Được rồi, nhưng cô thực sự rất xinh đẹp. Cô gái tóc xoăn như nhìn ra được sự mất tự nhiên của Lục Giao. Cô thực lòng nói câu nói này sau đó cười xoay người rời đi. chương 151 màu vẽ màu máu. Hiếm khi mới có một fan hâm mộ thích Lục Giao như vậy, hơn nữa còn là một fan thực sự chân thành và lý trí, chỉ là thật đáng tiếc vì sau này cô sẽ không đóng phim nữa. Thực ra tớ cảm thấy cậu đi đóng phim cũng rất tốt mà nhưng mà hai thật là phí hoài gương mặt này của cậu. Đỗ Hiểu Lan xoay người tiếp tục chọn lựa đồ của mình. Lục Giao lấy ra một chiếc mũ lưỡi chai từ trong túi ra và đội lên đầu. Chiếc mũ này trước đây cô vẫn đội vào mùa hè lúc còn làm nhân viên truyền phát nhanh, không ngờ bây giờ nó lại được phát huy tác dụng. Trên tường của cửa hàng bán màu vẽ là các loại màu sắc vẽ ngoạch ngoạc nhìn có vẻ rất lộn xộn nhưng lại hình thành một phong cách khác. Lục dao ngửa đầu lên nhìn màu sắc sắc sỡ ở trên đó từ trần nhà chỗ cửa ra vào cho đến cửa gỗ ở phía sau. Đột nhiên cô cảm thấy ánh sáng của mảng màu vẽ rất kỳ dị màu của nó giống với màu của bức tranh vẽ bằng máu kia. Nhưng cô lại không thể chắc chắn được vì dù sao thì màu vẽ như màu máu cũng có thể điều chế ra được. Lục dao giả vừa xem màu vẽ trong tay mình cô di chuyển từng chút một đến bên cạnh cửa sau, nơi này toàn là bút vẽ và giấy vẽ cô đứng cạnh cái giá vẽ để đầy bút vẽ cô vươn tay một cái là có thể chạm vào mảng vẽ ngoạch ngoạc màu máu kia. Cô vừa mới muốn vươn tay sờ vào mảng màu vẽ màu máu kia thì cửa sau đột nhiên mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đi ra anh ta cũng sừng sốt khi nhìn thấy lục dao đang đứng ở cửa phía sau. Khuôn mặt người đàn ông rất thanh tú, anh ta nhìn thấy bút vẽ trong tay lục dao liền hỏi. Cô muốn mua bút gì? Bút vẽ tranh công bút hay tranh thán bút? Lục dao ngượng ngùng buông tay xuống. Tôi đến xem cùng bạn thôi. Tranh công bút là một kiểu vẽ tranh của Trung Quốc. Kiểu tranh này khá ngay ngắn, cần vẽ nét trước rồi mới tô màu. Tranh thán bút tranh được vẽ bằng bút than. Người đàn ông trẻ tuổi gật đầu, vượt qua lục dao đi vào trong quầy. Lục Giao nắm chặt dây reo ba lô của mình cô vội vã xoay người đi ra khỏi cửa hàng, lấy di động ra gọi cho Hạ Thần Phong, nhưng thật bất ngờ lần lần này anh lại không nghe máy. Dường như Lục Giao cũng đang nghĩ đến Quẻ tượng vừa nãy cô vốn đang lo lắng rồi, bây giờ điện thoại của Hạ Thần Phong không có người nghe máy lại càng làm cô càng cảm thấy bất an hơn. Cô nghe tiếng chuông trong điện thoại cho đến lúc ngắt rồi vẫn không có người nghe máy, Lục Giao càng lúc càng thấy bất an. Cô chỉ sợ liệu có phải Hạ Thần Phong đã gặp phải nguy hiểm gì không? Cô mở danh bạ tìm số điện thoại của tiểu đao, cô lại gọi được cho tiểu đao, lúc này cậu đã bắt xe đến bệnh viện, cánh tay cậu cũng treo trên cổ. Nhìn thấy cuộc gọi của Lục Giao, cậu không nghĩ nhiều liền nghe máy. Lục Giao à, cậu mới nói một câu, Lục Giao đã vội vã nói. Cảnh sát phương, Hạ Thần Phong có ở bên cạnh anh không? Nếu là lúc bình thường thì Lục Giao sẽ rụt rè gọi Hạ Thần Phong là cảnh sát hạ, mà anh cũng vui vẻ đồng ý, nhưng lúc này Lục Giao đang rất vội nên gọi cả họ và tên của anh luôn. Tiểu đao đưa di động ra xa một chút. Sao thế, anh Phong, chắc đang phá án. Sau khi Lục Giao biết Tiểu đao và Hạ Thần Phong không ở cùng nhau, cô quyết định đến cục cảnh sát đợi Hạ Thần Phong. Không đợi được tin tức của anh cô sẽ không yên tâm. Lục Giao cất đi động đi, nhìn Đỗ Hiểu Lan vẫn còn chọn đồ ở bên trong. Nếu như bây giờ để Đỗ Hiểu Lan ở lại đây cô cũng không yên tâm. Lục Giao kéo mũ xuống, một lần nữa quay lại cửa hàng làm cho người ta không thoải mái này, đợi Đỗ Hiểu Lan mua đồ xong cô liền dẫn Đỗ Hiểu Lan rời khỏi đây. Nhưng Lục Giao không ngờ được cô phải đợi hơn một giờ đồng hồ. Đỗ Hiểu Lan vốn là cô gái thích dạo phố, bây giờ nhìn thấy nhiều màu vẽ như vậy, trong lòng không thể đưa ra quyết định dường như Đỗ Hiểu Lan muốn mang tất cả về vậy. Còn hạ thần phong mà lục dao lo lắng lúc này đang đang ngồi trong một phòng họp. Bây giờ sản nghiệp của đường diệp rất lớn, thậm chí tin đồn về mối quan hệ với xã hội đen lúc đầu đều đã được rửa sạch. Lúc này ông ta có vẻ giống như là người nghiêm túc đứng đắn mở mấy điểm cây KTV và mấy câu lạc bộ tư nhân, ông ta đang sống rất tốt. Đường diệp đầu chọc lốc một tay cầm hai quả óc chó đi đến. Ha ha ha, cảnh sát hạ tiếng tăm lừng lẫy của thành phố tô hôm nay lại đến chỗ tôi, câu thành ngữ kia dùng thế nào nhỉ? Rồng đến nhà tôm, hầu tử và hạ thần phong đứng dậy và khẽ gật đầu. Ông đường, ngồi xuống đi đường dịp cười lớn, ông ta mời hai người ngồi xuống sofa của phòng họp. Chẳng bao lâu sau, một cô gái đã được đào tạo mặc áo sườn sám kim hoa màu đen bưng khai trà đi đến, dáng người thức tha, mỗi động tác đều mang theo ý vị, giống như hành động không phải bưng trà rót nước mà là việc thưởng thức trà rất tao nhã. Mùi lá trà thoang thoảng bay khắp phòng họp. Cho dù đang đi giày cao gót nhưng cô gái mặc sườn xám vẫn bước đi mà không phát ra một chút âm thanh nào. Nào nào nào uống trà trước đã. Đường Diệp bỏ quả óc chó trong tay xuống và bưng cốc trà lên. Hầu tử lít nhìn hạ thần phong, cậu thấy sắc mặt của anh vẫn bình tĩnh cầm lên cốc trà trước mặt và nhấp một ngụm nhỏ. Ông Đường, chúng tôi cũng không vòng vo nữa, hôm nay chúng tôi đến là muốn hỏi một chút về việc liên quan đến đoàn Vân Biêu. Đường Diệp nghe thấy lời nói thẳng thắn như vậy. Nét cười trên khuôn mặt vẫn rất tự nhiên, ông ta đặt cốc trà xuống sau đó cầm quả óc chó ở trên bàn lên. Phòng họp rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng uống trà của hầu tử và tiếng quả óc chó chuyển động trong tay đường Diệp. Đoàn Vân Biêu, khóe môi đường Diệp khẽ nhách lên. Đoàn Vân Biêu, nói xong, đường Diệp nghiêng đầu nhìn người đàn ông có vóc dáng thấp luôn giống như một khúc gỗ ở phía sau. Cậu quen biết người này không? Người đàn ông đứng sau đường Diệp bước lên trước một bước cười rất thân thiện. Đường Tổng, để tôi đi hỏi người bên dưới, có thể là có người không có mắt lấy danh nghĩa của ông làm chuyện xấu ở bên ngoài. Hạ thần Phong khẽ cười. Ông Đường, chúng ta người ngay không nói tiếng lóng, đoàn Vân Biêu đã thừa nhận rồi, tất cả bức tranh ký tên Phương Phong đều có nguồn gốc từ công ty của ông. Người đàn ông dáng thấp cười. Đồng chí cảnh sát cậu cũng biết là công ty chúng tôi cũng khá lớn, phía dưới luôn có một số người lấy trộm danh nghĩa của Đường Tổng làm một số việc trộm gà bát chó ở bên ngoài. Yên tâm, nếu đúng là cấp dưới của công ty chúng tôi làm chúng tôi nhất định sẽ bàn giao cho cảnh sát các cậu. Hạ thần phong nhìn đường diệp anh thấy ánh mắt thâm trầm của ông ta. Tiểu vương, trước đây đã nói với cậu thế nào? Việc đường diệp tôi không muốn nhìn nhất chính là mấy người lấy tên của công ty đi làm việc vi phạm pháp luật. Tôi cho cậu 3 tiếng đồng hồ cậu phải tìm cho ra bằng được người đó cho tôi, đừng để vì một cục phân chuột mà làm hỏng cả nồi canh ngon. Vâng vâng vâng, tôi lập tức đi làm ngay. Người đàn ông dáng thấp kia vội vã lôi ra ngoài. Đường Diệp xoay đầu, hai cậu cảnh sát chờ ở đây một chút người này sẽ được tìm thấy nhanh thôi. Hạ thần phong đứng dậy, nhìn đường Diệp. Đã có câu nói này của ông Đường, vậy thì chúng tôi về cục chờ tin tốt của ông. Hầu từ cũng đứng dậy mà không nói câu nào. Sao, hai cậu cảnh sát không chờ ở đây sao? Đường Diệp không ngờ rằng hạ thần phong lại dễ nói chuyện như vậy, cứ như vậy không tiếp tục truy cứu thêm. mươi 152 đường ra. Hạ Thần Phong có vẻ như rất tin tưởng Đường Diệp, cảnh sát chúng tôi tin vào năng lực làm việc của ông Đường. Nói xong, anh khẽ xua tay với Đường Diệp đang từ từ đứng dậy. Ông Đường không cần tiễn đâu, chúng tôi đi trước đây. Ra khỏi cây TV, cho dù đứng ở cửa Hạ Thần Phong vẫn có thể nghe thấy âm nhạc ồn ào ở bên trong, anh nhìn hầu từ. Cậu đi theo dõi, có thể lão hồ ly này sẽ có hành động. Hạ thần phong và Hầu tử đều hiểu là người có vóc dáng thấp kia ra ngoài tìm người, nhưng người hắn tìm được và người đưa đến trước mặt bọn họ có cùng là một người hay không thì chưa chắc. Hầu tử cũng hiểu cách nghĩ của hạ thần phong cho nên lúc ấy cậu mới không nói câu nào liền đi ra theo. Được anh yên tâm đi em sẽ đi theo. Hạ thần phong lôi di động ra mới nhìn thấy mấy cuộc gọi của lục Giao. Vừa nãy anh để di động ở chế độ im lặng, lúc này nhìn thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy còn tưởng rằng lục Giao xảy ra chuyện gì rồi. Khó khăn lắm Lục Giao mới kéo được đỗ hiểu lan say mê mua một đống màu vẽ còn lưu luyến không rời ra khỏi cửa hàng kia. Lục Giao vừa mới tiễn cô nàng lên xe bus liền nhận được điện thoại của Hạ Thần Phong. Giây phút nghe được giọng nói của Hạ Thần Phong, nỗi lo lắng trong lòng Lục Giao liền buông lỏng. Anh vừa mới đi đâu vậy, anh có biết em lo lắng. Hạ Thần Phong sừng sốt, anh cầm điện thoại không nói gì tuy giọng điệu của Lục Giao không tốt nhưng anh lại cảm thấy lúc này cô đáng yêu vô cùng. Bắt đầu quen biết lục giao cô vẫn luôn bình tĩnh, cho dù hai người ở bên nhau thì cô cũng rất ít khi làm nũng, mà đây là lần đầu tiên cô mất kiểm soát và to tiếng chất vấn anh như vậy. Lục giao vốn dĩ đang ở trong trạng thái mất kiểm soát, khi cô nói xong thì đầu dây bên kia không nói tiếng nào mà chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp. Anh anh cười cái gì? Hạ thần phong thầm cảm thấy vui mừng, sự quan tâm của lục giao làm anh cảm thấy rất ấm áp. Cho đến nay, khi hai người ở bên nhau đều là anh chủ động nhiều hơn. Hạ thần Phong đã từng lo lắng về tấm lòng của Lục Giao đối với mình, dù sao thì lúc đầu cũng là tự xác định mối quan hệ khi chưa có sự đồng ý của Lục Giao. Anh rất vui, anh vui, trong lòng Lục Giao cũng có anh, bởi vì có anh cho nên bây giờ cô mới sốt ruột như vậy. Lục Giao ấp úng, người đàn ông này đột nhiên trở nên lãng mạn, làm cô quên mất chuyện chính. Anh anh không sao chứ, nhớ đến cửa hàng màu vẽ lúc nãy, Lục Giao vẫn quyết định nói chuyện đó trước. Các anh đã tìm được hung thủ kia chưa? Hạ thần phong xoay người nhìn bảng hiệu cây tivi phía sau lưng mình. Yên tâm, sắp tìm được rồi. Có lẽ em đã tìm được địa điểm xảy ra vụ án rồi Lục Giao nghĩ đến cửa hàng kia. Dường như có thể hiểu được chỉ dựa vào phong thủy và địa lý thì không thể có không khí lạnh lẽo như vậy được. Hơn nữa, kết hợp với màu vẽ màu máu mà Lục Giao nhìn thấy vừa nãy, lúc lại gần đó cô cũng ngửi được một mùi giống như trên bức tranh sinh mệnh rực rỡ. Đó là mùi máu người. Em tìm được thế nào vậy? Hạ thần phong lo lục giao lại đi phá án một mình, anh nói với giọng điệu không vui. Em đi cùng Đỗ Hiểu Lan đến một cửa hàng bán màu vẽ, bên trong có một bức tranh được vẽ bằng màu có mùi giống máu có lẽ cửa hàng đó có liên quan đến sinh mệnh rực rỡ. Khả năng nắm bắt màu sắc của lục giao rất tốt. Năm đó, ông nội cô đã trộn rất nhiều loại màu sau đó bắt lục giao phân biệt cô đã được ông nội đào tạo khả năng phân biệt các loại màu. Ánh sáng của mảng màu máu cô vừa nhìn thấy có màu sắc giống hệt ánh sáng của bức tranh vẽ bằng máu người kia, lại thêm phong thủy ở nơi này, lục dao đã chắc chắn rồi. Nếu như không có liên quan gì, trừ phi đó lại là một nạn nhân, mà màu máu này không thể lừa ai được. Hạ thần phong cũng không cho rằng phát hiện của lục dao là ảo giác. Em nắm chắc bao nhiêu, tay cầm di động của lục dao hơi hơi dùng sức, hơn 70%. Hạ thần phong nâng cổ tay lên và nhìn thời gian. Em về trường học trước đi, gửi địa chỉ cho anh. Mà đường Diệp đứng trong phòng họp nhìn Hạ Thần Phong đang nghe điện thoại ở bên đường qua tấm kính màu. Chuyện của đoàn Vân Biêu kia là sao? Người đàn ông dáng thấp lúc này cũng phiền nào. Đường ra, đoàn Vân Biêu là người của Diệp Hâm. Tay xoay quả áo chó của đường ra dừng lại, ông ta dùng sức nắm lại. Thằng chết thiệt kia, gần đây nó đang làm cái gì? Cậu đi điều tra rõ ràng, không thể để bọn họ tìm ra được Diệp Hâm. Diệp Hâm là cháu trai của đường điệp, nói đến đứa cháu này ông ta cũng có nỗi khổ không nói ra được. Chị gái đường Diệp một tay nuôi ông ta lớn sau đó còn chết vì ông ta. Đường Diệp vẫn luôn nuôi nấng đứa con duy nhất của chị gái là Diệp Hâm như con ruột của mình. Nhưng không ngờ đường Diệp lại nuôi ong tay áo, Diệp Hâm không biết ơn, suốt ngày gây rối ở bên ngoài, mà ông ta phải không ngừng giúp đường Diệp lau dọn sạch sẽ hậu hoạn Nghĩ đến đứa cháu không nên thân này, đường ra liền cảm thấy huyệt thái dương đau nhức. tuy ông ta chưa từng tiếp xúc trực tiếp với hạ thần phong nhưng cũng nghe người khác nói đến rồi đó là một người cứng đầu không dễ đuổi khó khăn lắm ông ta mới có được nhiều của cải như vậy không thể để cho đứa cháu diệp hâm kia hủy hoại được chuyện đoàn vân biêu tôi đã sắp xếp rồi tôi cũng cử người đi rồi đường ra yên tâm đi người đàn ông có vóc dáng thấp cúi đầu trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn Đường Diệp đã sắp xếp toàn bộ thời gian rồi, ông ta vốn cho rằng việc này cứ thế qua đi nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ rằng, lục dao sẽ xuất hiện tại nơi này giống như bắc hệ thống. Tiểu đao đi bệnh viện còn hầu từ phải ở lại đó giám sát hành tung của đường Diệp. Hạ thần phong suy nghĩ rồi gọi điện thoại cho anh em trong cục cảnh sát đến tập hợp với mình ở cửa hàng màu vẽ kia. Lái xe đến đầu cầu bên kia, hạ thần phong nhìn thấy cửa hàng nhỏ người đến người đi. Sắc trời đã từ từ tối dần, rất nhiều cửa hàng bên bờ sông lúc này đều bật đủ loại đèn quảng cáo lên, người đến người đi có vẻ rất náo nhiệt. Trong khi đó, cửa hàng mà lục dao nói kia cũng có nhiều người ra vào, xem ra việc làm ăn không thể. Mà vừa nãy gọi điện thoại về cục cảnh sát, Hạ Thần Phong cũng cho người kiểm tra cửa hàng này có liên quan đến đường Diệp không, anh nhìn thông tin tóm tắt trong di động. Tuy cửa hàng màu vẽ này không có quan hệ gì với đường Diệp nhưng không ngờ rằng chủ cửa hàng này có quan hệ huyết thống với ông ta. Nếu như có nguyên nhân này, vậy thì hung thủ lợi dụng danh nghĩa của đường Diệp đi tìm đoàn Vân Biêu cũng là việc dễ hiểu. Hạ thần phong cất di động và đi vào cửa hàng. Cô gái tóc xoăn nhìn thấy một người toàn thân tỏa ra khí lạnh là hạ thần phong tiến vào, hai mắt nhất thời sáng lên, người đàn ông này thật đẹp trai, cô bước nhanh đến đón tiếp. Chào anh, anh muốn mua gì? Hạ thần phong nhìn xung quanh một vòng. Diệp hâm có ở đây không? Ông chủ Cô gái tóc xoăn nghi hoặc nhìn hạ thần phong, cô đánh giá từ trên xuống dưới, hình như đây là lần đầu người đàn ông này đến đây, không biết có phải là bạn của ông chủ không? Anh tìm ông chủ sao? Hạ thần phong lấy thẻ cảnh sát ra, cô gái tóc xoăn nhìn, người đàn ông này lại là cảnh sát nhưng cảnh sát tìm ông chủ mình là vì chuyện gì đây? chương 153 tầng ngầm, ông chủ của các cô ở đâu? Cô gái tóc xoăn ngơ ngát trả lời, ông chủ ở phía sau. Lời vừa nói ra cô liền thấy hạ thần phong đi vào cửa sau. Này, anh không thể tùy tiện đi vào được. Cô gái tóc xoăn đuổi theo cô vốn tưởng rằng ông chủ của mình ở nhà kho phía sau, nhưng cô lại không nhìn thấy ai khác ngoại trừ hạ thần phong. Ông chủ đâu? Hạ thần phong nhìn nơi này, xung quanh nơi này đều là giá hàng, phía trên bầy đầy hàng hóa, đây chỉ là một nhà kho đơn giản không có bất kỳ một lối ra nào. Nơi này còn có cửa ra nào khác không? Hạ thần phong quay một vòng và nhìn thấy cô gái tóc xoăn cũng đang cảm thấy kỳ lạ cô lắc đầu nói. Tôi mới đến đây làm được hơn nửa tháng tôi cũng không rõ lắm. Hạ thần phong thấy người này cũng không biết thì cũng biết mình có hỏi cũng không tra được cái gì chỉ có thể thử xem xét xung quanh. Anh quay một vòng và nhìn thấy thấm thảm trải sàn phía dưới giá hàng, một nhà kho chuyên để hàng hóa lại có thảm trải sàn. Hạ thần phong cúi đầu đi đến nơi đó, anh dùng chân đạp mạnh xuống mấy cách quả nhiên phía dưới trống không. anh cúi người vén thảm lên phía dưới có một cánh cửa gỗ hạ thần phong ném tấm thảm sang một bên dùng lực kéo tấm ván cửa gỗ kẹt kết một mùi máu tươi sộc thẳng vào trong mũi cô gái tóc xoăn ở phía sau hạ thần phong đang tò mò sắc mặt liền trở nên trắng trắng bạch cô đã bị mùi này dọa sợ hạ thần phong bật đèn pin của di động lên chiếu xuống phía dưới và tìm được một cái công tắc ở lối vào anh kéo một cái phía dưới lập tức sáng lên hạ thần phong xoay người nhìn cô gái tóc xoăn cô ở lại đây không được để người khác vào lúc nào thấy cảnh sát đến thì bảo bọn họ đi xuống biết chưa cô gái tóc xoan gật đầu lý nhí nói vâng ạ vâng ạ tôi hiểu rồi hạ thần phong đi xuống trên bức tường phía dưới treo đầy các loại tranh chân dung đủ các thể loại u ám vạn vẹo nhưng dưới mặt đất không có vết máu gì cả một mùi tanh của máu tươi từ bên trong căn phòng bay ra anh đi đến gần cánh cửa cẩn thận lắng nghe âm thanh ở bên trong nhưng cánh cửa dày thế này hạ thần phong không nghe được bất cứ âm thanh nào Anh muốn thử đẩy cửa ra nhưng cánh cửa lại bị một cái khóa chống trộm to đùng khóa lại. Hạ thần phong dùng sức kéo mấy lần nhưng không có chút tác dụng nào căn bản không thể lay động được cánh cửa này. Hạ thần phong lùi về phía sau một bước và xem xét xung quanh. Ánh đèn ở đây rất lờ mờ nhưng những thứ có thể nhìn thấy chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn rõ. Ngoài những bức tranh vẽ thì xung quanh đây chẳng có cái gì cả. Có tiếng lẹt xẹt truyền đến từ cửa thang bộ sau khi nhận được tin tức anh em trong cục cảnh sát lập tức chạy đến. Khi đi đến nhà kho phía sau mới được cô gái tóc xoăn thông báo phía dưới có một tầng ngầm. Đi vào tầng ngầm này, mọi người đều bị các bức tranh vẽ ở dưới này dọa sợ ngây người. Ở đây nhiều tranh vẽ như vậy. Anh Phong, mùi máu tươi ở đây nồng nặc thế. Nếu như nhìn thấy thời gian của bức tranh cho dù thật sự được vẽ bằng máu người, vậy thì thời gian cũng qua rất lâu rồi, nhưng bây giờ mùi ở đây vẫn rõ ràng như vậy. Hạ thần Phong cao mày. Nơi này không thông gió, mùi này vẫn luôn ám ở đây, mà hơn nữa mùi máu tươi chủ yếu truyền đến từ trong căn phòng này. Nghe anh nói vậy, mấy người cảnh sát liền cúi người xuống nhìn. Phía dưới cánh cửa gỗ có khe hở, hơn nữa có một luồng gió nhẹ nhẹ thổi đến qua khe hở này, mang đến một mùi làm cho người khác buồn nôn, có mùi máu tươi còn có mùi thi thể thối giữa. Đi tìm dụng cụ chúng ta mở cánh cửa này ra. Hạ thần phong không tìm thấy dụng cụ có thể mở cửa ở xung quanh, anh xoay người nói với đồng nghiệp ở phía sau. Một đồng nghiệp nam gật đầu, vội vã chạy ra ngoài, một lát sau lại đi xuống lần nữa, trên tay cầm mấy đoạn dây thép. Anh quỳ xuống cửa uốn một đầu dây thép thành một cái móc nhỏ, sau đó cẩn thận đốt vào và ngoái mấy cái. Anh chịu đựng cảm giác buồn nôn kia, cảm giác dường như dây thép trong tay móc vào thứ gì đó, đột nhiên sắc mặt anh trở nên vui mừng. Được rồi, một tay hạ thần phong đẩy cánh cửa kia ra. mọi người đều tỏ ra cảnh giác, không biết cái gì sẽ xuất hiện đằng sau cánh cửa này, hoặc là hung thủ biến thái, hoặc là xác chết có hình thù quái dị. đẩy cửa đi vào, bên trong rất tối, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng của một vài vật thể. đồng nghiệp sau lưng hạ thần phong bật đèn pin lên, một chùm ánh sáng màu trắng chiếu qua cảnh tượng mọi người nhìn thấy làm người ta phải hung hăng hít một ngụm khí lạnh. có một người đàn ông gầy gò ngồi ở một góc trong phòng, dường như là bị ánh sáng trắng kia làm chói mắt. Tóc của anh ta rất dài, đều dính lại với nhau, xung quanh người đàn ông giải rác đủ các loại màu vẽ, bút và các bức tranh. Mà một bên khác của căn phòng có một thi thể thối giữa ở mức độ cao để ở trong một cái tủ lạnh đựng nước dài khát. Bởi vì nhiệt độ không đủ thấp nên cho dù đặt trong cái tủ lạnh đó thì tỏa ra mùi thối giữa cực kỳ nhức mũi. Bởi vì thi thể vẫn để ở trong môi trường âm u ẩm ướt nên phía bên ngoài thi thể đã có một tầng dầu mỡ giống như xác ướp vậy. Một đồng nghiệp nam mới nhận chức không lâu lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy thi thể buồn nôn như vậy, nhất thời không nhịn được bộ miệng chạy ra ngoài. Hạ thần phong chỉ liếc nhìn thi thể kia, mục tiêu quan sát chính của anh là người đàn ông kia. Dường như anh ta vừa mới ngẩng đầu liếc một cái, thời gian còn lại liền ôm lấy đầu gối, ngồi đó không động đậy nếu không phải trước đó có cử động thì mọi người đều cho rằng đây cũng là một cái thi thể nữa. Hạ thần phong đi lên trước ngồi xổm xuống phía trước mặt người đàn ông, quần áo trên người đàn ông có vết máu xỉn màu, mà quần áo trên người dường như cũng rất lâu chưa thay giặt bốc mùi rất khó ngửi. Anh là ai? Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu, đôi con người đen tui nhìn hạ thần phong qua mái tóc dài bóng dầu trong miệng phát ra âm thanh giống như cúc cú cúc cu cú. đột nhiên người đàn ông nhảy lên khỏi mặt đất cầm một con dao nhọn không biết lấy từ đâu đâm thẳng vào hạ thần phong. Tất cả mọi việc xảy ra chỉ trong thời gian một nhịp thở, ngay cả hạ thần Phong cũng giật mình tuy anh tránh khỏi chỗ hiểm một cách rất nhanh nhẹn nhưng cánh tay vẫn bị rạch một vết. Anh Phong, mấy đồng nghiệp nam lập tức lao đến khống chế người đàn ông, người đàn ông ngẩn đầu ánh mắt nhìn thẳng vào vết máu trên mũi dao sau đó lè lưỡi ra giống như là muốn liếm vậy. Nhưng sức lực của mấy cảnh sát nam đều rất lớn, người đàn ông căn bản không liếm được máu nên dường như anh ta trở nên điên cuồng, càng ra sức vùng vẫy. Dây xích sắt dưới chân người đàn ông bị kéo vang lên tiếng xoẹt xoẹt xoẹt. Hạ thần phong liếc nhìn cánh tay, cánh tay anh bị rạch ra một vết miệng vết thương có vẻ không nhỏ nhưng không sâu, đều là vết thương ngoài da Tôi không sao, hạ thần phong tùy ý xua tay để đáp lại sự quan tâm của đồng nghiệp. mươi 154 Tủ lạnh Đèn của căn phòng tối được bật lên, lúc này mọi người mới nhìn rõ trên mặt đất toàn là dấu vết màu đỏ của máu kết hợp với thi thể trong tủ lạnh trong lòng mọi người đều hiểu e rằng đây là hiện trường đầu tiên của vụ án. Thông báo cho bác sĩ Pháp Y, còn nữa đưa người đàn ông này đi. Hạ thần phong đi ra ngoài, chiếc áo sơ mi vốn nhạt màu đã bị máu nhuốm đỏ, cô gái tóc xoăn thấy hạ thần phong toàn thân đầy máu đi ra cũng thấy hoảng sợ. Anh làm sao thế, tuy nói như vậy nhưng động tác tìm hộp cứu thương vẫn không ngừng lại. Hạ thần phong từ chối sự giúp đỡ cô gái tóc xoăn, anh vươn tay ra tự mình băng bó cánh tay qua loa. Lần cuối cùng các cô nhìn thấy Diệp Hâm là lúc nào? Bây giờ cửa hàng bán màu vẽ đã mời tất cả khách hàng ra ngoài, chỉ có hai cô gái lo lắng không yên đứng ở đây. Chúng tôi chúng tôi đều mới đến làm hơn nửa tháng, ông chủ đi đâu hai người chúng tôi cũng không biết. Chỉ nhớ là lúc chiều hình như ông chủ nhận một cuộc gọi sau đó vội vã đi vào nhà kho phía sau. Lúc đó cửa hàng khá đông khách nên chúng tôi không biết ông chủ rời đi từ cửa sau vào lúc nào. Nghe được đáp án này, Hạ Thần Phong nhìn xung quanh cửa hàng bán màu vẽ. Anh nhìn thấy ở hai góc đều có camera giám. Cho chúng tôi video của hai cái camera giám sát này. Cô gái đứng trong quầy ra sức gật đầu. Các cô có biết dưới nhà kho phía sau có tầng ngầm không? Hoặc là bình thường có nghe thấy âm thanh gì hay phát hiện ông chủ các cô có điểm nào bất thường không? Hạ thần phong nhìn mấy đồng nghiệp đã kéo giải phân cách ra ở nhà kho. Mà giải phân cách vừa được kéo ra, người chung quanh bắt đầu vây lại, nơi này vốn là một con phố buôn bán nhỏ, ở đây toàn là những cửa hàng nhỏ khá đặc sắc. Lúc này mới bắt đầu lên đèn, rất nhiều người muốn đi dạo trên con đường đá bên hồ, nhìn cảnh đêm, mua sắm ở các cửa hàng. Bình thường cửa hàng này cũng có rất nhiều người đến xem, cho dù không phải là người học vẽ tranh nhưng nhìn thấy kiểu trang trí độc đáo ở nơi này vẫn sẽ đi vào xem thử. Người đi đường thấy cảnh sát kéo giải phân cách ra liền ồ ạt vây lại dò hỏi xem ở đây đã xảy ra chuyện gì. Hai nhân viên cửa hàng nhìn thấy người ở cửa càng ngày càng đông cũng trở nên hoảng sợ. Dường như bây giờ thật sự cảm nhận được đã có chuyện đáng sợ xảy ra rồi. Tuy lúc nãy cô gái tóc xoăn cũng không đi vào nhưng cái mùi máu tươi kia vẫn khiến cho người ra hiểu được e là có án mạng rồi. Hai cô thật sự là khóc không ra nước mắt. Anh cảnh sát tuy chúng tôi làm việc ở đây nhưng ông chủ không nói với chúng tôi những chuyện không cần thiết chúng tôi chỉ là người làm thuê chúng tôi cũng không biết phía sau có cái tầng hầm đó. Trước đây, hai cô gái còn cảm thấy thực sự vui vẻ vì có thể làm việc ở một nơi như vậy, lương lại còn cao nhưng số phận lại trêu đùa hai cô như vậy. Lát nữa hai cô đến cục cảnh sát lấy lời khai đi. Hạ thần phong nói rồi để cho hai đồng nghiệp bên cạnh đưa hai cô gái về cục cảnh sát trước dù sao thì một lúc nữa cũng phải đưa thi thể kia ra, việc này không nên để cho hai cô gái này biết thì hơn. Người đưa hai cô gái đến cục cảnh sát chính là cậu cảnh sát chạy ra nôn lúc trước, lúc này sắc mặt cậu vẫn tái nhợt, rõ ràng là lúc này cậu vẫn đang hoảng sợ chưa bình tĩnh lại được. Hạ thần phong đi đến bên cạnh vỗ vai cậu cảnh sát. Cậu không sao chứ? Khuôn mặt của cậu cảnh sát vốn đang trắng bạch đột nhiên đỏ lên, cậu chàng xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, Hạ Thần Phong biết suy nghĩ của cậu ấy. Cậu đừng buồn, lúc tôi ra ngoài điều tra lần đầu cũng giống như cậu, sau này quen là ổn thôi. Thực ra Hạ Thần Phong không muốn quen chút nào, bởi vì điều đó thể hiện sự chai sản. Chính vì đã chai sản rồi cho nên nhìn thấy đủ loại tình huống mới không có cảm giác gì. Điều đó đại diện cho việc vụ án giết người đã tăng lên, mà Hạ Thần Phong thà rằng anh mãi mãi cũng không quen được với những thứ này. Bởi vì việc này với anh và người nhà nạn nhân mãi mãi không phải là chuyện tốt. Cậu cảnh sát trẻ tuổi cúi đầu không nói gì, ai cũng cho rằng Hạ Thần Phong là người có năng khiếu trời sinh làm cảnh sát chưa từng có ai nghe nói đến chuyện năm đó khi anh mới bắt đầu làm cảnh sát. Trong mắt mọi người, dường như từ lúc bắt đầu làm cảnh sát thì người này đã anh dũng như vậy rồi. Hạ thần phong không nói gì nữa mà chỉ vỗ vai cậu cảnh sát, việc quan trọng nhất của anh bây giờ chính là tìm ra Diệp Hâm đang mất tích kia. Tiểu đào đã quay lại cục cảnh sát tuy cánh tay cậu đã bị bó bột nhưng không ảnh hưởng đến những việc khác. Cậu nhận được điện thoại của Hạ thần phong, bây giờ Diệp Hâm là kẻ tình nghi quan trọng tuy cảnh sát vẫn chưa làm bước kiểm chứng cuối cùng với thi thể dưới tầng ngầm và bức tranh vẽ bằng máu kia nhưng gần như có thể chắc chắn là nạn nhân này. Lúc Tạ Điền và Tiểu Viên đến hiện trường, nhìn thấy cánh tay bị thương của Hạ Thần Phong, cô co mày lại. Chuyện này là sao? Hạ Thần Phong nhìn cánh tay của mình. Không sao tôi chỉ bị thương ngoài ra thôi. Chúng tôi phát hiện một thi thể và rất nhiều bức tranh ở đây. Nhận định ban đầu thì nơi này có thể chính là nơi sản xuất bức tranh vẽ bằng máu nhưng vẫn cần các cô đi khám nghiệm. Tạ Điền Liếc nhìn cánh tay chảy máu của Hạ Thần Phong, nhìn xong phát hiện ra đúng là không chảy máu nữa mới cầm hộp dụng cụ lên đi cùng với tiểu viên đi xuống tầng ngầm kia. Người đàn ông Phát điên kia lúc này đã bị khống chế ở một bên, nhưng anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cái tủ lạnh kia một cách hung hãn giống như một con thú hoang. Tạ Điền sách chiếc hộp vừa mới bước vào phòng đã nhìn thấy thi thể ở trong góc. Cho dù đã làm bác sĩ pháp y nhiều năm nhưng nhìn thấy cánh tượng như vậy vẫn không nhịn được mà ngần ra. Các anh mang anh ta ra ngoài trước đi, tạ điền đeo găng tay và nói với mấy nhân viên cảnh sát đang giữ người đàn ông ở một bên, cảnh tượng tiếp theo có thể sẽ có chút khó chịu tiểu viên đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Vì thi thể được đặt thẳng đứng vào trong tủ lạnh, xung quanh tủ lạnh được dính chặt bằng băng dính, rất nhiều chất lỏng của thi thể thối sữa đều tích tụ ở dưới đáy tủ lạnh. Tiểu viên, chúng ta không thể mở ra như vậy được nếu không rất có khả năng thi thể sẽ đổ vào người chúng ta ngay lúc mở ra tạ điền nhìn một vòng. Cô phát hiện ra cửa của cái tủ lạnh này không thể mở ra theo cách thông thường. Cậu đi tìm đồng nghiệp mặc quần áo vào cùng hợp lực đặt cái tủ lạnh nằm xuống. Thực ra, tốt nhất là nên đưa cả cái tủ lạnh này về cục cảnh sát. Nhưng nơi này là tầng ngầm, lối ra phía trên rất nhỏ, nếu đây là cái tủ lạnh rỗng thì rất dễ vận chuyển. Nhưng bây giờ trong này còn có một thi thể thối giữa như vậy, chỉ cần không cẩn thận thì trên đường vận chuyển thi thể sẽ bị vỡ ra. Cách duy nhất bây giờ chính là lấy toàn bộ thi thể kia ra, sau đó lại đưa tủ lạnh về cục cảnh sát. Tiểu viên gật đầu đi ra ngoài gọi một viên cảnh sát, hai người đeo khẩu trang mặc quần áo đi đến bên chiếc tủ lạnh kia. Ban đầu mọi người đều đứng nhìn từ xa, lúc này nhìn ở khoảng cách gần, nhìn thứ giống như mỡ ong ánh ở bao phủ lên thi thể, xung quanh còn đủ mùi làm người ta buồn nôn. Sắc mặt của Tiểu Viên cũng không tốt lắm, cậu chỉ có thể hít thở sâu một hơi sau đó cố gắng chịu đựng, dùng sức đặt cái tủ lạnh nằm xuống, lúc này dịch thể dính sền sệt đó cứ thế lắc qua lắc lại. Chương 155: Miệng vết thương. Khi đặt chiếc tủ lạnh đó nằm xuống rồi sắc mặt Tiểu Viên và nhân viên cảnh sát vác tủ lạnh kia đều đỏ lên, hai người quay đầu thở ra một hơi thật sâu. Tạ Điền ngồi xổm xuống, cô tìm được một đầu của băng dính rồi bắt đầu cẩn thận kéo ra, đồng nghiệp đứng ở một bên bắt đầu chụp từng ảnh để ghi chép lại. Băng dính tháo ra đều phải được cất vào trong túi vật chứng bởi vì rất có khả năng trên đó sẽ có chứng cứ là dấu vân tay. Tạ điền cẩn thận tháo ra từng chút một, sau hơn nửa tiếng đồng hồ mới tháo được hết chỗ băng dính này ra. Cô thở hồn hền nhìn tiểu viên, hai người cẩn thận mở cửa tủ lạnh ra, một mùi hương ngai ngái sộc thẳng vào mũi, dịch thể rất nhiều. Tiểu viên chỉ có thể cầm thìa mốc toàn bộ những thứ này ra làm xong những việc này, sắc mặt hai người đều trở nên tái nhợt, khi đi ra ngoài trên người vẫn còn ám cái mùi đó. Chúng ta mang mấy thứ này về làm xét nghiệm, vẫn còn đồng nghiệp đang xem xét bên trong. Hạ Thần Phong vừa gọi mấy cuộc điện thoại thông báo cho đồng nghiệp toàn thành phố chú ý đến Diệp Hâm rồi, mà anh cũng nhân lúc này đi xem đoạn video. Trong đoạn video của camera giám sát sau khi nghe xong cuộc điện thoại là Diệp Hâm liền đi vào nhà kho. Không bao lâu sau thì thay một bộ quần áo đi ra, hai nhân viên trực ca đều không chú ý đến. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là đường Diệp gọi điện thoại đến. Cho nên, một mặt anh bảo tiểu đao truy nã diệp hâm toàn thành phố, mặt khác anh bảo hầu tử theo dõi đường diệp sát sao, ông ta nhất định sẽ cho người đi liên hệ với diệp hâm. Hạ thần phong liếc nhìn đồ đặc sau lưng tạ điền rồi gật đầu nói. Được cô vất vả rồi. Tạ điền khẽ gật đầu, nhìn cánh tay anh. Anh vẫn nên đến bệnh viện khám tay của mình đi. Hạ thần phong nghiêng đầu nhìn xuống. Không sao, lát nữa tôi đến bệnh viện cũng được. Tạ Điền biết mình không nên nói thêm gì nữa cô dẫn tiểu viên và mấy nhân viên cảnh sát cầm hộp đi ngang qua hạ thần phong và ra khỏi cửa. Lúc đường Diệp nghe được tin cửa hàng bán màu vẽ bị điều tra liền hung hăng đập vỡ một cái cốc. Tôi đã nói là phải bảo vệ Diệp Hâm mà sao lại để bị điều tra đến thế. Ở ngoài sáng Diệp Hâm không có bất kỳ vấn đề gì, dù sao thì người ta cũng chỉ mở một cửa hàng trên con phố buôn bán cho dù là bán tranh cũng là được mua vừa bán nhưng bây giờ lại tra ra được vụ án giết người. Thằng nhóc đần độn kia cũng thật ngu ngốc giết người rồi lại còn giấu thi thể ở trong nhà. Nghĩ đến đây là đường Diệp liền cảm thấy đau đầu, người giàn ông dáng thấp kia cũng cảm thấy kỳ lạ. Đường ra tôi thật sự đã xử lý tất cả rồi, chắc chắn không có người nào cha ra Diệp hâm được. Nhưng bây giờ tôi nghe nói, khi hạ thần phong đi khỏi chỗ chúng ta liền đến thẳng cửa hàng bán màu vẽ thời gian cũng không xác định được. Đường Diệp đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng họp. Cậu đi sắp xếp để nó trốn đi không đúng. Đường Diệp nói xong, cậu không thể đi chắc chắn cảnh sát đã sắp xếp người theo dõi chúng ta cậu gọi điện thoại để cho người thích hợp đi. Đường Diệp nghĩ một lúc, còn nữa cậu đi điều tra xem rốt cuộc là ai có thể biết rõ ràng Diệp hâm giết người như vậy, cảnh sát có thể đến thẳng đó chắc chắn là họ đã có chứng cứ đúng, cậu đi xem xem sau khi Hạ Thần Phong rời khỏi nơi này đã gặp người thế nào còn cả cuộc gọi kia. Đường Diệp nhớ vừa rồi mình đã nhìn thấy qua cửa số phòng họp, Hạ Thần Phong đã nhận một cuộc điện thoại khi anh đang đứng ở cửa ra vào. Sau khi nhận cuộc điện thoại, anh liền đến thẳng cửa hàng bán màu vẽ có phải người gọi điện đến đã nói gì không? Đường Diệp nắm chặt quả óc chó trong tay, nếu để ông ta tra ra người tố cáo thằng nhóc đần độn kia là ai thì ông ta sẽ bắt người đó phải trả giá. Ở cục cảnh sát lúc này, kết quả khám nghiệm tử thi có rất nhanh, cảnh sát đã chứng minh được ADN trên bức tranh vẽ bằng máu và của thi thể phụ nữ này là trùng khớp. Vương Nam là người đầu tiên nhận được thông báo anh ta nắm tóc vội vàng đến mức xùi bọt mép. xong đời rồi xong đời rồi tuy phương phong không biết bức tranh này được vẽ bằng máu người nhưng bây giờ cảnh sát đã chứng minh được máu dùng để vẽ bức tranh này được lấy từ một vụ án mạng cuộc đời phương phong coi như xong rồi còn anh ta cũng chẳng khá khẩm hơn mà lúc này đoàn vân biêu cũng ngạc nhiên hắn cũng không biết bức tranh này được vẽ bằng máu người nói trắng ra là đoạn vân biêu chính là một tên lưu manh hắn chỉ là một kẻ môi giới Hạ thần phong vẫn chưa ra khỏi bệnh viện đã nhận được cuộc gọi của lục dao, thằng nhóc tiểu đao kia đã nói cho cô biết chuyện anh bị thương. Lúc hạ thần phong nhìn thấy người con gái vội vàng chạy đến cửa phòng cấp cứu, trong lòng anh liền thấy thật dịu dàng ấm áp. Lục dao vừa nhìn đã thấy hạ thần phong ngồi ở một bên, trên bộ quần áo màu nhạt của anh toàn là vết máu, mắt cô liền đỏ lên, cô chạy đến kiểm tra người anh từ trên xuống dưới. Rốt cuộc anh bị thương ở đâu? Em đã nói với anh rồi mà anh có tai nạn liên quan đến máu, vì sao anh không thể nghe em một lần hả? Hạ thần phong giữ chặt lục dao sau đó vén tay áo của mình lên. Lục giao anh không sao em xem, đây đều là vết thương ngoài ra chỉ là nhìn thì trông máu chảy có vẻ nhiều thôi anh không sao thật mà. Lục dao đỏ mắt cô cắn môi nhìn cánh tay bị thương kia. Anh không thể nghe em một lần được sao? Dường như nghe ra được sự đau lòng và cô đơn của bạn gái, hạ thần phong liền ôm cô. Được lần sau anh nhất định nghe lời em, lần này lục dao thực sự lo lắng và sợ hãi cũng may tai họa liên quan đến máu này không phải chuyện lớn. Chỉ là nhìn thấy máu, nghe thấy hạ thần phong đồng ý với mình như vậy, lục dao lại nghĩ đến một chuyện cô đẩy hạ thần phong ra và hỏi anh. Có phải trước đó anh định không nói với em một mình đến bệnh viện nếu không phải em hỏi tiểu đao? Tiểu đao, hạ thần phong nhìn lục dao, lông mày đẹp đẽ nhướng lên. Lục dao cho rằng anh đang trách tiểu dao lắm mồm. Việc này là em hỏi tiểu đao không liên quan đến anh ấy. Trong lòng Hạ Thần Phong hơi khó chịu. Lục Giao, anh là gì của em? Lục Giao nhìn anh với vẻ nghi hoặc cô không hiểu vì sao lúc này anh lại nói về vấn đề này. Sao vậy, anh chỉ muốn biết anh là gì của em? Hai mắt Hạ Thần Phong nhìn thẳng vào Lục Giao, không cho cô tránh né. Lục Giao khẽ ngẩn đầu, đối diện với ánh mắt của anh. Anh là bạn trai của em. Nghe thấy đáp án này, nét mặt Hạ Thần Phong liền trở nên dịu dàng. Anh đã là bạn trai của em, vì sao em vẫn gọi anh là cảnh sát hạ, đội trưởng hạ mà khi gọi tiểu đao lại là tiểu đao. Lục Giao nhất thời không biết phản ứng như thế nào, bây giờ bạn trai cô tức giận không phải là vì vấn đề tiểu đao mách lèo mà là giận cô về cách xưng hô với anh. Lục Giao co mày, nhưng trước đây em đều gọi như vậy, anh cũng không nói gì mà thực ra Lục Giao cũng không biết xưng hô thế nào thì tốt cô lại hay xấu hổ. Cô thấy hạ thần phong vẫn gọi mình như trước, mình cũng đã quen gọi anh là cảnh sát hạ, đội trưởng hạ chính vì thế nên cô không cảm thấy cách xưng hô này có chỗ nào không ổn. Trước đây là trước đây, nhưng bây em cũng gọi phương phong lợi là tiểu đao rồi mà vẫn còn xưng hô với anh máy móc như vậy hả, em thấy có thích hợp không? Hạ thần phong khẽ thở dài nói. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở úc đọc .com